Cái này trong 200 năm, lựa ra nhưng là vẫn luôn không có nghỉ ngơi, cũng không ăn uống. Sắc thực là khổ cực hàng rồi. Bất quá đến lúc này, khó khăn nhất bộ phận đã qua. Kế tiếp đem phụ trợ tài nguyên dung luyện vào trong trận bàn, sau đó lấy tiên tỉnh khởi động trận bàn, đại trận này coi như là thành. Nghỉ ngơi 2 năm, đem trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất sau đó, lựa ra tiếp tục bắt đầu luyện chế xe bàn. Ngoẵng lên lại là 10 năm. Ở lựa ra đem một viên cuối cùng tiên tỉnh khảm nạm đến trận bàn bên trên thời điểm, nồng nặc tiên linh chỉ khí từ trên trận bàn dâng lên. Cửu giai trận bàn cuối cùng thành công hai. Chương 265, chuẩn bị phá trận nhĩ lấy cái này phóng lên cao tiên linh chi khí, Lục Yên kích động trong lòng và phận, cuối cùng thành công. Bất quá lúc này Lựa Gia lại nhíu mày một cái. Làm sao vậy? Xảy ra vấn đề sao? Lục Yên lo lắng hỏi. Lựa Gia lập đầu, hướng về phía Lục Yên kêu một tiếng, giải thích một chút. Nguyên lai like mới vừa rồi trận bản thành hình thời điểm, Lựa Gia thành tiểu người lựa chế, tự nhiên có thể biết rõ xe bản uy lực cao thấp. Thành công đúng là thành công. Nhưng vấn đề là cựu giai trận pháp vi lực vượt qua Lựa Gia tưởng tượng. Lấy thực lực của hắn bây giờ muốn thao túng cựu giai trận bản lời nói, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị trận bản cho hô hô. Dùng đan dược bổ sung đều không được. Nói như vậy, ở thao túng trận bản đồng thời, hắn nhưng liền không có dư lực bài trừ phong ấn. Lục Hiên đầu tiên là tùng một khẩu khí, sau đó cười nói, ta nhưng là chuyện gì đâu, đừng quên, còn có ta đâu, ta cảm giác trận bản này ta có thể thao túng. Tuy là chưa có thử qua, nhưng Lục Hiên cảm giác mình sát thực có thể, khí lực cùng thần hồn đồng thời tăng cường, liên quan cùng với chính mình chân nguyên pháp lực cũng tăng cường rất nhiều. Bản về pháp lực sự hưởng hậu, mặc dù không có lựa ra gấp mấy chục lần, nhưng chừng 10 lần vẫn là không có vấn đề. Thao túng trận bản chỉ cần biết rằng phương pháp là được, không cần đối trận đạo sâu đắm lý giải. Vì vậy, chính mình cũng không có vấn đề. Lựaa ra nhìn Lục Hiên liếc mắt, ý là muốn cho Lục Hiên thử xem. Lục Hiên gật đầu, nâng lên cánh tay đưa tay đặt tại trận bàn bên trên. Sau đó đem tự thân chân nguyên pháp lực trực tiếp dối vào. Ngay sau đó, trận bàn bên trên truyền tới một cỗ cự đại hấp lực. Chân nguyên trong cơ thể pháp lực thật nhanh hướng phía bên trong sói mòn. Sau đó trận bàn chậm rãi huyền phù tại không trung, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp xông phá Vong Vũ Sơn Cốc, liền Liên Liên Sơn trong cốc sinh mệnh lực sói mòn tốc độ đều hơi chút dừng lại vài giây. Cũng chớ xem thường cái này vài giây, Vong Vũ Sơn Cốc tính đặc thù mặc dù là thiên tiên cường giả cũng không dám bước vào. Có thể làm cho này cổ đặc thù lực lượng mất đi mấy giây, đã rất giỏi rồi." Trận bàn tiếp tục điên cuồng mà thôn vệ Lục Hiên chân nguyên pháp lực, cảm giác lực tiêu hao cùng tốc độ khôi phục, Lục Hiên đại khái đánh giá một chút thời gian. Đưa tay từ trên trận bàn thu hồi, hướng về phía Lửa Gia nói ra, "Ta nên có thể kiên trì hai canh giờ, có đủ hay không? Nếu là không đủ, vậy cũng chỉ có thể chờ hắn tái ngưng tụ mấy đạo ngũ khí. Bất quá như vậy trải qua, lại phải đợi không ít thời gian." Lửa Gia suy nghĩ một chút, gật đầu. Cũng không sai biệt lắm. Cái kia phong ấn trận pháp hắn đã lĩnh ngộ 8 phần 10. Cho hắn thêm một ít thời gian nghiên cứu một chút phía trước Lục Yên cho hắn tiên giai trận đạo quân chủ, nếu như hai canh giờ đều phá không nổi rồi Phong Vân nói, cái kia mặc dù cho hắn thêm mấy năm cũng giống như nhau. Xác định không thành vấn đề, Lục Yên lúc này liền quyết định, "Đi, chúng ta đi bí cảnh." Nói xong cũng mang theo lựa ra hướng phía Vong Ưu Sơn cốc ở Châu Châu trong đi tới. Lấy ra sớm nhất tảng đá kia, mở ra bí cảnh nhập khẩu, một người một lượt, trực tiếp bước vào. Mới vừa gia nhập, xa xa liền truyền đến khí tức quen thuộc, là Lục Linh ký túc. Nàng Cung Nhạc Dương là bí cảnh cửa vào thủ hộ người. Bây giờ Nhạc Dương ở bên ngoài, bảo vệ người cũng chỉ còn lại có nàng một cái. Bất Quá nói lên nhà Dương, dường như lại đem hắn quên. Tính rồi, bất kể, sự hiện hữu của hắn cảm giác vốn là thấp. Cảm giác được bí cảnh cửa vào năng lượng ba động, Lục Linh trước tiên liền bay tới. Khoảng cách Lục Hiên ly khai đã qua hơn 4000 năm. Bất quá dù vậy, Lục Linh cũng ngay đầu tiên liền nhận ra Lục Hiên cùng lựa ra. Các ngươi đã trở về. Nhạc sư huynh đâu? Lục Linh câu nói đầu tiên thì hỏi nàng Nhạc sư huynh hạ lạc. Lục Hiên cười xấu hổ cười, đã quên dần hắn, bất quá hắn ô ta trong tâm môn, thời gian qua được hắn rất thoải mái. Nghe được nhạc Dương chưa có trở về, Lục Linh mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Bất quá lập tức lại hỏi, các ngươi lần này trở về là chuẩn bị phá trận sao? Trước đây trước khi đi, Lục Hiên nói qua, lần sau trở về nhất định sẽ trợ giúp Hoa Cận Chi phá vỡ phong ấn. Lục Hiên gật đầu. Thấy Lục Hiên thừa nhận, Lục Linh lúc này quên hết nhạc Dương chưa có trở về chuyện này. Thập phần vui vẻ nói với Lục Hiên, thật tốt quá, cuối cùng cũng đợi đến cái ngày này. Thương Long Bí cảnh mọi người, từ sinh ra một khắc kia cuộc đời này liền chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là trợ giúp nhà mình thiếu tông chủ bãi trừ phong ấn hơn 30 vạn năm qua, vô số đại đệ tử đã sớm chờ mong vào một ngày đã tới. Trưởng lão đâu, hiện tại hoàn hảo chứ?" Lục Hiên hỏi một cái. Thương Long trưởng lão tốt xấu đã từng là thiên tiên cấp cường giả, bây giờ tuy là thực lực không đủ, nhưng nội tình vẫn còn ở có sự giúp đỡ của hắn, Lục Hiên cùng lựa ra phá vỡ phong ấn nắm chặt cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhắc tới Thương Long trưởng lão, Lục Linh thần sắc cảm đạm rồi một ít, có chút thất lạc nói ra, trưởng lão trong những năm này bệnh tình càng phát ra nghiêm trọng, hàng năm tối đa chỉ có thời gian mấy ngày là thanh tĩnh. Thương Long trưởng lão trước đây thần hồn bị trọng thương, bây giờ mắc phải lão niên sinh độc, vẫn là không thuốc có thể trị cái chủng loại kia. Thần hồn tương thích, mặc dù là lấy Lục Hiên hôm nay đang đạo tu vi cũng chỉ không hết. Đi thôi, chúng ta đi cho nhìn, sau đó sẽ đến thử bài trừ phong ấn." Lục Hiên cũng có chút thất vọng. Cùng Lục Linh một khối đồng hành, rất nhanh thì đi tới trong trấn nhỏ. Hơn 4000 năm đi qua, trong trấn nhỏ người đã thay đổi một giọng, phía trước Lục Hiên ở chỗ này thời điểm, rất nhiều quen thuộc mặt mũi cũng không ở tại. Nhiều chút tân nhân, bóp chút lão nhân. Đi tới trưởng lão viện tử trước cửa, Lục Hiên đẩy cửa phòng ra đi vào. Liên thấy Thư Long trưởng lão lẳng lặng ngồi ở trong sân phơi nắng thái dương. Bất quá trên đầu hắn bạch phát lại nhiều hơn rất nhiều, còn có nếp nhăn trên mặt cũng sâu một ít. Lục Hiên thở dài, xem ra Thư Long trưởng lão tọ nguyên không nhiều lắm. Thần hồn trọng thương, tuổi thọ của hắn so với thông thường tiên tiên cường giả ít hơn rất nhiều. Bây giờ có thể kiên trì hơn 30 và năm, đã là một cái kỳ tích. Trưởng lão, trưởng lão, Lục Đạo Hữu đã trở về. Lục Linh đi ra phía trước, ở Thương Long trưởng lão bên tai hô hai tiếng. Thương Long trưởng lão mơ mơ màng màng mở mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, "Lục Đạo Hữu? Là ai ạ?" Mặc dù hắn cố gắng đang hồi tưởng, cũng đã không nhớ rõ Lục Hiên. Lục Linh bất đắc dĩ đối với Lục Hiên lắc đầu. Tính rồi, không nên quấy rầy hắn, ta làm cho lựa ra chuẩn bị một chút, tốt lắm sau đó, chúng ta mà bắt đầu bài trừ phương ấn. Lục Hiên nói rằng Thương Long trưởng lão nhìn bên này tới là hoàn toàn không trông cậy đổi, kế tiếp chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Lục Linh cũng gật đầu. Sau đó bọn họ liền thối lui ra khỏi tiểu viện, Lựa Gia bắt đầu vì bài trừ phong ấn làm chuẩn bị. Đầu tiên là ở trấn nhỏ trong hư không in dấu xuống các loại trận văn, tất cả đều là bắt giai. Đây là lựa gia tự thân hiện nay có thể thao túng cực hạn. Cùng lúc đó, Thương Long bí cảnh bên trong người cũng muốn toàn bộ di chuyển đi ra ngoài. Bài trừ phong ấn sẽ xuất hiện nhiều động tĩnh lớn Lục Hiên cũng không rõ ràng. Bất quá phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Nói không chừng toàn bộ bí cảnh đều sẽ tan vỡ. Lần trước trước khi đi, Lục Hiên từng mời qua bọn họ dọn ra ngoài. Bất quá Thương Long trưởng lão lấy lo lắng thiếu tông chủ làm lý do cự tuyệt. Lần này, bọn họ mặc dù không muốn cũng không có biện pháp. Vì vậy ở Lục Linh dưới sự hướng dẫn, toàn bộ bí cảnh người bắt đầu đi qua chuyển tông trận ly khai bí cảnh. Lục 2.7 rậm rĩ nói cho bọn họ rược vương cấp vị trí. Bọn họ ra ngoài sau khi, ngược lại không cần lo lắng vấn đề sinh tồn. Kỳ thực cũng là Lục Hiên quá lo lắng. Thương Long tông những người này, tuy là một mực tại tỷ thế ẩn cư, nhưng tự thân thực lực có thể không có chút nào sai. Đừng nói ở Hải Chỉ Giác, chính là phóng tới Thương Long đại lục bên trên, đám người kia cũng là một cái nhất lưu tông môn thế lực. Kế tiếp lựa ra dùng trọn thời gian 2 năm, ở toàn bộ trong bí cảnh đều là gắn đầy bắt gai liên văn. Đợi đến sau khi hoàn thành, trong bí cảnh mặt còn những người còn lại cũng chỉ có Lục Hiên, Lựa Gia, Lục Linh, trưởng lão, ngoài ra còn có chạy về Nhạc Dương. Vốn là Lục Hiên là dự định làm cho Thương Long trưởng lão cũng rút lui. Bất quá trong 2 năm này, hắn ở chính giữa thanh tỉnh một lần, đánh chết cũng không đi. Nói hắn cho dù chết, cũng muốn nhìn tận mắt thiếu tông chủ thoát khốn. Lục Hiên cũng liền không thể làm gì khác hơn là tùy hắn Tất cả mọi chuyện đều sau khi chuẩn bị xong, Lục Hiên liền định bắt đầu phá trận. Chương 266, Trảm Long. Con a. Lửa ra thanh âm vang vọng ở toàn bộ trong trấn nhỏ trống không. Theo tiếng kêu vang lên, trấn nhỏ bốn phía bầu trời vô số trận văn hiện hiện, đem trọn cái trấn nhỏ đoàn đoàn bao vây. Trận văn lưu chuyển, hóa thành một thanh cự nhận trong nháy mắt hướng phía khu vực trung tâm hư không trảm đi. Bầu trời thoáng cái bị xé nứt ra một cái cự đại chỗ hổng. Cùng lúc đó toàn bộ trấn nhỏ không gian bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên, sau đó phong lớn đại trận trận văn cũng đồng thời xuất hiện. Vô số xiển xích màu đen từ trên bầu trời trong chỗ Hồng Lan tràn ra, cùng lựa ra gọi tới cự nhận bắt đầu giao chiến. Bất quá lần này thấy xiển xích, nếu so với trước kia Lục Yên đang thiên thế thời điểm thấy cái kia tám cái nhỏ rất nhiều. Lúc này bất quá là ở phá giải phong ấn đại trận phía ngoài nhất phòng ngự. Vì vậy, lực lượng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Phía dưới, Lục Yên mấy người đều khẩn trương nhìn lấy phía trên chiến đấu. Vô số xiển xích phảng phất trường tiên giống nhau quấn quanh ở cự nhận bên trên. Ở lựa ra dưới sự thao túng, cự nhận trên không trùng không ngừng huy vũ, đem đánh tới xiển xích toàn bộ chặt đứt. Quá trình này kéo dài suốt sắp xỉ nửa canh giờ thời gian. Xiên xích màu đen số lượng cũng không phải vô cùng vô tận, dần dần thay đổi bất đi 22. Đây là phong ấn trận pháp lực lượng bị tiêu hao tự chừng. Đúng lúc này, lửa ra lại là đại kêu một tiếng, sau đó lại có vô số trận văn xuất hiện, hóa thành lưu quang dung nhập cự nhận bên trong. Cự nhận bên trên tán phát ra tia sáng chói mắt, đột nhiên chém vào cái kia lỗ hổng thật to bên trong. Oeng! Tiếng nổ mạnh vang lên. Mạch liệt năng lượng từ trong chỗ hổng bộ phát ra, dư âm năng lượng trực tiếp tịch quyển toàn bộ bí cảnh. Phía dưới chấn nhỏ cơ hội là trong nháy mắt đã bị này cổ dư ba phá hủy. Đợi đến này cổ dư ba tán đi, Toàn bộ bí cảnh ngoại trừ Lục Hiên mấy người đứng địa phương, toàn bộ đều biến thành một vùng phế tích. Tất ở trong trấn nhỏ nhân đã trước giờ rời đi, bằng không lần này tuyệt đối sẽ chết tổn thương vô số. Giờ này khắc này, phong ấn đại trận bản thể rốt cuộc xuất hiện. To lớn kia quan tài hiện lên không trung, như trước bị cái kia tám cái xiềng xích màu đen gắt gao quấn quanh. Đồng thời cũng đến phiên Lục Hiên thời điểm xuất thủ. Chỉ thấy Lục Hiên xuất ra đã sớm chuẩn bị xong cựu giai trận bàn, không chút do dự đem toàn thân chân nguyên pháp lực rót vào. Trận bàn trầm dãi phiêu hướng không trung. Đại trận bắt đầu bao phủ ở toàn bộ bí cảnh. Trung quanh thiên địa linh khí, ở trận bàn chuyển hoàn phía dưới, Hóa thành từng luồn cực kỳ thuần túy tiên nguyên trị lực bắt đầu tại trong hư không hội tụ. Đồng thời một thanh cự đại phi kiếm chậm rãi xuất hiện ở không trung. Mà lúc này, trên bầu trời lửa ra lấy trận văn huyền hóa ra tới cự nhận bắt đầu biến hóa, vô số trận văn từ bên trong phân tán đi ra. Sau đó lại ngưng tụ ra hai bản tay khổng lồ, đồng thời hướng phía quan tài bên trên một cái xiển xích chột tối. Phong ấn đại trận bản thân chô ở không gian cùng bí cảnh không ở đồng nhất chiều không gian. Vì vậy muốn phá vỡ nó, nhất định phải trước đem nó lôi ra không gian của mình mới được. Phía trước làm toàn bộ cũng lạ vì giờ khắc này, suy yếu tầng ngoài phòng ngự lực lượng, bước ra phong ấn bản thể Sau đó đưa hắn từ nguyên lai không gian kéo ra ngoài, chỉ thấy hai con bàn tay to lớn đồng thời gắt gao níu lại trong đó một cái xiên xích. Xiên xích kịch liệt run rẩy, vô số quang mang từ phía trên phát ra, huyễn hóa ra phía trước cái loại này thật nhỏ xiên xích đem bàn tay to lớn xiên đấu. Cũng may lửa ra ở bí cảnh không gian vại bố lốc trong đưa dưới trận văn quá nhiều, không trung không ngừng có trận văn hiện lên, dung nhập bàn tay to lớn bên trong triệt tiêu mất khóa lực lượng. Một màn này hết sức chấn động. Từ phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, từng luồng màu sắc rực rỡ trợ trận văn, hóa thành từng đạo năng lượng sông dải từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào cự trưởng bên trong. Mà cái kia tám cái sợi xích màu đen, phản phất giống như là tám cái cự long giống nhau, trên không trung không ngừng huy vũ đong đưa. Rốt cuộc, ở số lượng dưới áp chế, điều thứ nhất xiềng xích bị lửa ra gắng gượng kéo ra ngoài. Lúc này lửa ra lớn tiếng hướng phía Lục Hiên kêu một tiếng. Lục Hiên bên này sớm đã chuẩn bị xong. Theo túng trôi này hoàn toàn do tiên nguyên chi lực ngưng tụ mà thành phi kiếm đột nhiên chém về phía cái kia xiềng xích màu đen. Oeng! Lại là một tiếng cự đại ầm vang. Phi kiếm cùng xiềng xích màu đen va chạm sinh ra dư ba, trực tiếp đem còn sót lại chấn nhỏ phế tích triệt để mất diện. Phế tích trong nháy mắt liền biến làm bụi bặm. Phía dưới Nhạc Dương ba người càng là trực tiếp bị cổ năng lượng này dư ba đánh bay ra thật xa vị trí. Két, thanh thúy thanh đồng thời truyền đến. Cái kia xiềng xích hướng tiếng ma đức. Lúc này Lục Hiên trên mặt lộ ra kinh hỉ màu sắc. Lửa ra lại tới. Hướng phía lửa ra hô to một tiếng. Đồng thời Lục Hiên vung tay lên, mấy trăm quả tiên tinh hiện lên hư không. Mới vừa một kiếm hầu như đã đem toàn bộ bí cảnh thiên địa nguyên khí hấp thu sạch sẽ, cho các loại thiên địa chậm rãi khôi phục có chút không thực tế. Sở dĩ Lục Hiên trực tiếp vận dụng tổn kho tiên tinh. Mấy trăm quả tiên tinh xoay quanh ở trận bàn chu bên làm thành một vòng. Tiên nguyên chi lực từ bên trong phát ra, bổ sung liền mầm tiêu hao, lại làm một thanh phi kiếm chậm chậm bắt đầu tại trong hư không ngưng tụ. Đồng thời Lục Hiên xuất ra một chai bổ sung chân nguyên đan dược trực tiếp nuốt vào. Theo Túng Tiên nguyên chi lực vẫn là rất to lớn. Trên bầu trời, hai cái to lớn bàn tay đã hoàn thành tu bổ, lựa ra bên người cũng huyền phù lấy mấy trăm khối tiên tinh, không ngừng mà cho hắn bổ sung năng lượng. Nhi A lửa ra quát to một tiếng, theo Túng cự trưởng hướng phía điều thứ 2 xiển xích chụp tới. Quan tài bên trên, bởi vì điều thứ nhất xiển xích bị phá, đã xuất hiện một cái thật nhỏ vết nứt. Kẻ hở kia một vòng tản mắt ra nhàn nhạt tự quang, không ngừng phập phồng. Thật giống như người ở hô hấp giống nhau, hai con cự trưởng lại đồng thời bắt được một cái xiềng xích. Lần này khóa run rẩy càng thêm lợi hại. Cự đại lay động chi lực, có thể dùng cự trưởng không ngừng trên không trung tả hữu nâng đưa. Cũng may lửa ra bỗng nhiên gia tăng chân nguyên pháp lực lúc này mới đem cự trưởng cho ổn định. Sau đó hắn thao túng cự trưởng lại là dùng sức lôi kéo, đem xiềng xích kéo ra không gian của mình. Lục Hiên nắm lấy thời cơ, lại làm một kiếm hướng phía xiềng xích chém tới. Oeng! Két! Điều thứ hai xiềng xích đồng dạng ứng tiếng mà đứt. Qua tài bên trên vết nứt lại thêm hai cái. Hơn nữa đã bắt đầu hơi mạnh trứng. Ho ho ho. Trên bầu trời lục hiên cùng lửa gia đồng thời thở hỗn hển. Tiêu Hao thật sự là quá lớn, có thể phong ấn lại một vị thiên tiên tiên trấn pháp, khẳng định đẳng cấp không thấp. Cũng may trận này không có chủ trận giả, hơn nữa trải qua dài dòng tuyến nguyệt, lực lượng cũng tiêu hao không ít, bằng không bằng vào hai người lúc này tu vi, tuyệt đối liền một cái xiển xích đều chém không được. Bất quá mặc dù mệt, nhưng hai người cũng không dám buông lỏng chút nào. Bởi vì ở lục hiên bọn họ chật đứt khóa đồng thời, phong ấn trên đại trận đồng dạng tản ra lực lượng muốn chữa trị xiển xích. Trước hết bị chém đứt cái kia một cái, lúc này đã mơ hồ xuất hiện muốn khôi phục cực hạn. Tại trong hư không, phía trước nó quấn quanh quan tài vị trí, đã ngoại trừ một đạo nhàn nhã xiển xích hư ảnh, làm đạo hư ảnh này hoàn toàn hóa thành thực thể thời điểm, phía trước khổ cực khả năng liền đột vĩ. Vì vậy hai người không dám vùng lòng chút nào. Lựa ra lại là quát to một tiếng, hướng phía điều thứ 3 xiển xích chụp tới. Lần này làm cự trưởng bắt lại điều thứ 3 khóa thời điểm, còn lại còn thừa lại 5 cái xiển xích cũng động lên rồi. Bầu trời ở giữa 5 cái hắc long tử trong tầng mây hạ xuống, trực tiếp cự trưởng vây quanh. Vô số thật nhỏ xiển xích lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem cự trưởng đâm vào họng bè họng bét. Lựa ra quát to một tiếng, 10 con cự trưởng đồng thời xuất hiện, hai hai một tổ chụp vào 5 cái hắc long. Bất Quá đã bắt rồi, nhưng cùng lúc biến ảo thao túng 12 con cự trượng, cũng đã đến lửa ra cực hạn. Hắn lúc này đã không có dư thừa lực lượng đem điều thứ ba xiềng xích lôi kéo đi ra. Trong lúc nhất thời hai phe dĩ nhiên tiến vào giai đoạn giằng co. Bất Quá phong ấn hao tổn bắt đầu thời gian, Lục Hiên bọn họ có thể hao không nổi. Nếu như đợi đến phong ấn lực lượng triệt để khôi phục, còn muốn đưa nó kéo ra ngoài khó khăn. Chương 267, lửa ra tuyệt chiêu. Chứng kiến cái này dạng tình cảnh, Lục Hiên đương nhiên sẽ không tùy ý năm cái hắc long tàn sát vừa bãi. Viêm Linh kiếm trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn. Sau đó Lục Hiên nặn ra mấy đạo kiếp quyết. Nhất thời kiếm ý huyễn hóa ra đầy trời phi kiếm. Đi. Ở kiếm quyết chỉ dẫn phía dưới, đầy trời kiếm ý phi kiếm biến thành 5 cái kiếm ý hàn dài, tích quyền hướng 5 cái hắc long. Đinh đinh đinh. Lên keng âm thanh vang vọng đất trời. Lục Hiên kiếm ý công kích mặc dù không có thể chặt đứt 5 cái hắc long thế, nhưng ngăn cản một cái bọn họ lực lượng vẫn là có thể. Cùng lúc đó, Lựa Gia nắm lấy thời cơ, đột nhiên dùng sức lại đem điều thứ 3 xiển xích kéo ra ngoài. Lục Hiên cùng Lựa Gia từ tu luyện lần đầu liền ở cùng nhau, phối hợp lại hoàn toàn có thể dùng tâm hữu linh tê để dùng. Hầu như ở lựa ra đem điều thứ ba xiềng xích kéo ra ngoài trong đáy mắt, cái kia tiên nguyên chi lực ngưng tụ mà thành phi kiếm liền chém tới. Oen, két. Lại là hai tiếng. Điều thứ ba xiển xích cũng đã đứt. Lúc này quan tài bên trên vết nứt càng nhiều, đồng thời kẽ hở chỗ rách cũng càng lúc càng lớn, đã có thể mơ hồ chứng kiến bên trong bị phong ấn hoa cận chỉ. Hoa cận chỉ như trước nhắm chặt hai mắt, huyết sắc chiến giáp bên trên năng lượng màu tím tu ra, không ngừng mà cùng nàng quanh thân kim sắt phong ấn trận văn phát sinh va chạm. Mà ở bên người nàng trôi này trường thương, lúc này cũng phát ra trận trận âu hưởng. Bất quá ở điều thứ 3 xiềng xích gãy sau đó, còn thừa lại 5 cái xiềng xích một cái bộc phát ra kinh người lực lượng. Kim sắc trận văn từ xiềng xích màu đen bên trên nổi lên. Từng luồng kim quang dũng nhiên nổ tung. Ở này cổ lực lượng phía dưới, bất kể là Lục Hiên kiếm ý kiếm khí, vẫn là lửa ra gọi tới bàn tay to lớn, cơ hồ là trong nháy mắt đã bị phá hủy. Trên bầu trời lửa ra ở 12 cái bàn tay bị phá hủy đồng thời, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Chỉ là lần này lửa ra liền bị thương không nhẹ. Lửa ra? Lục Hiên hướng phía lửa ra kêu lên. Lửa ra thân thể trên không trung lảo đảo một cái, khí tức rõ ràng hư nhược rồi rất nhiều. Nhi a Lửa da hướng lục yên kêu một tiếng. Lựa Gia nói mình vô sự, sau đó hắn hướng phía cái kia năm cái hắc long lộ ra hung ác biểu tình. "Con a." Lại làm một tiếng hét dài gọi, không trung lửa da khắc lục những thứ kia trận văn bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía lửa da tụ đến. Từng đạo trận văn dung nhập lửa da trong thân thể. Lửa da hình thể càng lúc càng lớn. Đây là trận văn luyện thể chi thuật. Bất quá cùng lúc trước Lữ Phi Loan bọn họ sử dụng bất đồng, đây là lửa da chính mình sửa đổi phần qua. Tất cả nói, lửa da am hiểu nhất lệnh. Khi nhìn đến Lữ Phi Loan trận văn luyện thể chỉ thuật thời điểm, thì cho hắn không ít linh cảm. Thân là Trường Sinh Giả, họ nguyên vốn là vô tận, sở dĩ lư phi loan cái kia phiên bản duyên tọ phương pháp đối với lựa gia tự nhiên là vô dụng. Thế nhưng trận văn luyện thể mạch suy nghĩ cho lựa gia không ít dẫn dắt. Thậm chí lựa gia có thể đột phá đến cửu giai trận pháp sư, trận này văn luyện thể chỉ thuật là có đại công lao. Đờ ngang qua nhiều năm thâm nhập nghiên cứu sau đó, lựa gia ở tại bên trên khai phát ra tới mới công năng, trực tiếp lấy trận văn cường hóa thân mình, trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên gấp đôi tự thân thực lực. Cụ thể có thể để tăng bao nhiêu, vậy phải xem người sử dụng tự thân thân thể cùng trận văn độ phù hợp. Nếu như lựa gia đem một chiêu này dùng ở trên người người khác, Cái kia tối đa cũng liền để tham gấp 53 lần thực lực mà thôi. Nhưng những thứ này trận văn cũng đều là lửa ra tự tay hộ chế, cùng hắn tự thân có thể nói là hầu như hoàn mỹ phù hợp. Ở cái trạng thái này dưới, chỉ cần lửa ra thân thể của chính mình có thể chịu đựng, có thể không hạn chế mà tăng lên thực lực của chính mình. Theo từng đạo trận văn dung nhập lửa ra thân thể, lửa ra hình thể cơ hồ là ở mỗi hơi thở bên trong liền tăng đến nghìn trượng khoảng cách. Nhi a, hắn hướng phía kia 5 cái kia năm cái hắc long phát sinh gầm lên giận dữ. Lúc này xiên xích màu đen cùng cự đại quan tại ở lửa ra trước mặt liền dường như một cái món đồ chơi giống nhau. Lục Hiên lúc này có chút trợn tròn mắt. Lựa Giang chiêu này hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Phía trước phá trận thời điểm, Lựa Giang nói qua chính mình có tuyệt chiêu, nhưng Lục Hiên không nghĩ tới tuyệt chiêu của hắn vậy mà lại như thế chấn nhiếp nhân tâm. Lựa Giang nhíu bực, giống giận qua đi, Lựa Giang mở ra miệng to như chậu máu một ngụm liền đem năm cái hắc long gắt gao cắn. Sau đó đầu mãnh địa vùng, trực tiếp đem năm cái hắc long đồng thời kéo ra tự thân không gian. Không chỉ như thế, liền không trung cái kia cự đại quan tại cũng ở Lựa Giang lôi kéo dưới, vòng quanh bí cảnh bay một vòng mới ngừng lại được. Lúc này, Lục Hiên đệ tứ thanh phi kiếm cũng ngưng tụ đi ra, trong nháy mắt chém ra. Điều thứ tư xiển xích gãy, nhưng cái này còn không để yên. Cùng lúc đó, Lửa Gia bỗng nhiên dùng sức khẽ cắn, còn thừa lại cuối cùng 4 cái xiển xích cũng đồng thời gãy. Két, két, két, két. Liên tiếp tứ thanh giòn vang, chói buộc quan tài 8 cái xiển xích rốt cuộc toàn bộ gãy. Mà ở lúc này, Lửa Gia lực lượng cũng đã hao hết, hòa tan vào thân thể trận văn phân tán bốn phía. Hình thể khổng lồ trong nháy mắt ngâm nước. Lửa Gia từ không trung rơi xuống, Lục Hiên bay thẳng ra, đem Lửa Gia tiếp được. Kiểm tra một hồi mới, chỉ có một khẩu khí. Chỉ là tiêu hao quá lớn đã hôn mê mà thôi vẫy tay đem không trung trận bản thu hồi. Lúc này Lục Hiên cũng sinh ra một cỗ suy yếu cảm giác. Tứ kiếm cũng không kém là cực hạn của hắn. Tiếp tiếp, hắn cùng với Lửa Gia liền không giúp được gì, toàn bộ liền muốn xem Hoa Cận Trì chứng minh. Lúc này tám cái xiềng xích bị toàn bộ bị chém đứt, phong ấn lực lượng đã bị phá trừ hơn phân nữa. Nếu như cái này dạng Hoa Cận Trì còn không có lực lượng tránh thoát còn thừa lại chói buộc nói, vậy thực sự không có cách nào. Tối thiểu tạm thời là cái này dạng. Lục Linh, các ngươi làm sao rồi, còn tốt đó chứ? Lúc này Nhạc Dương cùng Lục Linh đỡ lấy Thương Long trưởng lão bay tới, hỏi Lục Hiên cùng Lửa Gia trạng thái. Ba người bộ dạng đều rất chật vật. Bất quá lúc này, bọn họ cũng không có tâm tình chỉnh lý chính mình. Lúc Hiên gật đầu, không có việc gì, chính là tiêu hao có chút lớn, kế tiếp liền rượi vào chính nàng. Dứt lời liền nhìn về phía không trung quá tải. Lúc này, trên quan tài tràn đầy vết nứt. Tương đạo tử khí từ bên trong phát ra, muốn triệt để phá tan quan tài giáng ngục. Nhưng kim sắc trận văn cũng đồng thời hiện lên quan tài mặt ngoài, không ngừng mà tiêu khiển tử khí lực lượng. Trên quan tài vết nứt khi thì bành trướng, khi thì thu nhỏ lại. Hai cổ lực lượng có thể nói là tương xứng. Nhưng lúc này, trên bầu trời những thứ kia phía trước bị Lục Hiên bọn họ chặt đứt xiềng xích màu đen gãy phía sau lưu lại hư ảnh đã càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí điều thứ nhất đã có lục thành thực thể xuất hiện. Nếu như chờ bọn hắn khôi phục lại, phía trước tất cả nỗ lực liền đều vô phí. Không được, thiếu tông chủ lực lượng bị phong ấn tiêu ma nhiều lắm, nàng lúc này thực lực không đủ trăm một, chỉ dựa vào nàng chính mình lực lượng, vẫn là không cách nào phá tan phong ấn. Một tiếng nói giản mua ung dung vang lên. Nếu xoay người, liền thấy Thường Long trưởng lão lúc này trong hai mắt lộ ra thanh minh chỉ. Hiển nhiên hắn mới vừa tỉnh táo lại. Trưởng lão, vậy phải thế nào làm? Nếu như cái này dạng đều không thể bằng chủ thiếu tông chủ phá phong lời nói, còn có thể có biện pháp nào?" Lục Linh lập tức hỏi. "Không sao, lão phu còn chưa có chết." Thương Long trưởng lão nở nụ cười, sau đó đối với cái này, Lục Yên cùng lựa ra đồng thời bái hai bái. "Nhị vị đối với ta Thương Long Tông đại ân lão hữu cuộc đời này ghi nhớ trong lòng, Lục Linh, Nhạc Dương các ngươi nghe kỹ, về sau Lục tiểu hữu nếu là có yêu cầu gì, ta Thương Long Tông nhất định phải nâng toàn tông chi lực tương trợ, không được sai lầm." Lục Linh cùng Nhạc Dương đồng thời đáp, "Là." Sau đó Thương Long trưởng lão lại nói ra, "Về sau Thương Long Tông liền rượi vào các ngươi." cầm ngươi nhất định phải triều cố ký lượng thiếu tông chủ, thiếu tông chủ cả đời này qua quá đáng, nàng cho chúng ta Thương Long Tông hy sinh nhiều lắm, muốn không phải chúng ta bọn người kia làm phiền hà nàng, thiếu tông chủ nhất định có thể lớn lên thành thiếu ngạo toàn bộ Càn Nguyên giới tuyệt đại thiên kiêu. Giờ này khắc này, Thương Long trưởng lão tựa hồ là đang lưu gi ngôn một dạng. Chương 268, Lồng chim. Nghe Thương Long trưởng lão nói, hai người đều cảm giác được không đúng. Trưởng lão ngươi, hai người đang muốn nói, Thương Long trưởng lão trực tiếp xua tay ngăn hắn lại nhỏm. Không cần nói, lão hủ sống tạm lâu như vậy, chính là vì chờ đợi ngày hôm nay. Có thể trợ giúp thiếu tông chủ thoát khốn, là lão hộ phượng nguyện vừa nói chuyện, Thương Long trưởng lão thân thể chậm rãi vọt lên, hướng phía trên bầu trời quan tải bay đi. Cùng lúc đó, hắn khí tức trên người bắt đầu cấp tốc để thăng, chỉ là trong nháy mắt liền đột phá đến hợp đạo cảnh bình cảnh. Sau đó hắn vung tay lên, không trung những thứ kia còn lơ lửng lấy tiên tinh cũng không phải là đến rồi trước mặt hắn. Lục Tiểu Hữu, mượn ngươi tiên tinh dùng một lát, một hồi sẽ trả ngươi. Sau khi nói xong, tiên tinh bên trong tiên nguyên chi lực không ngừng tu ra, không ngừng mà bổ sung thương Long trưởng lão lực lượng. Sau đó lưng của hắn càng ngày càng mượn mạch, khí tức cũng càng ngày càng đáng sợ. Nhận tiên Điệu tiên, Thiên tiên. Vấn đề thăng tới Thiên tiên đỉnh phòng mới ngừng lại được. Lúc này Thương Long trưởng lão dung nhan đã không còn là thương lão tư thái, đầu đầy chỉ bạc tơi hết thành hắc sắc, dung mạo cũng khôi phục thành hắn thời kỳ tột cùng dung nhan. Tuy là nói như vậy có điểm không hợp thời, nhưng đừng nói, lúc còn trẻ Thương Long trưởng lão vẫn là một cái sói ca. Lúc này Thương Long trưởng lão đã sắp bay tới quan tài trước mặt. Trên bầu trời kim sắc trận văn dâng lên một đạo kim sắc hộ tráo đem quan tài bao vây lại, muốn ngăn cản Thương Long trưởng lão bước chân. Thương Long trên người trưởng lão bộc phát ra nồng nặc tiên nguyên chỉ lực. Sau đó mạnh mẽ bước vào gần kim sắc vòng bảo vệ phạm vi bên trong. 450 màu vàng, vàng kia vòng bảo vệ lực lượng trực tiếp bắt đầu ăn mòn xương lòng trưởng lão thân thể, chỉ là chớp mắt một cái, thương long trưởng lão thân thể mà bắt đầu bị hòa tan. Những thứ này kim sắc trận văn mới là phong ấn đại trận nội tâm, cũng là phong ấn đại thiên chân chính lực lượng chỗ. Bất quá thương long trưởng lão dường như không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ giống nhau, ánh mắt như trước nhìn chăm chằm phía trước quan tài, từng bước một chậm rãi về phía trước. Đợi đến hắn đi tới quan tài trước mặt thời điểm, nửa người bên trái đã bị trận văn lực lượng hòa tan tiêu tán. Lúc này hắn nâng lên chính mình tay phải, nhẹ nhàng mà đặt tại quan tài bên trên, dồn hết khí lực cuối cùng đem tự thân tất cả tiên nguyên chỉ lực quán thâu đến quan tại ở giữa. Oen, tiếng nộ thật to vang lên, toàn bộ quan tài trong nháy mắt nổ bể ra tới. Mà ở này của lực lượng phía dưới, Thường Long trưởng lão còn sót lại nửa người cũng hoàn toàn tiêu tán ở bên trong trời đất. Bất quá ở biến mất cuối cùng, trên mặt của hắn rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Trưởng lão, Nhạc Dương cùng Lục Linh thất thanh hô, hai người đồng thời khóc ồ lên. Bọn họ là ở bí cảnh trung lớn lên, đối với bài trừ phong ấn giải cứu Hoa Cận Trì, kỳ thực càng nhiều Thường Long trưởng lão tử nhỏ quán thâu trách nhiệm. Nhưng so với đối với thiếu tông chủ kính nghệ, Bọn họ đối với Thương Long trưởng lão cái này nhìn lấy bọn họ lớn lên trưởng bối, mới chỉ có càng thêm thân cận. Lúc này nhìn lấy Thương Long trưởng lão hóa thành người bạn, hai người bi thương trong lòng tự nhiên không cần nhiều lời. Bạo tạc qua đi, bầu trời ở giữa Hoa Cận Chi thân ảnh rốt cuộc xuất hiện. Lúc này như trước có không ít kim sắc trận văn quấn quanh ở thân thể của Hàn Bốn phía. Những thứ kia trận văn bên trên vươn nhiều lần kim sắc sợi tơ, muốn đem tứ tán quan tải một lần nữa hội tụ. Vào thời khắc này, Hoa Cận Chi hai mắt bỗng nhiên mở. Thiên địa biến sắc, sát, sát ý nồng nặc từ cặp mắt kia thả ra ngoài. Trảm tiên, chiếc miệng vừa phun Vô tận chiến ý làm cho thiên địa đều bị rung dậy. Trôi này trường thương bên trong bỗng nhiên gọi ra một tiếng, tiếng rồng ngâm. Ngang, long ngâm như lôi, sóng thẳng vút điêu, lay động sơn hà càn khôn. Vang lên lúc, trường thương hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng vào Hoa Cận Chỉ tay phải. Sau đó Hoa Cận Chỉ khí tức trên người trong nháy mắt biến ảo, một câu viễn siêu thiên tiên cảnh đích khí thế từ trên người của nàng bộc phát ra. Quân quanh ở trên người nàng kim sắc trận văn bỗng chốc bị chấn thoát, hóa thành vô số mảnh vỡ từ trên bầu trời truy lạc. Sau đó Hoa Cận Chỉ trường thương nâng lên, hướng phía trên bầu trời trực tiếp một thương đâm tới. Thiên địa vào giờ khắc này trực tiếp liền nát. Toàn bộ bí cảnh bắt đầu sụp xuống. Lục Hiên vội vã vận chuyển bên trong mới vừa khôi phục chút ít chân nguyên pháp lực đem chính mình, lựa ra còn có Nhạc Dương hai người bảo hộ lên. Lấy bọn họ lúc này trạng thái, có thể nhịn không được bí cảnh tan vỡ dư ba. Ở bí cảnh sụp đổ đồng thời, một cái cự đại lao lung xuất hiện ở trong mắt Lục Hiên. Cái tia lao lung dường như một cái kim sắc lồng chim giống nhau, bao phủ ở toàn bộ bí cảnh tầng ngoài. Liên Vong Yư Sơn Cốc cũng ở trong đó. Lúc này Lục Hiên mới hiểu rõ Vong Yư Sơn Cốc hình dáng. Vong Yư Sơn Cốc căn bản không phải cái gì thiên nhiên trợ pháp, nó cũng là bởi vì sáng tạo. Lúc này trên sơn cốc hung, vô số năng lượng hội tụ ở đỉnh cao ngăn trở lồng chim. Cái kia lồng chim một vòng, 18.367 căn kim sắc quang trụ vẫn đang không ngừng co rút lại, nếu không phải là vong ưu sơn cốc lực lượng ở ngăn cản lồng chim chi lực, sợ rằng cái này lồng chim sớm đã đem toàn bộ bí tịch đè nát rồi. Cái này lồng chim mới là phong ấn hoa cận chi bản thể. Đây là một kiện tiên khí, nhất kiện không gì sánh được cường đại tiên khí. Hoa cận chi thân ảnh tiếp tục vọt lên, nhân thương hợp nhất, biến thành một cái tử sắc ngũ trảo thần long, thoáng cái đụng vào lồng chim bên trên. Va chạm chi lực không ngừng mà xé rách không gian bốn phía. Lục Hiên vội vã mang theo lựa ra bọn họ hướng về sau triệt hội. Liên tại hắn biến mất trong nháy mắt, phía trước đứng vị trí cũng bị xé nứt ra. Còn tốt nhanh như chớp, bằng không liền nguy rồi. Vẫn liên tục triệt toái phía sau trên trăm dặm, mới thoát ra lồng chim Phạm Vi. Cái kia lồng chim lực lượng tự hồ chỉ nhằm vào hoa cận chỉ, vì vậy Lục Hiên đám người có thể dễ dàng xuyên qua lồng chim khe hở. Sa sa nhìn lại, trên bầu trời một cái tự sắc cự long không ngừng mà đánh vào màu vàng kia lao lung. Mỗi lần va chạm, đều sẽ đưa tới bốn chu không giữa sụp xuống, xuống. Từng cái thật nhỏ lỗ đen xuất hiện ở trong lồng, đem bốn phía tất cả mọi thứ đều cắn nuốt không còn một mảnh. Cuối cùng, rốt cục vẫn phải tự sắc cự long lực lượng càng tốt hơn. Lồng chim bị cự long xô ra một lỗ hổng, thừa dịp lỗ hổng xuất hiện, cự long nhảy lên một cái, từ cái kẽ trong lồng đáo thoát đi ra. Tử khí tiêu tán, Hoa Cận Chỉ thân ảnh một lần nữa xuất hiện trên không trung. Bất quá nàng lúc này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy xuống một tia kim sắc huyết dịch. Còn không đợi nàng đứng vững thân hình, mênh mông khí tức trực tiếp tán loạn, Hoa Cận Chỉ trực tiếp từ không trung nga xuống. Sau một khắc Lục Hiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nàng phía dưới, một tay lấy bên ngoài ôm lấy. Nhìn lấy cái này tấm tái nhợt xa lạ lại khuôn mặt quen thuộc, Lục Hiên đau lòng đệm trên trán mái tóc đẩy đến sau hai. Càn Nguyên Giới Thánh địa, Thánh chủ Tức Hải Không Gian. Tiểu phàm cùng Lạc Thanh Ý tại chính mình xây dựng trong sơn cốc Phơi Thái Dương. Hôm nay Tức Hải Không Gian là càng ngày càng giống thế giới chân thật. Trăm những con núi lâm khe thủy, còn có bốn mùa chuyển hoán cùng nhật nguyệt tinh thần. Đó có thể thấy được, mấy năm nay bất kể là tiểu phàm vẫn là Lạc Thanh Ý, cấp nàng hai người thực lực cũng không có dừng ở lại tại chỗ. Bất quá, mặc dù cái này dạng, hai người bây giờ vẫn là không tránh thoát được Thánh chủ phong ấn. Thánh chủ lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Đáng tiếc à, cái này ngày lành duy trì liên tục không được bao lâu, ngươi nói nàng đánh loạn liền đánh cái sao? Mỗi lần đều muốn đem chúng ta tân tân khổ khổ xây ra cho hủy diệt, thật sự là quá phận." Lạc Thanh Nghi bất mãn nói ra. Tiểu Phàm cười cười, "Nàng là Đỗ Kỵ." Lạc Thanh Nghi gật đầu, "Đỗ Kỵ, chính cô ta cũng có thể hưởng thụ sao? Chúng ta lại không ngăn nàng, nói không biết lục đại ca hiện tại thế nào, có tìm được hay không dưới một cái chúng ta." Tiểu Phàm nói, "Hẳn là tìm được rồi a, bản tôn ký ức ngươi cũng có, nói thật, ta vốn là vẫn cho là ta mới, chỉ có là đại một cái chân chính thức tỉnh phân hồn, thật không nghĩ đến chúng ta cái thế giới kia, vẫn còn có một cái đại lão." Nghe nói như thế, Lạc Thanh Nghi cười cười, "Đại lão Ngươi cái này từ là theo lục đại ca học à, hắn cả ngày liền thích nói một ít chúng ta nghe không hiểu từ ngữ, bất quá nói như vậy thực sự rất hình tượng, nhưng giả sử hắn dưới một cái gặp lạ vị tỷ tỷ kia lời nói, vậy hắn nhưng có nếm mùi đau khổ. Nhắc tới lời này, Tiểu Phạm cũng nở nụ cười, đó là hắn đáng đợi, năm đó chúng ta đùa ngược hắn, hắn không muốn, hiện tại cũng nên hắn nếm thử loại cảm tự đó. Chính phải chính phải. Lạc Thanh Ý liên tục gật đầu. Lúc này hai nữ cùng chung mối thù, trên mặt đồng thời lộ ra cười xấu xa. Chương 269: Mua bán lo vốn. Hiện tại Lạc Thanh Ý cùng Tiểu Phạm tán gẫu thời điểm, Can Nguyên giới một chỗ khác. Một cái cự đại nguyên bảo kiến trúc ở giữa, một cái người lúc này phát sinh tiếng kêu thê thảm. Đáng chết, ta tử ngọ tinh thần cái lồng làm sao không có. Trong thanh âm này tràn ngập bi thống. Ta lúc đầu thì không nên đem tử ngọ tinh thần cái lồng thuê cho Minh Hà tổng đảm khốn tiếp kia, người đã chết không nói, chỉ cần qua một thời gian ngắn lồng sắt có thể trở về, coi như không phải kiếm, nhưng là bội không được, nhưng bây giờ liền lồng sắt cũng phụ vào, cuộc mua bán này bệnh thiếu mau a. Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cửa bị người cho nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái tiểu mập mạp đi đến. Phu thân, ngươi làm sao vậy? Cái này tiểu mập mạp chính là phía trước Lục Hiên ở Lang gia tiên phủ thấy qua Nguyên Bảo. Bên trong gào thảm nam tử lộ ra chân dung, một cái hình thể ước tương đương với ba cái mập mạp đại cầu dùng bả vai nâng lên đầu của mình. Trên mặt tất cả đều là bi ai màu sắc. Như tử, lão cha ta là một món làm ăn lỗ vốn, bệnh thiếu máu cái chủng loại kia. Đại cầu kêu khóc. Nguyên Bảo dùng biểu tình kỳ quái nhìn cha mình liếc mắt, ngươi cũng biết làm làm ăn lỗ vốn. Ta còn tưởng rằng chúng ta chỉ có ta sẽ phá sản đâu. Làm ăn gì? Tối cấp nhi tử nói một chút, để cho ta vui a vui a. Nguyên Bảo trên mặt lúc này tất cả đều là nhìn có chút hả hê. Đối với lần này đại cầu truyền thương ngày ở huyện, mà là nói ra, còn không phải là Quế Minh Hà tông đám khốn kiếp kia. Minh Hà tông, ngươi là nói thuê tử ngọ tình thần cái lồng cái kia khoản buôn bán. Cái này buôn bán phía trước không phải tính quá sao? Tuy là Minh Hà tông chậm chạp không có đem lồng sắt trả lại, nhưng mấy năm nay bọn họ thuê phí dụng có thể vẫn không ngừng, hơn nữa thừa gian nọ lần không phải đã có người tiếp thủ sao? Hơn nữa, một vị thiên tiên tiên thọ nguyên cực hạn chỉ có 500.000 năm mà thôi, chờ cái kia bị phong ấn người thọ nguyên hết, lồng sắt tự nhiên sẽ trở về, coi như không thể lớn kiếm, thế nào cũng không thua thiệt được a. Nguyễn Bảo trên mặt lộ ra nghi hoặc. Đại cầu Du đoán nói ra, Vốn là cái này dạng không sai, nhưng ta vừa rồi cảm giác được tử ngọ tinh thần cái lòng bị hủy, cái này thiệt tồi lón. Cái gì? Bị hủy? Hạ giới còn có người có khả năng này? Nguyên Bảo trực tiếp khiếp sợ tam liên hỏi. Ta cũng không muốn ý tin tưởng, hiện tại Minh Hà tông nhân đều chết xong, thật thành một khoản sổ nợ rối mù. Đại Cầu càng nghĩ càng thương tâm. Nguyên Bảo con ngươi đảo một vòng, tàn bạc nói ra, phía trước nợ nần không phải đã bị người tiếp nhận rồi, không được tiếp tục tái giá đi qua, ngược lại chúng ta không thể làm mua bán lỗ vốn, người chết khoản nợ không thể tiêu tan. Đại Cầu đầu lại một lần nữa cố hết sức nâng lên khẽ miệng ủy khuất về lên, ta không dám a. Nguyễn Bảo sửng sốt, không dám. Cái này Càn Nguyên giới còn có người có thể thiếu chúng ta khoản nợ không chả. Đại Cầu nỗ lực muốn chút đầu, nhưng đầu cũng chỉ là cố hết sức trên dưới hơi lúc lắc một cái, nhân gia có hậu đại, lần trước tái giá nợ lần đã là kiên trì làm, hiện tại nếu thêm lên một khoản, phòng trứng bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý. A, ta cái này bạo tính khí, cái gì hậu trường, cái này Càn Nguyên giới còn có chúng ta không núp nhích nội người. Nguyễn Bảo không tin tà, nữa khí thoáng cái cao mấy phần. Kiêu ngạo đắc tượng cái nhị thế tổ giống nhau. Thánh chủ, Đại Cầu nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Hai chữ này đi ra, bầu không khí đột nhiên lặng lại, mắt lớn trừng mắt nhỏ sau một lát. Nguyên Bảo đột nhiên cười nói ra, "Ha ha ha, không phải chuyện vui ta thì khỏi nói, lão cha, ta nói với người, lần này đi lang gia tiên phủ ta phát hiện một cái tiềm lực, tuyệt đối có đầu tư giá trị, dùng tâm kết giao một phen, cam đoan chúng ta có thể kiếm một món tiền lớn, không phải là nhất kiện tiên khí sao, mất thì mất." Nghe Nguyên Bảo lời này, hắn dường như mới từ lang gia tiên phủ bên trong đi ra. Phải biết rằng hạ giới lúc này đã qua hơn 2000 năm. Nghe được có kiếm lớn suy nghĩ, Đại Cẩu tinh thần sa suốt ý chí rốt cuộc nhắc tới vài phần, sau đó nhìn chằm chằm nhà mình nhi tử hỏi cái gì tìm lực. Nguyên Bảo nói ra, "Ta nói với ngươi, lần này ta đi lang dạ tiên phủ bên trong chơi, gặp mặt một cái yêu nghiệt." Hãn. Bốn. Dược Vương Cốc Trù Tiên tiểu viện. Từ vong ưu sơn cốc trở về đã 3 tháng, Hoa cận chỉ bài trừ phong ấn sau đó, vẫn đang hôn mê. Nàng thụ thương quá nặng, sợ rằng cần không ít thời gian chữa thương. Mấy ngày này, Lục Hiên một mực tại Dốc lòng chăm sóc nàng. Cơ hồ là nhất khắc cũng không rời người cái loại này. Mỗi ngày chính là mượn tiên tinh lực lượng không ngừng cho nàng điều trị thân thể. Trong phòng trên bàn Lúc này đang bày đặt một cái loại nhỏ lồng chim, lớn cỡ bàn tay tà hữu. Lồng chim đỉnh cao một đoạn vị trí là không chọn vẹn. Con chim này lồng chính là phía trước vây khốn hoa cận chi cái kia một cái. Ở hoa cận chi phá vỡ phong ấn sau đó, lồng chim biến thành cái dạng này, bản thân uy năng dường như đã mất đi. Bất quá vật ấy hoàn toàn không cách nào thu vào trữ vật không gian, rõ ràng cho thấy Lục Hiên thực lực không đủ. Bạch bạch bạch. Tiếng đập cửa vang lên, Lục Hiên đứng dậy mở cửa phòng, liền thấy Nhạc Dương cùng Lục Linh đứng ở cửa. Thương Long Tông nhân ly khai bế cảnh sau đó, liền tại Dược Vương cốc phụ cận ăn ra. Nói là phụ cận, ký ức cũng có không khoảng cách xa. Về sau hai tông đệ tử xem như là hàng xóm, giữa hai bên cũng có thể chăm sóc một cái. Trở lại Dược Vương Cốc sau đó, hai người đầu tiên là đi một chuyến thương Long Tông, lúc này mới vừa trở về. "Thiếu tông chủ như thế nào đây?" Lục Linh hỏi. "Lục Hiên lập đầu, còn không có tỉnh, bất quá khí tức đã ổn định rất nhiều, mấy ngày nữa thì có thể tỉnh." Hai người tụng một khẩu khí, sau đó Nhạc Dương xuất ra một cái càn khôn giới đưa cho Lục Hiên. "Đây là cái gì?" Lục Hiên hỏi. Nhạc Dương nói ra, "Đây là trưởng lão sau khi ngã xuống lưu lại tiên đình, phía trước trưởng lão nói cần phải trả, chúng ta thu thập lại, liền đưa tới cho ngươi." Lục Hiên trầm mặc, sau đó đem nhận đẩy trở về. Các ngươi giữ đi, đây cũng tính là trưởng lão ở lại trên đời sau cùng độ, giữ lại tốt xấu có cái niệm tưởng. Ta phía trước nói qua, cứu người ra thiếu tông chủ cùng ngươi Thương Long tông không quan hệ, là chuyện riêng của ta, nghiêm chỉnh mà nói là ta muốn cảm tạ trưởng lão mới đúng. Coi như không có Thương Long trưởng lão, Lục Hiên cũng sẽ bất kể đại giới cứu Hoa Cẩn Chi. Hai người vẫn là nghĩ kiên trì làm cho Lục Hiên nhận lấy, bất quá không lay chuyển được Lục Hiên, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem nhận thu hồi. Lúc này Lục Linh tỏ mò hỏi Lục Đạo Hữu, thứ cho ta lắm miệng. Nhà của ta thiếu tông chủ bị phong ấn hơn 30 năm, ngươi rốt cuộc là như thế nào cùng nàng có giao tình, không phải ta suy nghĩ nhiều, chỉ bất quá chuyện liên quan đến thiếu tông chủ, chúng ta nhất định phải hỏi rõ mới được." Lục Hiên cười nói, "Việc này một câu hai câu không giải thích rõ ràng, ngươi coi như chúng ta kiếp trước hữu duyên à?" "Kiếp trước hữu duyên?" "Cái gì duyên?" Lục Linh lại hỏi. Lục Hiên nói, "Ngươi cứ nói đi." Nói xong quay đầu nhìn thoáng qua giường nhân hoa cận chi, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu. Lần này hắn sẽ không lại trốn tránh ý nghĩ trong lòng. Trải qua tiểu phàm cùng Lạc Thanh ý sự tình, giáo hội Lục Hiên một cái đạo lý. Người sống một đời cuối cùng sẽ có tiếng đuối, mặc dù ngươi tránh, có thể tránh bao lâu? Còn không bằng trực diện bản tâm, tối thiểu ở người khi còn sống sẽ không cho người lưu lại tiếng đuối. Sự bất quá tam. Hai lần trước là mình không có quý trọng người trước mắt, vì vậy, lần này hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Chẳng những sẽ không buông tay, còn muốn gấp bội đổi, đổi lại. Liên Như cùng Lạc Thanh Ý vẫn lạc thời điểm dặn dò giống nhau, sẽ không lại do dự mới, chỉ có. Chương 270, Nưu sát trọng. Nhìn lấy Lục Hiên nhìn nhà mình thiếu chủ cái kia hàm tình mạnh mạnh nhãn thần, Lục Linh rốt cuộc lộ ra bừng tỉnh màu sắc. Mặc dù không biết Lục Hiên cùng nàng ra Thiếu Tông chủ Cố Sự là cái gì, nhưng nàng cũng là nữ nhân, nhìn ra được Lục Hiên ánh mắt không giả được. "Minh rồi, cái kia Thiếu Tông chủ làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn, trong tông môn bây giờ bách phía đại hưng, phải bận rộn sự tình rất nhiều, chúng ta bằng lòng trưởng lão nhất định sẽ chiếu cố tốt đại ra, chờ các loại Thiếu Tông chủ thức tỉnh sau đó, ngươi nhớ ký cho chúng ta biết." Lục Linh gật đầu nói, "Ở Lục Hiên nơi đây, Thiếu Tông chủ là tuyệt đối an toàn, hơn nữa Lục Hiên tinh thông đan đạo, cũng chỉ có hắn mới có năng lực trợ giúp nhà mình Thiếu Tông chủ khôi phục thương thế, sở dĩ từ vừa mới bắt đầu hai người cũng không nghĩ tôi muốn dẫn Thiếu Tông chủ lí khai." Còn như Thiếu tông chủ sau khi tỉnh lại, muốn làm cái gì, cái kết nhưng là bọn họ không có tư cách quản. Bây giờ thực lực của bọn họ đều có yếu. Toàn bộ Thương Long tông mạnh nhất cũng liền mấy cái phản hư cảnh mà thôi, liền một cái hợp đạo đều không có. Căn bản không thể giúp Thiếu tông chủ chiếu cố, còn không bằng chuyên tâm tăng thực lực lên. Lục Hiên gật đầu, "Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt nàng." Sau đó hai người cáo từ ly khai. Đi không lâu sau, Lựa Gia liền mải lục thân bất nhận bước tiến đi tới Lục Hiên gian phòng. "Cô nạ." Đầu tiên là hỏi một tiếng hoa cận chỉ tình huống, sau đó chiếm được một cái giống nhau đáp án. Mấy mấy ngày nay ngược lại không có việc gì, không bằng đi một chuyến Dương Châu, ta phía trước không phải từng nói với ngươi lang gia tiên phủ sự tình sao, nếu như tiên phủ còn không có đóng bế, ngươi vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này để thăng một chút thực lực của mình." Lục Hiên đối với Lựa Gia nói rằng. Không nói đến lang gia tiên phủ truyền thừa như thế nào, chỉ là cái kia vài loại thí luyện đối với thực lực để thăng, liền thập phần đáng giá lựa ra đi một cái." Ngao. Lựa Gia tức giận lên tiếng. Sau đó Lục Hiên xuất ra tấm tiên hào giao cho Lựa Gia. Lựa Gia liền một mình xuất phát. Trước khi đi hùng hùng hổ hổ, để lại một câu, trọng sắc khinh hữu. Lục Hiên bất đắc dĩ cười cười, quay ngược về phòng sau đó, tiếp tục mượn tiên tinh cho Hoa Cận Trì chữa thương. Rốt cuộc ở sau nửa tháng, Hoa Cận Trì thương thế trên người triệt để ổn định lại. Một ngày này sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Lục Hiên trên mặt. Mép giường bên Lục Hiên rủi rủi con mắt bò dậy. Vẫn duy trì liên tục không ngừng mà thao tuấn tiên tinh năng lượng là một kiện rất hao tổn tâm thần sự tỉnh. Ngày hôm qua trợ giúp Hoa Cận Trì ổn định lại thương thế sau đó, Lục Hiên rốt cuộc nhịn không được ghé vào mép giường đang ngủ. Một ngủ chính là một ngày. Sau khi tỉnh lại, Lục Hiên lại theo thói quen xuất ra tiên tinh chuẩn bị tiếp tục. Nhưng vào lúc này, vẫn nằm ở trên giường hoa cận chi mí mắt khẽ nhúc nhích, ngủ say nhiều ngày nàng rốt cuộc tỉnh lại. Ở cặp mắt kia mở ra trong đáy mắt, một đôi như có vô số tinh thần một dạng đôi mắt đẹp xuất hiện ở trong mắt Lục Hiên. Lục Hiên thần tình kích động, tiến lên bắt lại hoa cận chi tay, ân cần hỏi người đã tỉnh. Nửa khí tràn ngập chờ mong. Nhưng vào lúc này, cặp kia trong mắt đẹp tinh thần tiêu tán, sau đó sát ý vô tận bỗng nhiên từ trên người của nàng phát ra. Chỉ thấy nàng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Hiên cầm cùng với chính mình cái tay kia. Sau đó trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Trảm tiên." Từ quang hiện lên, từ trong cơ thể nàng phát ra. Hội tụ ở trong tay, hóa thành một thanh trường thương. Sau đó nàng căm tức Lục Hiên, trực tiếp hét lên, đang đồ tử, đáng chết. Sau đó thương ra như rồng, không chút do dự một thương đâm về phía Lục Hiên mặt. Cũng may Lục Hiên phản ứng nhanh, lại tăng thêm nàng là thân thể bị trọng thương, thực lực trăm không đồng nhất tổn, lúc này mới hiểm hiểm né qua. Ngưu sắt chồng a ngươi. Lục Hiên theo bản năng đem Hoa Cận Chỉ cho rằng Lạc Thanh Ý cùng Tiểu Phạm nói rằng. Sau đó Hoa Cận Chỉ càng tức giận hơn. Ý niệm, thân ảnh bay lên trời, lần nữa hướng phía Lục Hiên giơ thương đánh tới. Lục Hiên vội vàng tuấn di. Cổ sát khí kịch nhưng là thứ thiệt, nếu là không tránh nói, thực sự sẽ chết. Nhưng Hoa Cận Chỉ mặc dù trọng thương, nhưng tốc độ cũng không chậm chút nào. Ở lúc Hiên thân ảnh xuất hiện ở ngoại giới trong náy mắt, mũi thương theo sát phía sau. Bất đắc dĩ, Lục Hiên không thể làm gì khác hơn là đổi ra Viêm Linh kiếm vội vội vàng vàng ngăn cản. Thương kiếm chạm vào nhau, năng lượng to lớn ba động, thoáng cái liền đem vừa rồi sở đãi tiểu viện phá hủy. Không được, không thể ở chỗ này đánh. Lục Hiên vội vã phản ứng kịp. Viêm Linh kiếm rơi vào dưới chân, hướng phía xa xa chui tới. Phía sau Hoa Cận Chỉ theo đuổi không bỏ. Còn tốt Lục Hiên tốc độ không tính là chậm, cuối cùng là ở mũi thương lần thứ 2 đâm lúc tới, bay đến ngoài ngạn dạng một cái khu không người. Sau đó giữa hai người chiến đấu lại bắt đầu. Ngay từ đầu Lục Hiên còn cảm thấy Hoa Cận Chi thân chịu trọng thương muốn lưu thủ, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện mình hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Đừng nói nâng tay, chính là toàn lực thi triển, cũng chỉ có thể ngăn cản mà thôi. Hoa Cận Chi bên kia là càng chiến càng hăng. Theo thời gian trôi qua, cục diện đối với Lục Hiên càng ngày càng bất lợi. Lúc này trên người của hắn đã xuất hiện không phải thiếu thương miệng, mặc dù không chí mạng, nhưng đều hàng thật ra thật. Uy, ngươi xem rõ ràng ta là ai? Lục Hiên cảm giác nếu Lạc Thanh Ý lần đầu tiên thấy mình thời điểm, có thể đối với mình sản sinh vô cùng thân cận cảm giác. Cái kia thân là cùng là một cái linh hồn hoa cận chỉ, mặc dù không biết mình, cũng không phải như vậy không có nguyên do liền trực tiếp động thủ đi, nhưng là hoa cận chỉ hoàn toàn không nghe hắn mà nói, trường thương mật như lôi mưa, huyền hóa ra vô số hư ảnh, không ngừng mà công kích tới Lục Hiên. Dường như không đem Lục Hiên chạm sát, liền thể không bỏ, qua giống nhau. Rốt cuộc, một lúc lâu sau, Lục Hiên phòng thủ xuất hiện kẽ hở. Hoa cận chỉ chiến đấu trực dắt hết sức lợi hại. Sẽ ở đó kẽ hở xuất hiện trong ngay mắt, thương ảnh liền trực tiếp bao phủ qua đây. Xuyên qua cái hở, chỉ lát nữa là phải rơi vào lục yên trên người. Một chiêu này nếu như đâm trúng, Lục Yên tuyệt đối sẽ không có. Mang trên mặt cười khổ, Lục Yên làm sao cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Phí hết tâm tư đem nhà mình lão bà cấp cứu đi ra, kết quả người mới tỉnh lại liền trực tiếp nưu sát chồng. Thật sự là quá oan. Bất quá lúc này Lục Yên đã hoàn toàn đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi thương kia càng ngày càng gần. Cuối cùng liền tại Lục Yên muốn từ bỏ chống lại thời điểm, mũi thương dừng ở Lục Yên nơi cổ họng. Cơ hồ là dán thật chặt Lục Yên hầu kết. Lúc này hoa cận chi trên mặt rốt cuộc hiện lên một tia quân quý. Lục Yên cũng không dám trợn mạnh một cái. Một lát sau, Hoa Cận Chi thu hồi trường thương, hướng về phía Lục Yên lạnh lùng nói ra, "Xem ở ngươi cứu bổn tọa đi ra phân thượng, lần này tha thứ ngươi vô lễ, chớ làm ta là các nàng, ta và các nàng không giống với, lần sau dùng lại tay bẩn thỉu của ngươi đụng bổn tọa, bổn tọa nhất định sẽ giết ngươi." Thanh âm băng lãnh vô tình, không chút nào một điểm nhiệt độ. Lục Yên hôn mê, ta tức phụ đâu? Ta lớn như vậy một cái lão bà đâu? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải nói cùng là một cái linh hồn tình cảm cũng là chu sao? Ở Hoa Cận Chi trên người chung đi nơi nào? Hơn nữa còn có một vấn đề Lục Hiên có thể nằm. Bà xác định, Hoa Cận Chi trong miệng nói các nàng tuyệt đối chính là Tiểu Phạm cùng Lạc Thanh Y, nhưng vấn đề là nàng là làm sao mà biết được. Tiểu Phạm là phân hồn trở về bản thể mới khôi phục ký ức, Lạc Thanh Y là đạt được Tiểu Phạm điểm hóa mới hiểu được chuyện môn môn. Có thể Hoa Cận Chi không giống với, nàng tuy là cũng là phân hồn, nhưng bị phong ấn hơn 30 năm, tuyệt đối không có khả năng gặp qua Tiểu Phạm cùng Lạc Thanh Y đó là làm sao mà biết được. Hơn nữa nghe giọng điệu này, nàng dường như cũng không tán thành các nàng là cùng một người loại chuyện như vậy. Lúc này Lục Hiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng có hiểu. Hắn có loại dự cảm bất thường. Hoa Cận chỉ cái này phân hồn sợ rằng cùng Tiểu Phạm cùng Lạc Thanh Ý hoàn toàn khắc nhau. Càn Nguyên giới thánh địa. Một đôi đồng dạng tràn đầy vô số tình thần hai mắt mở ra. Một cái kéo dài thanh âm ở thánh địa trong đại điện vang lên. Đã tỉnh sao? Ta ưu tú nhất phân hồn, không biết lần này ngươi có thể đi tới trình độ nào. Sẽ có tư cách đi tới trước mặt của ta sao? Chương 271, phá hư quy tắc lửa ra. Co giờ dọc đâu nhé, chẳng qua là tích chương, giờ mỗi ngày 7h30 sáng có 5C nhé. Lang gia tiên phủ nuôi trăm vạn năm mở ra một lần, một lần mở ra 3000 năm. Lựa ra tuy là tới một Nhưng là xem như là đối kiện chiến sẽ cuối. Hơn nữa lúc này trải qua hơn 2000 năm, đến đây tiên kiêu địa nhân đã thiếu rất nhiều, xa xa không kịp trước đây lục hiên lúc tới. Tầm tiên hảo cơ hội là thông suốt lái vào tiên mệt hồ trung tâm. Đảo nhỏ bên trên tiên kiêu địa như trước thẳng nhập thương cung. Trên đảo người cũng là lác đác không có mấy, thật là tiêu điều. Không có biện pháp, Thương Long đại lục dù sao chỉ là một người bình thường hạ giới, hơn nữa còn là tại chỗ có hạ giới trung xếp hạng đều rất thấp cái loại này. Hầu như có 99% thí luyện giả chỉ có một lần tiến nhập lang gia tiên phủ cơ hội, lâu này, có tư cách đi vào nhân cũng liền càng ngày càng ít đi xuống tầm thiên hảo, lựa ra ngữ kiếm phi hành, chỉ chốc lát liền leo lên đảo nhỏ. Trên đảo còn sót lại những người đó chứng kiến một đầu con lửa bỗng nhiên xuất hiện, rôn dập lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lựa ra không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi tới thiên kiêu bệ trước mặt. Chân ở phía trên nhẹ nhàng dẫm một cái. Lựa ra hai chữ to rơi vào trên vách đá. Ngay sau đó trên thạch bích văn tự biến hóa, đi ra một cái 29 chữ. Không hai thứ tự ngược lại là so với Lục Yên hơi thấp hai vị, bất quá cái này cũng đầy đủ người xung quanh sợ hãi than. Chữ số tiêu thất, lựa ra cũng đồng thời tiêu thất, tiến vào lang giả tiên phủ trung. Tiên phủ người bên trong số lượng ngược lại là không có đội thiếu, cái kia không biết trong không gian bị chen lấn chật đậy. Đương nhiên mọi người đối với lửa ra xuất hiện đều biểu thị khó hiểu. Khi nào một đầu con lửa cũng có thể tiên nhập tiên phủ rồi hả? Đợi đến nhân số lại một lần nữa góp đủ một vạn sau đó, tiên phủ tiên linh thanh âm ở trên không thời gian vang vọng. Hoàn nên các ngươi, đệ 1974 vạn 7492 nhóm thí lửa ra. Lợi dạo đầu không có thay đổi gì, chính là chữ số nhiều hai trăm mấy chục ngàn mà thôi. Bất quá về lang giả tiên phủ sự tình lục hiên đều cho lửa ra nói qua. Vì vậy làm tiên phủ tiên linh vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện, Lửa Gia liền trực tiếp ngắt lời hắn. "Con a, nhanh lên một chút, đừng nói nhiều, Lửa Gia còn bận hơn lắm, trực tiếp bắt đầu không được sao?" Tiếng này Lửa Hí qua đi, tiên phủ tiên linh trầm mặc, toàn bộ trong không gian những người thí luyện khác cũng trầm mặc. Người ở chỗ này không thiếu nhiều lần tiến nhập lang gia tiên phủ, nhưng dám đối với tiên phủ tiên linh bất kính như thế tồn tại, mọi người đều là lần đầu tiên chứng kiến. Lúc này khống chế trong đầu mối tiên phủ tiên linh sắc mặt rất khó nhìn. "Ai? Là ai đem một đầu con lửa dẫn dụ đến, chủ nhân nhà ta tốt xấu coi như là tiên vương?" Làm sao cũng không có thể thu một đầu con lửa làm đồ lễ đi, chuyến đi còn không bị người chết cười. Nghĩ tới đây, tiên phủ tiên linh hướng về phía trước mặt hình chiếu phía trên một chút nét họa. Ngay sau đó không biết bên trong không gian, lửa ra bốn phía dâng lên mấy đạo trận văn. Sau đó liền ra hiện một cỗ lực lượng muốn đem hắn cho đuổi ra ngoài tiên phủ. Lửa ra mở trừng hai mắt, khi dễ lửa đúng không? Chơi trận pháp, ta lửa ra còn chưa từng sợ qua ai đó. Chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, lửa ra ngựa đầu thét rải một tiếng, nhi. Sá. Mấy đạo trận văn đột nhiên xuất hiện. Trận văn bên trên, dĩ nhiên đã có điểm điểm kim sắc. Ở trải qua bài trừ phong lớn hoa cận chi đại trận sau đó, lựa ra với trận đạo bên trên có cảm ngộ mới, lúc này hắn đóng dấu trong hư không lựa ra như trước đứng ở không biết bên trong không gian. Hai cột lực lượng đụng vào nhau, sau đó triệt tiêu lẫn nhau. Lang gia tiên phủ mặc dù là tiên khí, nhưng nó hiện nay là vật vô chủ, tiên phủ tiên linh tuy có linh trí, nhưng là cũng chỉ có thể điều động tiên phủ bên trong một bộ phận cực nhỏ lực lượng. Vì vậy hắn lúc này cầm lựa ra không có biện pháp nào. Giải quyết rồi khu trục chính mình lực lượng sau đó, lựa ra còn không thu tay, không trung màu vàng nhạt trận văn từng đạo hiện lên, cuối cùng toàn bộ không gian trực tiếp vỡ vụn. 10000 tên thí luyện giả toàn bộ xuất hiện ở tiên phủ bên trong bình nguyên ở giữa, lựa ra phân biệt phương hướng một chút, bay thẳng đến đông phương dẫn đầu bay đi. Tà ý tứ chính là một cái đánh nhanh thắng nhanh. Thừa gia thí luyện giả lúc này đã sớm ngây ra như phỗng. Nguyên lai chỉ cần thực lực đủ mạnh, dĩ nhiên là có thể chủ động mở ra cửa tập. Phi đi một hồi sau đó, lựa ra liền tiến vào hải thứ nhất thí luyện treo cửa khẩu ở giữa. Cửa thứ nhất vẫn là ý chí khảo hạch, điểm ấy vô số năm qua chưa bao giờ thay đổi. Có thể thấy được ở tu hành ở giữa, ý chí đối với tu tiên giả mà nói là giường nǎo trọng yếu. Quân thủ thí luyện quy tắc lựa ra, không chút do dự liền nhảy tới trong hồ sau đó hướng phía bờ bên kia bơi đi. Lửa ra bao đại pháp phía dưới, lửa ra tốc độ có thể nói là nhất khi tuyệt trần, chờ hắn bơi tới bờ bên kia thời điểm, còn thừa lại thí luyện giả mỏi, chỉ có khó khăn lắm chạy tới. Lửa ra đứng tại chỗ, vốn là tính toán đợi bọn họ đều qua đây sau đó mới tiếp tục cửa hải kế tiếp. Tiên phủ quy tắc chính là như vậy. Nhưng vào lúc này, lửa ra ở trong hư không cảm ứng được không ít trận văn lực lượng, mà những cái này trận văn dường như liền đối ứng tương ứng cửa khẩu. Trận văn đẳng cấp rất tốt, không ở tiên khí tự ngọ tỉnh thần lùng phía dưới. Lửa ra mặc dù không cách nào hoàn toàn phá giải Vậy do mượn chính mình đối trận đạo lý giải, dẫn động những thứ này, trận văn vẫn là không có vấn đề. Vì vậy Lửa Ra tinh tâm xuống tới, bắt đầu cảm giác chúng quanh trận văn, đồng thời dùng thần thức đi đụng vào bọn họ. Làm Lửa Ra kích thích trong đó một tổ trận văn lúc, không gian chung quanh chàng cảnh thay đổi, một tòa vấn tâm cầu xuất hiện ở phía sau hắn. Cứu nạn một trong. Lửa Ra lập đầu. Cái này không phải của hắn Mục Tiêu. Lục Hiên nói qua cửu nạn chỉ có thể ma luyện tâm tình, hơn nữa đối với trải qua Bách Thế Luân hồi hắn hầu như không dùng được. Bách Thế Luân hồi Lửa Ra cũng là cùng đi Lục Hiên trải qua một lần. Về mặt tâm cảnh khả năng không bằng Lục Hiên, nhưng là không kém nhiều lắm. Trên mặt hiện lên vẻ bỏ biểu tình, hướng về phía cái kia vẫn tâm cầu kêu một tiếng. Vẫn tâm cầu trực tiếp biến mất. Lựa Gia lại nêm thử kích thích tổ kế tiếp trận văn. Giờ này khắc này, khống chế Trung Thu Tiên phủ Tiên Linh đã hoàn toàn luống cuống. Kỳ thực ở Lựa Gia tránh thoát hắn khu trụ, đánh võ không biết không gian thời điểm, hắn cũng cảm giác được không ổn. Hiện tại có thể trực tiếp dẫn động thí luyện mở ra, hoàn toàn quấy rầy hắn nhịp điệu. Tiên phủ Tiên Linh cảm giác quyền uy của mình bị khiêu khích, mang trên mặt phần nộ. Sau một khắc, hắn liền tuân di ra khỏi khống chế Trung Thu, đi tới Lựa Gia bên người. Lúc này Lựa Gia đã lại kích thích một cửa thí luyện, vẫn là một tòa vẫn tâm cầu đang định lại đổi thời điểm, chứng kiến một chỉ bán trong suốt con mèo nhỏ xuất hiện ở trước mặt mình. Lớn mắt, chính là một chỉ linh thú, dáng ở lang gia tiên phủ làm sảng làm bậy, cho bản tôn dừng tay. Tiên phủ tiên linh hướng phía Lựa Gia lớn tiếng 217 quát lên. Lựa Gia ngẩng đầu dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn một chút tiên phủ tiên linh, sau đó vươn chân muốn đụng vào một cái hắn. Có thể chân trực tiếp từ tiên phủ tiên linh trên người xuyên qua. Không phải thực thể. Lựa Gia phản ứng lại, chết không được chính mình vừa mới nhìn thấy hắn tại điểm, luôn có một loại hư huyễn cảm giác. Nếu không phải thực thể, vậy cũng không cần sợ. Tiên phủ tiên linh thì như thế nào? Nếu là có năng lực làm bị thương hắn, vừa rồi đem hắn cho đuổi ra ngoài. Lựa ra nhưng là một cái có cựu đoán phải trả tính tình, nhưng lại hết sức man thú. Vừa rồi tiên phủ tiên linh muốn đuổi hắn ra tiên phủ sự tình hắn còn không có quên đâu. Khinh thường nhìn tiên phủ tiên linh liếc mắt, lựa ra kêu một tiếng, "Con a." Sau đó mây đạo trận văn hiện lên hư không, trực tiếp liền đem tiên phủ tiên linh cho cầm giữ đứng lên. Tiên phủ tiên linh quá sợ hãi, muốn từ trận văn trung thoát ra, nhưng căn bản không có cơ hội phản kháng. Cái kia mấy đạo trận văn trực tiếp biến thành năm cái đạm kim sắc vòng tròn, phân biệt khống chế được tứ chi của hắn cùng cái cổ. Đưa hắn trên không trung xếp thành một cái đại chữ A. Con A lựa ra lại kêu một tiếng. "Đừng quay giày đại ra thí luyện, xong lại thu thập ngươi." Hô xong sau đó, lựa ra không để ý tới nữa tiên phủ tiên linh, tiếp tục câu thông tổ kế tiếp Trần Văn. Lần này lựa ra vận khí không tệ, trực tiếp dẫn động ba thai một chồng, hơn nữa còn là Lục Hiên trại qua phong hai. Hoàn chỉnh vách đá thẳng đứng từ dưới đất dâng lên, lựa ra không chút do dự bỏ lên, bắt đầu lượn phía đỉnh núi trẹo. Tiên phủ tiên linh ở phía sau hắn không ngừng gạt hét, nhưng không chút nào có thể cản dừng lựa ra động tác. Chương 272, giải thích. Lang gia tiên phủ bên trong chuyện đã xảy ra Lục Hiên đương nhiên sẽ không biết được. Hắn hiện tại cũng không tâm tình đi quan tâm chuyện nơi đó, chính mình chuyện bên này càng thêm vướng tay chân. Hoa Cận Trí thức tỉnh sau đó, trực tiếp truy giết mình một cái giờ, hơn nữa thiếu chút nữa thì đem mình giết chết. Đối với chuyện này, Lục Hiên thập phần khó có thể tiếp thu. Tâm tâm niệm niệm, thật vất vả đem lão bà cứu ra, kết quả lão bà căn bản không nhận thức chính mình, khổ sở như vậy muốn cùng người phương nào kể ra. Đương nhiên, Lục Hiên cũng phát hiện, lần này phân hồn sắc thực không giống mới, nhưng đến cùng tại sao lại biến thành cái này dạng, vấn đề này đã liên tục hốn nhiều hắn một tháng. Một tháng sau, Lục Hiên đem thương thế dưỡng hảo, sau đó lấy can đảm, đi tới Hoa Cận Trí ở tiểu viện hay là đang chu tiên tiểu viện bên trong. Hoa Cận Trì ngày ấy thu tay lại sau đó, cũng không có trực tiếp rời khai, mà là đoạt Lục Hiên một lớp phía sau, ngay tại chỗ ở chu tiên tiểu viện tìm một cái phòng tiếp tục chữa thương. Còn như đoạt cái gì đồ vật? Đương nhiên là tiên tỉnh. Lục Hiên trên người cũng liền tiên tỉnh đồ chơi này có thể đối với Hoa Cận Trì có chút lực hấp dẫn. Hơn nữa nàng đoạt người thủ đoạn rất bạo lực, trực tiếp một thương phá toái hư không, mạnh mẽ mở ra Lục Hiên tự mình mở ra chứa vật không gian. Đem Lục Hiên trên người tiên tỉnh cấp sạch không còn. Đối với lần này Lục Hiên biểu thị rất bị thương. Một người nam nhân không đè ép được chính mình lão bà là một kiện thật mất mặt sự tình. Trong khoảng thời gian này trong tiểu viện lão nhân, có chút cũng đã gặp Hoa Cận Trì, đối với nàng thân phận đại gia đều rất tò mò. Tuy là dáng dấp không giống với, nhưng tất cả thấy qua người đều cảm thấy nàng là tiểu thư phục sinh. Dỗn dập đến đây tìm hỏi Lục Hiên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đối với lần này Lục Hiên ngoại trừ cười khổ ở ngoài, không có làm bất kỳ giải thích nào. Liên Tước Nguyên thành bên kia, Trầm Lãng, Á Dao bọn hắn cũng đều chạy về. Đáng nhắc tới chính là, Hoa Cận Trì chỉ là đối với Lục Hiên mặt lạnh đối lập nhau, đối với những người khác ngược lại là hết sức hữu hảo, thậm chí còn nàng biết rõ mỗi tên của một người. Kể từ đó, Đại gia càng là làm thực thân phận của nàng. Lục Hiên chỉ không rõ, dựa vào cái gì hắn đã bị phân biệt đối đãi? Cái này cũng quá không công bằng. Bạch bạch bạch. Gõ cửa phòng, chỉ chốc lát cửa bị mở ra, khi nhìn đến Lục Hiên mới nhìn trở điểm, Hoa Cận Trì ánh mắt liền lạnh xuống. Có chuyện gì? Ngư khí không có một chút tình cảm. Ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Lục Hiên trực tiếp hỏi. Nghe được vấn đề này, Hoa Cận Trì ánh mắt càng lạnh hơn, sắc ý lại một lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Lục Hiên vội vã nói bổ sung, nó như thế nào ta cũng đối với ngươi có ân cứu mạng a, ngươi cũng không thể cái gì bạn giao đều không có. Cứ như vậy đem ta đuổi rồi. Nhắc tới ơn cứu mạng, Hoa Cận Chỉ sắc mặt hơi chút khá hơn một chút. Xét thực, nếu là không có Lục Khí lời nói, nàng tuyệt đối không cách nào từ từ ngọ tỉnh thần lung trung chạy trốn. Nàng cả đời này cũng không thiếu người nhậm là cái gì, nhưng lần này thật là thiếu Lục Hiên một cái mạng. Nếu là không có Lục Hiên lời nói, cho các loại lại trải qua thêm cái hơn 10 vạn năm, nàng thật có thể muốn bỏ mình. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến Lục Hiên chuyện làm, Hoa Cận Chỉ sắc mặt lại lạnh. Bản giao, ngươi nghĩ muốn cái gì bản giao? Ngươi nên may mắn ngươi cùng với các nàng thời điểm, không có làm ra vi phạm cử chỉ. Nếu không thì tính là ngươi đã cứu ta, ta cũng nhất định phải trả ơn ngươi, cùng lắm thì đem mệnh trả lại cho ngươi chính là. Lúc hiện cái này gấp rồi, ngươi đã cùng tiểu phàm các nàng không giống với, ta đây cùng quan hệ của các nàng có liên quan gì tới ngươi, dựa vào cái gì? Đây cũng quá không phải dạng đạo lý. Hành. Tuy là các ngươi là một cái linh hồn, nhưng chính ngươi nói, ngươi cùng tiểu phàm các nàng không giống với. Ta nhận. Toàn Lam cứu ra một cái bạch nhãn lang. Không có gì. Không sao cả. Nhưng ngươi hiện tại quản được có điểm rộng rồi a, ta cùng với nhà mình lão bà làm chuyện gì, dựa vào cái gì cấp cho ngươi bà dao? Mắc mớ gì tới ngươi? "Hain, chỉ bằng buồn tỏa mạnh hơn ngươi." Hoa Cận Trì hừ lạnh nói, trường thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Đâm một tiếng, đâm trên mặt đất. Lục Hiên nuốt nước miếng một cái. "Trùng động, trùng động." Mình bây giờ nhưng đánh bất quá cái này nữ môn, vẫn là kinh sợ một chút tốt. Mặc dù biết mình có chút tìm đường chết hiền nghị, thế nhưng không khống chế được a. Có chuyện thật là ít nói sao? Hà Tất Động dao động thường, cô nương gia nhà, không, có chút nạo dụ rẻ. Lục Hiên lặng lẽ nhổ nước bọt một câu. "Trong lòng ngươi có phải hay không rất nghi hoặc, vì sao ta nói mình cùng các nàng không giống với?" Lúc này Hoa Cận Trì đột nhiên hỏi. Lục Hiên liền vội vàng ngẩng đầu. Ký ức ta mới chỉ có là đệ một cái thức tỉnh phân hồn, Mạc Tiểu Phàm tối đa xem như là cái thứ hai, Lạc Thanh Ý xếp thứ ba. Hoa Cận Chi giải thích: "Vậy ngươi tại sao lại biết chuyện của cấp nàng?" Lục Hiên hỏi. "Bởi vì ta đủ mạnh." Hoa Cận Chi lần nữa nhấn mạnh một lần. Làm phân hồn thực lực trưởng thành đến mức nhất định thời điểm, ký ức đã cùng bản tôn không có khác nhau chút nào, còn lại phân hồn trở về bản tôn, bản tôn có thể biết đến sự tình, phân hồn cũng sẽ biết. Cái này liền giải thích nàng tại sao lại biết Tiểu Phàm cùng Lạc Thanh Ý cái kia nói như vậy, đối với bản tôn mà nói trang phải là rất nguy hiểm, nàng liền không sợ hai phân hồn tạo phản sao? Lục Hiên hỏi: "Đây không phải là có bệnh sao, đầu có vấn đề người mới sẽ tu hành loại công pháp này?" Hoa Cận Trì lắc đầu, cùng ngươi không giải thích rõ ràng, nói như thế, đang đối mặt cùng là một chuyện thời điểm, có đôi khi người trong đầu cùng lúc sinh ra hai cái bất đồng ý niệm trong đầu, hoặc là càng nhiều bất đồng ý niệm trong đầu, nhưng ý niệm này kỳ thực liền như cùng là phân hồn giống nhau, ngươi sẽ bởi vì cuối cùng có một cái ý niệm trong đầu đánh bại những ý niệm khác, làm quyết định cuối cùng, liền cảm giác mình không phải là mình rồi hả?" Tuy là giải thích được có điểm hàm hồ, nhưng Lục Hiên vẫn là minh bạch rồi một thứ đại khái. Nói cách khác, dù cho phân hồn cùng bản tôn cuối cùng giống nhau cường đại, đồng thời đánh bại bản tôn, đoạt được quyền chủ động. Nhưng nói tới nói lui, linh hồn bổn nguyên không có đổi, nhân hay là người kia. Một nờ. Cái kia ý nghĩa ở đâu? Lục Hiên lại hỏi ra một vấn đề. Làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì? Rồi rảnh buồn chán, tạm mấy cái chính mình đi ra chơi. Toàn bộ cũng là vì siêu thoát, Hoa Cận Chi nói rằng. Như thế nào siêu thoát? Lục Hiên tiếp tục hỏi. Siêu thoát cái từ này, Lục Hiên nghe Lạc Thanh Ý nói qua, bất quá Lạc Thanh Ý cũng biết được không rõ ràng. Chỉ biết rõ một sự kiện, bọn họ bản tôn Phân hồn triệu mục đích cuối cùng chính là vì siêu thoát. Chúng ta cầu tiên ngợi, mặc dù là thượng giới tiên vương tiên đế, cũng vô pháp làm được chân chính trường sinh cự thị, vũ trụ cũng có thọ mệnh, cho dù là thượng giới tối cường giả, ở vũ trụ sinh diệt thời gian, thọ nguyên cũng sẽ tùy theo đi tới chu kết, muốn chân chính làm được vĩnh hằng bất diệt, nhất định phải hoàn thành siêu thoát, siêu thoát với vũ trụ đại đạo, siêu thoát với thời gian trường hà, đây là thượng giới vô số cường giả nhất chung cực mục tiêu mà bản tôn sở tu hành. Thất hận kiếm quyết chính là một bộ có thể đạt được siêu thoát cảnh tiên đạo chí tôn bảo điện, một bước cuối cùng chính là phân hồn vạn vạn, bồi dưỡng vô số chính mình hóa thân, lấy thừa đủ thiếu. Hoàn thành sau cùng đột phá. Đợi đến Hoa Cận Trì giải thích xong, Lục Hiên rốt cuộc đối với các nàng bạn tôn thực lực có một điểm nhận thức. Tuyệt đối là thượng giới mạnh nhất cái kia một lớp người một trong. Lục Hiên gật đầu, thì ra là thế. Đồng thời hắn cũng minh bạch rồi Hoa Cận Trì vì sao nói mình cùng Tiểu Phàm các nàng không giống nhau. Nàng là đệ một cái thức tỉnh, chính mình bộ phận kia nhân cách nhất định là giữ lấy chủ động vị ngưỡng. Mặc dù sau lại Tiểu Phàm cùng Lạc Thanh ý ký ức dung hợp vào trong đầu của nàng, nhưng là không cách nào ảnh hưởng nàng bản tâm. Có thể mặc dù không thể ảnh hưởng bản tâm, trí nhớ dung hợp cũng sẽ đưa tới Tiểu Phàm trên người các nàng chuyện đã xảy ra. Đối với Hoa Cận Trì mà nói dường như người bị Tỷ Như chính mình hôn Tiểu Phàm hoặc là Lạc Thanh Nghi một mụn. Được rồi, Lạc Thanh Nghi bên này không cần Tỷ Như, xác thực hôn. Cái kia ở các nàng trở lại bản thể thời điểm, Hoa Cận Trì bên này lấy được ký ức chính là mình cũng bị hôn một cái. Ở bản tâm không thay đổi dưới tình huống, đây không phải là bị người chiếm tiện nghỉ sao? Nàng ấy chợt sắc ý, Lục Yên cũng liền hiểu. Chương 273, truy thê tử làm điểm tâm bắt đầu. Tuy là minh bạch rồi Hoa Cận Trì cùng Tiểu Phàm các nàng xác thực không giống với, nhưng linh hồn không thay đổi điểm này cũng là xác định. Cho nên nói mặc dù Hoa Cận Chi chính mình không đồng ý thân phận của Lục Hiên, Lục Hiên cũng vô pháp làm được coi nàng là thề người xa lạ. Sở dĩ Lục Hiên lần này cũng không dự định trực tiếp buông tha. Một dạng linh hồn, Lục Hiên là không có khả năng không nhìn. Cùng lắm thì truy một lần. Tiểu Phàm cùng Lạc Thanh Ý đều có thể thích chính mình, cũng không kém một cái Hoa Cận Chi. Tu vi cao thì như thế nào, một ngày nào đó Lục Hiên muốn đem nàng đè lên giường tiêu ba ba. Giờ này khắc này, Hoa Cận Chi dường như đã nhận ra Lục Hiên trong lòng không phải ý tưởng hay, ánh mắt biến đổi nhìn chằm chằm Lục Hiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Lục Hiên liền vội vàng nói, không có gì. Ngươi về sau dự định như thế nào, trở về Thương Long Tông. Nhắc tới Thương Long Tông, Hoa Cận Chi chú ý lực tạm thời bị rời đi. Chỉ thấy nàng lắc đầu, không trở về, ta về sau chuyện cần làm hết sức hung hiểm, Thương Long Tông thực đã bị ta làm liên lụy một lần, bây giờ thật vất vả chuyển thừa xuống, không nên lại bị ta liên lụy. Sau khi nói đến đây, Hoa Cận Chỉ lâm vào hồi ức. Thiết Hận Kiếm Quyết chính là siêu thoát cấp bậc công pháp, có thể theo một ý nghĩa nào đó ảnh hưởng tiên đạo hoạt động. Sở dĩ mỗi một cái phân hồn vận mệnh đều hết sức nhấp nhô, vì chính là có thể làm cho bọn họ 587 những thứ này phân hồn làm được lấy hận nhập đạo, sau đó bản thể hấp thu phân hồn ký ức, tự nhiên có thể mang phân hồn lĩnh ngộ hận ý chỉ lực dung nhập đạo của mình chung. Ngư Hoa Cận Chỉ cả đời cũng là như vậy. Bất quá ở mấu chốt cuối cùng thời khắc, nàng cuối cùng cũng không có bị hận ý cắn nuốt. Nhưng vì thế trả giá cao cũng là thập phần cực đại. Tiểu Phàm cùng Lạc Thanh Ý là bởi vì cùng Lục Hiên tình yêu góc mắt, mượn yêu chỉ lực thắng được hận chỉ lực. Nhưng Hoa Cận Chỉ noi đây năm đó lại là lấy thân tình chỉ lực thắng được hận chỉ lực. Thương Long Tông năm đó thời kỳ toàn thịnh ở thượng giới cũng là cao cấp nhất tông môn một trong. Trước đây Hoa Cận Chỉ tu hành đến nhân tiên cảnh sau đó, trong trí nhớ tự động nhiều hơn thất hận kiếm quyết phương pháp tu hành. Tâm tình ở thất hận kiếm quyết dưới ảnh hưởng xảy ra cải biến. Nhưng may mà trưởng bối của nàng nhóm đúng lúc phát hiện điểm này, cũng bởi vậy suy đoán ra, Hoa Cận Chi chắc là một vị đại năng phân hồn chuyển thế lực tiếp thân. Loại tình huống này ở thượng giới mặc dù không nhiều, nhưng là có chút ghi chép. Thương Long Tông tiền bối cao nhân đối với lần này cũng không xa lạ. Bất quá dù vậy, Bọn họ cũng không tùy ý hoa cận chi bị cửu hận cắn nướu, mà là nghị hết biện pháp trợ giúp hoa cận chi giác tỉnh tự thân nhân cách cuối cùng, bọn họ thành công, nhưng trả giá cao chính là tông môn Thiên Tiên cảnh ở trên cường giả toàn bộ vẫn lạc. Trong đó nội tình, mặc dù là hoa cận chi biết đến cũng không rõ ràng. Nàng lúc này trong lòng tất nhiên vẫn có hận ý, nhưng nàng tin tưởng minh bạch, mình không thể bị hận ý thôn vệ, bằng không người nhà của hắn liền đều hy sinh một cách vô ích. Về sau nữa chính là Minh Hà tông dũng nhiên phản loạn, Thương Long tông tao ngộ tai họa ngập đầu, sau đó mới có phía sau cố sự. Đương nhiên việc này hoa cận chi hiện tại sẽ không đối với Lục Yến nói, vì vậy cũng không có giải thích nhiều lắm. Nghe được Hoa Cận Trì quyết định, Lục Hiên nói ra, "Ta cảm thấy ngươi tốt xấu trở về xem bọn hắn một cái, nói như thế nào bọn họ cũng bảo vệ ngươi hơn 30 năm, ngay cả một bát chuyện cũng không đánh, cũng quá bất cận nhân tình a." Hoa Cận Trì sững sốt một chút, sau đó yên lặng gật gật đầu. "Ừm." Sau đó Lục Hiên còn muốn nhân cơ hội sẽ cùng nàng nhờ một chút, nhưng là Hoa Cận Trì trực tiếp xoay người. "Phanh." Cửa gắt gao đóng cửa. Cô em này có điểm khó làm a, căn bản không cho Lục Hiên nhiều cơ hội nói chuyện. Mà Lục Hiên bên này cũng không biết, Hoa Cận Trì ở đóng cửa phòng sau đó, trên mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Tiểu phàm cùng Lạc Thanh ý ký ước đối nàng cũng không phải là một điểm ảnh hưởng đều không có. Mỗi lần khi nhìn đến Lục Yên tỏa điểm, trái tim của nàng cũng không nhịn được nhảy cực nhanh. Tuy là trong lòng nàng minh xác biết cái kia không phải là của mình bản ý, nhưng căn bản không khống chế được. Vì vậy nàng chỉ có thể tận lực tránh cho cùng Lục Yên không muốn tiếp xúc nhiều lắm. Khi thực hiện tại hoa cận chi cách làm tốt nhất chính là trực tiếp ly khai Lục Yên. Nhưng vấn đề là mỗi khi cái ý niệm này chăng lúc thứ dậy, trong đầu sẽ xuất hiện hai cái tiểu nhân một mực tại nói với nàng. "Đừng, đừng, không muốn." Tâm đã rối loạn. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Lục Yên thật sớm liền đứng lên chuẩn bị một phần thập phần phong phú bữa sáng, đều là tiểu phàm cùng lạc thanh ý thích ăn đồ đạc, truy thê tử cho nàng làm điểm tâm bắt đầu. Bạch bạch bạch, còn chưa mở cửa, bên trong Hoa Cận Chi liền cảm giác được bên ngoài lục yên phi tức. Nói thật, nàng là thật không nguyện ý mở cửa, nhưng chính là không khống chế được chính mình. Đang một cái, thân thể liền tự động động lên rồi. Cho, các loại, tay quất lên trên cửa thời điểm, mới phản ứng được. Dừng lại một hồi, sau đó lại đổi thành mặt lạnh như xương bộ dạng, lúc này mới mở cửa phòng ra. Lại có gì sự tình? Hoa Cận Chi không nhịn được hỏi. Ngày hôm qua không phải đem sự tình đều cho Lục Hiên giải thích rõ sao? Theo lý mà nói, Lục Hiên cũng sẽ không lại tới phiền bản thân mới đúng. Phía trước hấp thu tiểu phàm cùng Lạc Thanh Ý ký ức sau đó, Hoa Cận Chỉ đối với Lục Hiên ấn tượng chính là người này chính là ý chí sắt đá. Mặc dù hai người nhiều lần chủ động mê hoặc, Lục Hiên đều không có đi vào khuôn khổ. Nhưng chân chính nhìn thấy Lục Hiên tại điểm, làm sao sẽ biến thành cái này dạng? Tiếp nghị liên tam tới quấy loạn tâm cảnh của mình, làm hại nàng hai ngày này liền chữa thương đều không tâm tư. Hoa Cận Chi cũng không biết, bởi vì Lạc Thanh Ý vẫn lạc, Lục Hiên tâm thái đã sớm phát sinh biến hóa. Hắn hôm nay đối đại tình cảm thái độ Sớm đã cùng phía trước tưởng như hai người, ta nói muốn chủ động, tự nhiên không thể chờ lấy Hoa Cận Chi chủ động yêu thương lung nhớ không phải sao? Làm cho ngươi một chút điểm tâm, ngươi ở đó trong lồng chim đợi hơn 30 và năm, hiện tại thật vất vả đi ra, cũng không thể chỉ lo tu luyện, sinh hoạt còn là muốn hưởng thụ. Lục Hiên mang trên mặt nụ cười thân thiết, ta là thiên tiên, không cần ăn cơm. Hoa Cận Chỉ nhìn cũng không nhìn Lục Hiên trong tay hộp đựng thức ăn. Lục Hiên tự mình nói ra, thiên tiên thì như thế nào, ăn uống chỉ dục thần tiên cũng có, hơn nữa, ta chuẩn bị những thứ này đều là linh thực, đối với tu hành hữu ích, ngươi nếm thử xem, đều rất tốt vừa nói chuyện, Lục Hiên mở ra hộp đựng thức ăn, một cố hương vị xông vào mũi, người được cái mùi này thời điểm, Hoa Cận Chỉ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, đều là mình thích ăn thái phẩm. Trên mặt suýt nữa sinh ra thèm ăn, còn tốt đúng lúc thu lại. Lấy vậy a, những thứ này hạ giới nguyên liệu nấu ăn đối với ta nhưng vô dụng. Hoa Cận Chỉ cứng rắn lòng nói nói, nếu như đưa cơm người không là Lục Hiên, mà là đổi thành lời của người khác, nàng sớm đã đem hộp đựng thức ăn nhận lấy. Bất quá vừa rứt lời dưới, cô cô cô, một trận cái bụng tiếng kêu truyền đến, nghe được cái này thanh âm, Hoa Cận Chi cổ đều đỏ, tốt lúng túng cho tới nay duy trì uy nghiêm hình tượng trong nháy mắt sụp xuống. Lục Hiên làm bộ không có nghe thấy, tự nhiên đi vào trong. Nguyên Lai like, Hoa Cận Chi thuộc tính là ngạo kiều, ngoài miệng nói không muốn, thân thể vẫn là rất thành thực. Nhìn lấy tự mình đi vào gian phòng của mình Lục Hiên, Hoa Cận Chi trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên mất ngăn cản. Đợi đến nàng phản ứng lại thời điểm, Lục Hiên chạy tới cái bàn trước mặt. Trên đây một bản đồ ăn chọn bày mấy chục đạo. Hộp đựng thức ăn toạt nhìn lên tuy nhỏ, nhưng không gian bên trong nhưng lại quá lớn. Hoa Cận chỉ chú ý lực bị trên bản đồ ăn hấp dẫn. Hơn 30 vạn năm không có ăn thịt, nàng cũng thèm. Lục Hiên cũng không để ý tới nữa, Lục Hiên vô lễ, ngồi trên ghế, cầm đũa lên liền tự nhiên ăn. Hắc hắc, muốn chinh phục một nữ nhân, liền muốn trước chinh phục nàng dạ dày. Còn đây là chân lý. Chương 274, cực khổ thời gian. Nhìn lấy Hoa Cận Chi ăn rất ngon lành, Lục Hiên trong lòng cũng dâng lên một cố cảm giác thỏa mãn. Sau khi cơm nước no nê, Hoa Cận Chi mới chỉ có mở miệng nói ra, "Ngươi cái này tài nấu ăn là theo Phượng Cửu tỷ tỷ học chứ?" "Phượng Cửu tỷ tỷ?" Lục Hiên cảm giác thỏa mãn bỗng nhiên thấp xuống câu ý. Lúc này hắn cảm giác mình cùng Hoa Cận Chi dường như sai thế hệ. Bất quá Lục Hiên vẫn là gật đầu nói, "Ừm, là theo Vương Thẩm học, làm sao rồi cũng không tệ lắm phải không?" Vương Thẩm tài nấu ăn cao, nhưng cái khó được tự mình xuống bếp. Ăn qua Vương Thẩm làm thức ăn sau đó, lại ăn những vật khác hoàn toàn chính là dường như nhai sắp đến. Cuối cùng làm cho Lục Hiên không thể không tự học thành tài. Còn được, tuy là làm được so với Vượng Cửu tỷ tỷ kém một chút, nhưng là có năng 8 phần 10 bản lĩnh, miễn cưỡng được trò có thể nhặt cậu." Hoa Cận Trị bình tĩnh nói ra. Lục Hiên mắt lé nhìn một chút trên bàn mây chụp cái không bàn. "Ngươi phẩm là có một đạo đồ ăn chưa ăn xong, ta nói không chừng liền tự tin." Tâm cậu bất nhất a vẫn quá nhắc tới vương thẩm, Lục Hiên liền nghĩ tới Lạc Thanh Ý hai người, vô ý tức nói ra, cũng không biết các nàng hiện tại đến tận đáy như thế nào. Chính là ăn người miệng ngắn, Hoa Cận Chỉ khó có được mở miệng nói. Yên tâm, các nàng đều không sao, thời gian vẫn khỏe, tuy là không thoát được bản thể giằng buộc, nhưng cũng không tính là nước sôi lửa bỏng, trở về bản thể về sau liền tính là một người, bản thể tổng sẽ không tự sát, còn có Phượng Cửu tỷ tỷ cũng không sự tỉnh. Lạc Thanh Ý trở về thời điểm, ngắn ngủi thao túng lục thân khoảng khắc, thượng giới hậu hoạn đã bị nàng cho giải quyết hết. Lần này, Lục Hiên cuối cùng là nghe được một cái chính xác tin tốt. Vẫn nỗi lòng lo lắng, chậc để để xuống. Trước đây tuy là suy đoán các nàng đều không sao, nhưng không có chứng minh thực tế, chung quy là tránh không được lo lắng. Lúc này Hoa Cận Trì đứng lên, hướng về phía Lục Hiên cười cười nói ra, nếu ăn ngươi cơm, ta đây cũng muốn bày tỏ một chút mới được. Không thể nào, hạnh phúc tới nhanh như vậy, một bữa cơm liền làm xong, không có khả năng. Lục Hiên trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Quả nhiên, câu nói tiếp theo liền phá hủy hắn mơ màng. Ngươi tự thân nội tình hùng hậu, có như là thượng giới những thứ kia đỉnh cấp thiên kiêu, ở ngươi tu vi này có thể có như vậy nội tình ta cũng chưa từng thấy qua một cái, nhưng phía trước cùng ngươi đánh nhau thời điểm, Ta phát hiện ngươi căn bản là không có cách phát huy của mình toàn bộ chiến lực, có thể nói cơ hồ không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, làm cho này bữa cơm tù lao, ta hôm nay liền bất đắc dĩ chỉ điểm ngươi một cái." Hoa Cận Chi lúc nói lời này cười đến rất vui vẻ. "Cờ nhạn, đừng tưởng rằng bản cô nương là tiểu hải tử, muốn dựa vào một ít mỹ thực liền dụ dỗ ta, nào có chuyện dễ dàng như vậy tỉnh." Nàng đương nhiên có thể đoán được Lục Hiên ý tưởng. Nếu cái này dạng, bản cô nương cũng sẽ không khách khí, về sau ngươi nghĩ một lần nấn cẩn, bản cô nương liền đánh ngươi một chủ. Nhìn ai kiên trì thời gian càng dài. Lục Hiên ngây mẫn cả người, chỉ điểm xác định không phải bị đánh. Không cần a, một đứa con mà tôi cũng không nhọc đến ngài phi tâm, thực lực ta mình có thể chậm rãi đề thăng, lại nói ngươi cũng muốn khôi phục thương thế, vẫn là ít động thủ tốt nhất. Lục Hiên lập tức liền cự tuyệt. Có thể Hoa Cận Chỉ lúc này đã đem nàng trường thương Trạm Thiên lấy ra ngoài. Không sao, ngẫu nhiên hoạt động một chút, có trợ giúp thương thế khôi phục, ngươi là luyện đan sư, sẽ không liền điểm ấy đều không biết chứ. Hay bất sàm luôn đi, xem thương." Thoại âm rơi xuống, Trạm Thiên hóa thành một đạo lưu tinh, bay thẳng đến Lục Hiên bộ vị yếu hại đâm tới. Lục Hiên lập tức né tránh. Chiêu này quá âm Biết nhiều lời nữa cũng không dùng, một cái thuần di đã chạy ra phòng trong. Nhưng hắn nhanh, Hoa Cận Chi động tác nhanh hơn. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Hoa Cận Chi thương thế trên người hoặc nhiều hoặc ít khôi phục một điểm. Chớ xem thường một chút, nhưng thực lực nhưng là tăng lên rất nhiều. Một tháng phía trước Hoa Cận Chi là sơ nhập nhân tiên thực lực, hiện tại đã triệt để khôi phục lại nhân tiên sơ kỳ. Ở Lục Hiên thân ảnh vừa mới xuất hiện trên không trung thời điểm, một đạo lãnh phong liền từ sau lưng của hắn truyền đến. Vừa quay đầu lại, liền thấy Trạm Tiên từ trên xuống dưới đánh tới vội va xuất ra viêm linh kiếm ngăn cản. Nhưng bất đắc dĩ Trạm Tiên ở trên lực đạo lớn đến cái người. Lục Hiên trực tiếp bị đánh rơi trên mặt đất. Kế tiếp hai canh giờ chung, Hoa Cận Trị đưa cho Lục Hiên một lần toàn phương vị trí điểm. Sau khi chấm dứt, Lục Hiên thương thế mặc dù không hơn một lần nặng, nhưng nhục thân ở trên đau đớn cũng là lần trước gấp mấy lần. Khó chịu a. Sáng sớm hôm sau, Lục Hiên khôi phục thương thế, tiếp tục chuẩn bị xong bữa sáng, lần nữa đưa đến Hoa Cận Trị gian phòng. Lần này Hoa Cận Trị không có cự tuyệt, trực tiếp mở cửa làm cho Lục Hiên đi vào. Sau khi ăn xong, trường thương tái hiện. Lục Hiên cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, lấy ra Viêm Linh kiếm lần nữa cùng Hoa Cận Trị đánh nhau. Kỳ thực chính là một phương diện bị ngược. Ba lần giao chiến xuống tới, Lục Hiên liền Hoa Cận Chi góc cáo đều không có ngỏ lấy quá. Đệ tam thiên ý cũ, ngày thứ tư như cũ, ngày thứ 5 tiếp tục. Ngay từ đầu Lục Hiên vẫn là kỳ vọng đi qua Mỹ Thực Đa Động Hoa Cận Chi, có thể về sau, hắn coi như là ô bên trên tức giận. Bị đánh nhiều lần như vậy, tốt xấu phải tìm lại được một lần bại không phải sao? Việc này liên quan Tôn Nghiêm, mà đang ở Lục Hiên bị Hoa Cận Chi đơn phương ấu đả lúc, Lang gia tiên phủ bên kia lựa ra thí luyện cũng kết thúc. Lang gia tiên phủ, từ cảm giác được không gian xung quanh bên trong trận văn ba động sau đó, lựa ra trực tiếp từ chủ mở ra thí luyện cửa khẩu. Đầu tiên là Phong Hai, lại đang bỏ sơn trong quá trình, lựa ra không cần tiên phủ tiên linh điều chỉnh thí luyện độ khó. Chính hắn có thể. Lần này có thể khổ phía sau tới thí luyện giả, lấy lựa ra nhục thân cường độ, trực tiếp đem thí luyện độ khó điều chỉnh đến cực hạn của mình, sau đó lặng lặng hưởng thụ thực lực để thăng. Có thể cực hạn của hắn đối với phía sau thí luyện giả mà nói, đó chính là địa ngục tấc khó khăn. Vì vậy một cái thập phần có ý tứ một màn xuất hiện. Tiên phủ mặt đông khối này, ngoại trừ lựa ra bên ngoài, tất cả thí luyện giả đều bị vây ở hai thứ hai lối vào. Không có có một cái người dám leo lên vách đá. Vẫn đợi đến 13 năm phía sau, phong hai đã đối với lựa ra vô dụng. Hắn leo lên đỉnh cao, còn thừa lại người lại bắt đầu luyện thứ hai chèo. Phía sau cửa khẩu cũng giống như nhau. Lựa ra chiếu theo phía trước phương pháp, từng cái một giải khai thừa ra hai thai, trước sau dùng 150 năm, thông qua ba thai thí luyện, thực lực tiến bộ so với Lục Hiên còn lớn hơn. Bởi vì hắn so với Lục Hiên trải qua nhiều một thai. Hỏa hoạn là mạnh mẽ hóa hồn phách cùng với ngũ tạng. Hoàn thành hỏa hoạn thí luyện sau đó, lựa ra ở phản hư cảnh ngưng tụ ngũ khí đem sẽ làm ít công to. Bất quá Lục Hiên bên kia cũng không kém. Mỗi ngày bị một vị tiên giai cao thủ hành hạ. Thực lực đề thăng cũng là tiến triển cực nhanh. Đừng xem Hoa Cận Chi đánh Lục Hiên rất nhẹ nhàng, đó là bởi vì Hoa Cận Chi thực lực của chính mình cũng một mực tại khôi phục. Nếu như đội thành mới vừa bài trừ Phong Vân Nàng, hiện nay Lục Hiên chưa chừng thật đúng là có thể thương tổn đến nàng 124. Lựaa Gia nói lửa ra bên này. Ba hai thí luyện sau khi chấm dứt, Lựaa Gia đang định chủ động ly khai tiên phủ, chợt nhớ tới mình còn có thưởng cho không có lấy. Bất quá hắn thực tập thời điểm, có thể không có gì hình chiếu xuất hiện. Quay đầu vương nghĩ, Lựaa Gia cũng cảm giác vấn đề xuất hiện ở tiên phủ tiên linh trên người. Ngoắt tay, bổn trận vân dạng buộc thành đại chữ tiên phủ tiên linh liền ra hiện tại Lựaa Gia trước mặt. Lúc này Tiên phủ Tiên linh nhìn Lệ Lửa Gia biểu tình đã tràn đầy kích động. Tuy là hắn bị trói buộc lấy, nhưng trong Tiên phủ phát sinh toàn bộ cũng đều xem ở trong mắt. Lửa Gia biểu hiện ra tiềm lực, so với hơn 2000 năm trước Lục Hiên đều chỉ có hơn chứ không kém. Có tiềm lực như thế, coi như là một đầu con lựa, hắn cũng nhận. Tu tiên giới, nói xong lời cuối cùng nhìn còn không phải là thực lực nghĩa. Chương 275, không có nhất tìm được chết, chỉ có càng tìm được chết. Trước đây, Lục Hiên chủ động buông tha thí luyện sau đó, Tiên phủ Tiên linh hơn 2000 năm qua vẫn ý chí tinh thần sa sút. Bây giờ lại ra khỏi một cái thoạt nhìn lên càng thêm ưu tú Lửa Gia hắn đã sớm không kiềm chế được. Lang gia Tiên Vương nhưng là một vị thập phần am hiểu trận đạo Tiên Vương. Lựa ra có thể ở phản hư tu vi liền lấy trận nhập đạo, đồng thời còn không phải là sơ nhập, nhất định chính là kỳ tích. Như vậy đồ đệ, muốn so lục hiên tích hợp nhiều. Đây quả thực là vui như lên trời a. Đem Tiên phủ Tiên Linh triệu hoán qua đây, Lựa gia hướng phía hắn kêu một tiếng, "Con a." Ý là, phần thưởng của ta đâu? Tiên phủ Tiên Linh nhìn trái ngó phải, nhìn một chút dạng bộ cùng với chính mình vòng tròn. Lựa gia không nhịn được lại kêu một tiếng. Vòng tròn biến mất, Tiên phủ Tiên Linh lần nữa khôi phục thân tự do. Sau đó hắn lập tức bay tới lựa ra trước mặt, ngài muốn không tiếp tục thí luyện, ba hai đều đã qua, chỉ cần ở đêm cựu nạn đi qua, ngài có thể tiến nhập nội điện, đạt được chủ nhân truyền thừa, nội điện đồ vật có thể sánh bằng ngoại điện tốt hơn rất nhiều lần. Ở lựa ra trên người đã, linh ăn một lần thua thiệt, lần này tiên phủ tiên linh cũng không dám chút nào bất kính, mà là hung hăng đầu độc lựa ra tiếp tục thí luyện. Lựa ra lắc đầu, con a phần thưởng của ta, thí luyện nhất định là sẽ không tiếp tục. Lựa ra là đầu muốn mặt lựa, cái này tiên phủ truyền thừa, lục hiên đều không muốn, hắn cũng không khả năng muốn. Tà trốn mắt, đứng a Ta gọi ngài ra có được hay không? Ngài cứ tiếp tục thí luyện a, coi như ta van cầu ngươi, ngài là không biết ta ở nơi này trong tiên phủ có bao nhiêu buồn chán, mỗi trăm vạn năm mới có thể đi ra ngoài thả một lần gió, quả thực như ngồi chung lậu giống nhau. Tiên phủ Tiên Linh liền đều nhanh cho gật khóc. Hình tượng của hắn là một con mèo, lửa ra là một đầu lửa. Miễn cưỡng xem như là đồng loại, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, tự do hy vọng lúc này toàn bộ rơi vào lửa ra trên người. Nhưng lạ lửa ra rất cố chấp, xem tiên phủ Tiên Linh vẫn đang không ngừng rong rải. Không trung trận văn lần nữa hiện lên, sau đó dùng ánh mắt uy hiếp nhìn lấy tiên phủ Tiên Linh. Con a phấn thượng của ta. Lựa Gia lúc này liền nhớ thương cùng với chính mình tưởng cho, cái gì khác cũng không để ý. Ngươi tự do đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Đừng mù lôi kéo làm quen, phía trước muốn khu chủ hắn gia tiên phủ thủ, lựa gia còn không có quên đâu. Nếu không phải là xem ở thực lực tăng lên rất nhiều phấn thượng, lựa gia hiện tại liền muốn áp độc mà chừng trị tiên phủ tiên linh một trận. Không có thực thể thì như thế nào, hắn có thừa biện pháp. Nhìn lấy lựa gia càng ngày càng ánh mắt không có hảo ý. Tiên phủ tiên linh một cái giật mình, nhớ lại bị trói buộc lúc sợ hãi. Cái loại này di truyền cũng không có thể động trạng thái, hắn chính là bị hành hạ hơn 100 năm. Đây mới thực sự là mất đi tự do. Vì vậy Tiên phủ Tiên linh bất đắc dĩ triệu hồi ra màn sáng hình chiếu, tùy ý lựa ra ở bên trong chọn đi ba cái phân thượng. Đợi đến lựa ra chọn xong, Tiên phủ Tiên linh còn muốn dùng rằng khuyên nữa một cái lựa ra. Có thể lựa ra không chút do dự chủ động dẫn phát rồi trên người ân ký, chính mình tối lui ra khỏi tiên phủ, chỉ lưu lại Tiên phủ Tiên linh tại chỗ thất thần. Bây giờ hạ giới tu sĩ đều làm sao vậy, từng cái rõ ràng chỉ là phản hư cảnh mà thôi, lại ngay cả Tiên vương truyền thừa đều có thượng, thế giới này biến hóa phải là không phải vô cùng nhanh. Tiên phủ Tiên linh lúc này đã có chút hoài nghi Miêu Sinh. Rời khỏi lang gia tiên phủ sau đó, Lựa Gia trực tiếp gọi ra Tẩm Tiên Hào bay lên không. Một tháng sau, Lựa Gia quay trở về Dược Vương Cốc, mới từ truyền tống trận đi tới, cũng cảm giác được Dược Vương Cốc cách đó không xa hai cỗ khí tức cường đại đang giao chiến. Trong đó một cỗ chính là Lục Yên. Ai dám khi dễ đại ca của ta? Huynh đệ gầm nạo. Lựa Gia không chút do dự tuấn di tới, xuất hiện ở bầu trời chiến trường. "Con a." Thiểm Thiên hạ xuống, một cái giọng nữ sau lưng hắn vang lên. "Tới đúng dịp, vừa vặn hắn một cái người ta cũng đánh chẳng ngán, ngươi cũng tới thử xem." Lựa Gia biến sắc, hắn dĩ nhiên không có phát hiện người đến là như thế nào tới gần hắn. Đông Nhiên xoay người sau đó, liền thấy Hoa Cận Trì bưng trường thương đứng ở sau lưng mình, một thân chiến ý quận trào mãnh liệt. Lựa Gia theo bản năng kêu lên, "Nhi A đại tấu." Lời này vừa ra, Hoa Cận Trì sắc mặt trong nháy mắt đen rồi. Lựa Gia cảm thấy không ổn, lập tức liền muốn quay đầu đào tẩu. "Đừng nói chuyện gì, chính là phi cũng không bay ra được." Lúc này Hoa Cận Trì trường thương rạch một cái, lần này phong B4 chu không gian. "Thật to gan." Hoa Cận Trì bất thiện đi hướng Lựa Gia, trường thương trên không trùng lóe ra tự sắc hóa diễm. Sa Sa Lục Yên chứng kiến lúc này Hoa Cận Trì, biết nàng là giận thật. Lựa Gia bên này cảm giác Hoa Cận Chi trên người chậm rãi tràn ra sát khí, còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu không thể trốn, vậy cũng chỉ có thể liều rồi. Thượng phía Lục Hiên hô một tiếng. "Nhi A huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đột kim." Sau khi nói xong, trên bầu trời kim sắc trận văn xuất hiện, liền muốn cùng Hoa Cận Chi triển khai chiến đấu. Bất quá vừa quay đầu lại, lại thấy được, Lục Hiên cũng không quay đầu lại trốn. "A." Lựa ra chốn vắng. Tại sao sẽ như vậy? Ta rõ ràng là tới cứu ngươi, ngươi cứ như vậy ném ta xuống chạy rồi, nỡ lòng nào? Lục Hiên bên này cũng là cực kỳ bị thương. "Huynh đệ, không phải đại ca ta không nương nhẹ?" Thật sự là cô nương kia quá kinh khủng, ngươi chuẩn bị, sau đó đại ca bồi thưởng ngươi. Hoa Cận Chỉ tự sắc họa diễm có thể sẽ không dễ dàng xuất hiện. Dưới bình thường tình huống, này cổ hỏa diễm xuất hiện thời điểm, liền đại biểu cho Hoa Cận Chỉ nằm ở chân chính phẫn nộ bên trong. Loại này tình hình Lục Hiên nhiều ngày tới bị ổ chạy qua chung, chỉ trải nghiệm 3 lần. Lần đầu tiên chính là Hoa Cận Chỉ mới thức tỉnh, chính mình sợ nàng tiểu thụ thời điểm. Lần thứ hai là, có một lần ăn xong điểm tâm, Hoa Cận Chỉ khẽ môi có một hạt cơm, hắn theo bản năng thay nàng lau đi lúc. Lần thứ ba là, có một lần Lục Hiên thật sự là bị ngược chút giận, lại vô ý thức miệng tiện nói một câu lưu sắc trọng. Ba lần trải nghiệm, nhiều lần đều là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Lúc này Lục Hiên cũng không dám đi sờ cột mẹ cái mông, hãy để cho Lựa Gia chính mình thừa nhận a. Ngày nào đó, trên bầu trời nổ vẫn rằng còn nửa ngày, thỉnh thoảng biết kèm theo Lựa Gia tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng mắng chửi. Đương nhiên, hắn không dám mắng Hoa Cận Trì, mà là mắng Lục Hiên không phải trưởng nghĩa. Ngày thứ hai, hôm nay Lục Hiên khó có được không có đi cho Hoa Cận Trì tiến điểm tâm, mà là tại chiếu cố trọng thương Lựa Gia, hung hăng cho Lựa Gia chịu tội. Lựa Gia, ngài đại nhân có quan sát Cái kia của mẹ tính tình ngươi cũng thấy đấy, ta ngày hồi qua nếu như xuất thủ, bây giờ ta hai cũng phải nằm ở cái này. Trong viện, lửa gia toàn thân bị bao quải đắp tượng một cái xác cướp giống nhau, tứ bình bát ổn nằm trên đế. Lửa gia không để ý đến Lục Hiên, trong ánh mắt tất cả đều là ưu oán. Chẳng đánh này hắn gián đến oan uổng a, cho tới bây giờ sẽ không có thảm như vậy quá. Mặt khác một chỗ tiểu viện, hoa cận chỉ căn phòng, lúc này nàng đứng ở cửa, ngày xưa lúc này Lục Hiên đều sẽ đúng giờ xách lấy hộp đựng thức ăn đến trong khoảng thời gian này ở Lục Hiên kiên trì không ngừng cho ăn phía dưới, nàng đã thành thói quen mỗi sáng sớm Lục Hiên tồn tại. Ngày hôm nay Lục Hiên bỗng nhiên không xuất hiện, trong lòng nàng lại có điểm không rõ thắc mắc. Như vậy thì không tiếp tục kiên trì được rồi hả? Hoa Cận Chi tức giận thầm nghĩ. Sau đó Tương Môn Dung trực tiếp tuấn di ly khai, đi tới Lục Hiên trong viện. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút Lục Hiên bây giờ đang ở làm buốn. Hai cái gì? Nhưng mà mới vừa xuất hiện, liền nghe được Lục Hiên hướng về phía trong sân sắc cướp nói ra, "Lựa ra ngươi yên tâm, chờ ta thu phục cô nương kia, nhất định thay ngươi báo thù, 30 năm Hà Đồng, 30 năm Hà Tây, một ngày nào đó ta sẽ đưa nàng đè xuống đất đánh ngông." Bất quá nói nói, lửa gia trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên hoảng sợ, bị băng vải quấn vòng quanh mặt bộ phận dĩ nhiên dù giấy. Sau đó liền thấy hắn trượt chân một cái trượt đến trên mặt đất, bắt đầu giống như nhọng giống nhau hướng phía phòng trong lục lích. Lửa gia ngươi đừng đi a, phơi một chút thái dương có trợ giúp khôi phục thương thế. Lục Hiên vừa định đem lửa gia kéo, có thể bên tai xuất hiện một cái thanh âm quen thuộc. 30 năm Hà Đồng, 30 năm Hà Tây đúng không, ta cho ngươi 300.00005, nhìn ngươi có thể làm được hay không lợi mới vừa nói, hừ hừ. La hiểu lầm, ngươi tin không? Lục Hiên thoáng cái cũng không dám động rồi, cứng đờ quay đầu, gián bài trừ một cái vô hại nụ cười. Mã Miệm nói ra, "Ta nói." Tử sắc hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên, trực tiếp đem Lục Hiên nuốt chửng lấy. Chương 276, Lục Hiên nhật ký. Người cảm giác rất kỳ quái, làm người mỗi ngày đều làm không cùng một dạng sự tình lúc, người sẽ phát hiện thời gian sẽ trở nên dị thường thông thả. Nhưng khi mỗi ngày đều qua cái này tái diễn thời gian lúc, loại cảm giác này sẽ trái lại. Hôm nay phân luận bản hoàn tất sau đó, Lục Hiên cùng là thường ngày kéo vết thương chồng chất thân thể về tới phòng ở. Ngồi ở trước bàn, làm cho lửa ra bố trí một cái che đậy trận pháp, sau đó lấy ra một cuốn sách nhỏ, bắt đầu viết hôm nay bị ngược nhật ký. Đối với, chính là nhật ký. Người đứng đắn ít biết viết cái loại này. Mở ra nhật ký trang thứ nhất, mặt trên ghi chép chính là lần kia lựa ra từ Lang gia tiên phủ phản hồi, Lục Hiên hùng tầm tráng chí chi chỉ thể ngày thứ 2. Con mẹ thức tỉnh thứ 73 thiên, hôm qua không nói cẩn thận ngữ, bị quọ mẹ nghe lén được, hạ chàng một lời khó nói hết, nói chung hiện tại ta cùng với lựa ra đều bị trói thành sắt cước, tùy tiện một cái động tác nhỏ xíu, toàn thân gân cốt đều sẽ truyền đến vô tận đau nhức, con mẹ hạ thủ thật là quá tàn nhẫn, thu này ta Lục Mỗ người nhớ kỹ, lần nữa phát tệ, một ngày nào đó ta muốn đưa nàng đè xuống phía dưới. Con mẹ thức tỉnh ngày thứ 90. Lần trước thương thế rốt cuộc dưỡng hảo, Ta lục mỗ người quyết không dung tha, chính là chân thành sở trí, kiên định, ta cũng không tin thực sự bắt nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Lựa gia thương thế đồng dạng phục hồi như cũ, một cái người không được, vậy hai người liên thủ, trước giờ làm cho lựa gia bảy trận pháp, trải qua tiên phủ một chuyến, lựa gia thực lực cũng tiến bộ rất nhiều, hắn lúc này đã có thể không hai đủ ung dung thao tung cựu giai trận pháp. Muôn trận pháp, ta lục mỗ người lại không được còn không trị được nàng. Thứ 39 lần phát hệ, ta muốn đánh nàng cái mông. Con mẹ thức tỉnh thứ 91 thiên. Ai, vẫn là khinh thường. Ngày hôm qua kế hoạch rất hoàn mỹ, đại trận bố trí được cũng rất thành công, thậm chí lúc mới bắt đầu cũng đem chỉ phát huy ra nhân tiên cảnh thực lực của mẹ khống chế được. Nhưng Thiên toán vạn toán không có tính tới mẹ thực lực biết khôi phục nhanh như vậy, dĩ nhiên đã có điệu tiên cảnh tiên nhân thực lực. Cách ngôn nói thật hay, trước thực lực đối đối, bất luận cái gì ửng mưu đều là phí công. Lây trận pháp trấn áp nàng kế hoạch, cuối cùng vẫn lây thất bại cáo chung. May mắn ta Cơ Linh, đem trách nhiệm một tia ý thức đều giao cho Lựa Gia. Lựa Gia hạ chàng rất hảm. Huynh đệ, ngươi yên tâm, ta phát thệ nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Có mẹ thức tỉnh đệ 127 thiên. Mấy ngày nay lửa ra một mực tại dưỡng thương, thời gian lại trở về ban sơ thời điểm. Ha ha, căn bản cũng không có lộ bản. Hành hạ, đây là hành hạ. Ta muốn cáo ngươi. Ách, vấn đề là cho hai cáo. Tính rồi, ta lục mỗ người lại nhân có đại lượng, bất đồng cột mẹ tính toán. Cột mẹ thức tỉnh nửa năm, ta cùng với Lựa Gia liên thủ ở cột mẹ thủ hạ như trước không căng được mấy chiêu. Tính rồi, vung tha đi. Hủy diệt a. Không phải là chính là một điểm trên thân thể cực khổ sao, quân là tốt rồi. Ta chuẩn bị triệt để tối nát. Năm thứ nhất ngày cuối cùng, tiếp tục bị ngự chung. Năm thứ 2 tiếp tục bị ngủ chung. Năm thứ 3 tiếp tục bị ngủ chung. Thứ 20 năm. Lục Hiên à, Lục Hiên, ngươi không thể còn như vậy tối nát đi xuống, ngươi quên ngươi khi đó lời thề rồi sao? Muốn cho cột mẹ kêu ba ba, muốn đánh cột mẹ cái mông, muốn đem nàng đè xuống phía dưới, không thể lại để cho nàng lớn lối như vậy. Ngươi là một người nam nhân, là có tôn nghiêm, nhất định phải nhanh cạnh đứng lên. Thứ 21 năm. Cái gì nhanh cạnh? Đều là gật người. Cột mẹ thâm bất khả trắc, thật sự là quá mạnh mẽ. Mới, chỉ có ngắn ngủi 20 năm, ta ngủ khi đã ngưng tụ đến đệ tam tức giận. So trước đó tốc độ nhanh gần trăm lần, lựa ra cũng giống như vậy, hơn nữa đối với cựu gia trận pháp đã sử dụng được lô hỏa thuần thành, nhưng còn không phải là có mẹ nhất chiêu chỉ điệu. Ta bắt cái giấm nhánh cạnh a. Thứ 30 năm, tiếp tục bị ngộ trung. Thứ 40 năm, tiếp tục bị ngộ trung. Thứ 50 năm, ta lục mỗ người lại đứng lên, ngày hôm nay ta bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, lựa ra trận đạo không được, ta không phải còn có Đan đạo sao? Ở Đan đạo trung cũng là có cái loại này có thể tăng lên gấp đôi tu sĩ thực lực đan dược. Trước đây chưa dùng qua loại đồ vật này, đều nhanh đã quên. May mắn ngày hôm nay lựa ra nhắc nhỏ ta Ta quyết định muốn nghiên cứu ra tới một loại có thể trực tiếp bùng nổ đàn dược. Đến lúc đó, chính là ta báo thủ cơ hội. Thứ 60 năm, cuối cùng thành công, ta Lục Mỗ người không thẹn làm một thiên tài. Trải qua 10 năm, đàn dược rốt cuộc để cho ta nghiên cứu chế tạo thành công. Đẳng cấp cửu giai, có thể cho ta ngắn ngủi sở hữu địa tiên cảnh thực lực. Đại giới là một vạn năm phỏng mệnh. Chính là một vạn năm mà thôi, nhiều thủy lạm. Ngày mai ta sẽ muốn cho cổ mẹ đến cái suất kỳ bất ý, sau đó đánh nàng cái mông. Ngày hôm sau, Nhân Hữu Bì hoan ly hợp, Nguyệt Hữu Âm tình quyết, người có vui, buồn, ly, hợp, chẳng có mọ. Ồ, đây, vơi, thử sự cổ nan toàn. Ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra kinh hy cùng ngoài ý muốn ngày mai cái kia một cái hội tới trước, vạn vạn không nghĩ tới a. Lựa ra cái này mắt to mày rậm giá hỏa vậy mà lại đâm lưng ta. Hắn dĩ nhiên đem ta nghiên cứu chế tạo đan dược một chuyện lén lén nói cho cô mẹ. Ngươi nhà cũng quá mang thủ, không phải là hai lần thấy chết mà không cứu được sao? Con như bẫy người như vậy sao? Hôm qua trong chiến đấu ta lén lén dùng đan dược, dự định hảo hảo mà cho cô mẹ bên trên một tiết nhân gian hiểm ác đáng sợ giờ học. Nhưng tiếc rằng cô mẹ sớm có chuẩn bị, kế hoạch phó trừ W. Tế cái mông đau quá a thứ 70 năm. Quá thảm, không thể tiếp tục như vậy được nữa, bạn tới một cái người liền đánh bất quá, hiện tại cùng lựa ra lại cả ngày lẫn nhau thương tổn. Ta thực sự là quá ngu, loại thời điểm này tại sao có thể náo loạn chiến đấu? Nhất định phải đoàn kết toàn bộ có thể đoàn kết lực lượng mới đúng. Hoa Hạo, Hoa Hạo, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đởm kim. Thứ 81 năm. Quả nhiên đoàn kết mới là sản xuất. Từ cùng lựa ra lần nữa liên thủ sau đó, trên cục lập tức thì có đổi mới. Bị đón thời điểm một lần nữa có người chia sẻ hỏa lực, thời gian tốt hơn rất nhiều. Lục Hiên A, Lục Hiên, ngươi chừng nào thì biến đến như thế không tiền độ? không phải đã nói muốn báo thù sao? Ô ô, ô ô ô năm thứ 100. Mấy ngày gần đây ta chợt phát hiện của mẹ tính khí tốt hơn nhiều. Ngày hôm qua 307 không cẩn thận hô một câu la bà, của mẹ dĩ nhiên không có hạ tự thủ. Thật chẳng lẽ là thần tiên hiền linh, của mẹ bị ta cho đả động rồi hả? Ngày mai thử lại lần nữa. Ngày kế. Ha ha, quả nhiên, ngày hôm qua đều là ảo giác. Hôm nay thương thế quá nặng, thật sự là không có khí lực viết quá nhiều chữ, cứ như vậy đi. Đệ 120 năm. Trải qua ta không ngừng mà tìm đường chết. Phi. Không ngừng mà thí nghiệm sau đó, ta rốt cuộc phát hiện Có mẹ tính khí chính là tốt hơn nhiều. 20 năm trước cũng không phải ảo giác, chỉ chẳng qua trước mắt vẫn là giới hạn với ngoài miệng chiếm chiếm tiện nghi, không thể động thủ động tác. Lần trước là đắc ý vong hình rồi. Bất quá không có hề, sự tình đã hướng phía địa phương tốt phát triển không phải sao? Đệ 150 năm. Ha ha ha, ngày hôm nay ta Lục Mỗ người rốt cuộc chân chân chính chính đứng lên. Kéo đến tay, kéo đến tay. Hơn nữa nàng còn không có tức giận. Quả nhiên trả giá vẫn có thu hoạch, cái này 150 năm đánh không có uổng phí lần lượt. Cuối cùng là có hồi báo. Tay nếu đều kéo lên, cái kia đánh nàng cái mông còn có thể xa sao? Thứ hai trăm năm. Ai, sự tình không có ta nghĩ đến đơn giản như vậy. Ngũ mười năm trôi qua, ta cùng với cọp mẹ tứ chỉ tiếp xúc vẫn là chỉ giới hạn ở kéo kéo tiểu thủ loại này. Tiến thêm một bước, trong chỗ U Minh cảm giác có dũng khí, ta thật là nhớ sẽ bị 404. 404 là đồ chơi gì? Ta cũng không biết. Ngược lại đây là ta từ thiên địa trung cảm nộ đi ra. Vật ấy không thể đụng vào tiếp xúc, một ngày đụng chạm sẽ thiên địa toàn diệt. Trưng 277, trở lại sân gốc. Khép lại nhật ý, lục hiên này mới khiến lừa ra đem bao phụ gian phòng trận pháp triệt hồi. Cái này trong nhật ký nội dung tuyệt đối không thể để cho Hoa Cận Trì chứng kiến, bằng không hắn liền triệt để xong. Vì vậy, mỗi lần ở viết nhật ký thời điểm, Lục Hiên đều sẽ làm cho Lựa Gia ở bên ngoài bố trí trật pháp. Liên Lựa Gia cũng không biết Lục Hiên ở trong phòng làm cái gì. Đối mặt Hoa Cận Trì cái vấn đề lúc, Lựa Gia nào có phản cốt, không thể tin hoàn toàn. Đây là huyết cùng nước mắt giáo huấn. Bất quá mới vừa đẩy cự ra, Lục Hiên liền thấy Hoa Cận Trì xuất hiện ở chính mình trong viện. Vội vàng một cái triệt thoái phía sau, cảnh giác nhìn lấy Hoa Cận Trì. Ngươi muốn làm gì? Ngày hôm nay không phải đã luận bàn qua sao? Chẳng lẽ cái này con mẹ biến chú ý? dự định một ngày luận bàn hai lần. Nếu là như vậy, chính mình khả năng liền xong. Cuộc sống khổ này, khi nào là một đầu a? Trong sân, canh giữ ở trước cửa lửa ra, lúc này cũng trốn góc nhà. Nhìn lấy Lục Hiên dáng vẻ thận trọng, Hoa Cận Chỉ trong lòng thầm phần muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Nói thật, nàng đối với Lục Hiên nghị lực vẫn là rất bội phục. Hai thời gian trong năm, kiên trì không ngừng, ngoại trừ có đôi khi thương thế quá nặng không cách nào rời giường ở ngoài, trên căn bản là rõ mặt rõ, mưa mặc mưa tìm đến mình bây giờ nếu như một ngày kia không ăn được Lục Hiên cơm, nàng biết phiền muộn rất nhiều. Trời tối người yên thời điểm, Lục Hiên khuôn mặt cũng sẽ thưởng xuyên ở trong đầu của nàng xoay quanh. Nàng biết mình chắc là chậm rãi thích người tiểu nam nhân này, trong đó có tiểu phàm cùng Lạc Thanh ý ảnh hưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là bị Lục Hiên cử động cho đa động. Cái này không, từ 50 năm trước bắt đầu, Lục Hiên một ít lén lén lút lút động tác, nàng cũng không để ý. Bất quá để cho nàng chủ động mở miệng nói mình thích Lục Hiên, nàng có thể làm không đến. Bày tỏ loại chuyện như vậy, không phải đều là nam nhân chủ động sao? Dựa vào cái gì để cho nàng mở miệng? Nhưng chính như phía trước tiểu phàm cùng Lạc Thanh ý mang cho nàng ký ức giống nhau, Lục Hiên liền là cái đầu gấu ngốc tử. Tay cũng giám lôi lại vẫn không còn dám có tiến hơn một bước động tác. Có đôi khi Hoa Cận Trì đều thay hắn số giận. "Yên tâm, không phải tới đánh ngươi, tìm ngươi có việc." Hoa Cận Trì nói rằng. Nghe được không phải luật bản, Lục Hiên tặng một khẩu khí. Tuy là mấy năm gần đây Hoa Cận chỉ hạ thủ nhẹ đi nhiều, thế nhưng không thể khinh thường, không thể đắc ý vọng hình. Lây trước kia chút huyết cùng nước mắt chảy qua rõ mồn một trước mắt, tuyệt đối không thể quên. Tiểu Tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. "Chuyện gì?" Lục Hiên đi ra, mở miệng hỏi. "Đi, theo ta đi một nơi, còn có con lừa ngươi cũng đổi kịp, ngươi có phải là rốt." Hoa Cận Trì vây vây tay. Tuân nữa không có quên gốc lửa ra. Lửa ra thì điên trí điên đã chạy tới, vẻ mặt thảo hảo nụ cười. "Hain, cái này không có người không có tiền đồ." Lục Hiên khinh bị nhìn lửa ra liếc mắt. Sau đó tò mò nhìn Hoa Cận Chi liếc mắt, ngươi xác định chúng ta có thể đến giúp ngươi. Ngược lại không phải là không có tự tin. Hoa Cận Chi thực lực bây giờ đã triệt để khôi phục. Ở nơi này Thương Long Đại Lục bên trong còn có nàng chuyện không giải quyết được. Không có khả năng. Nhớ kỹ chính mình mới vừa nghiên cứu ra phục hộ đan thời điểm, chiến đấu dư ba quá lớn, không cẩn thận đem thiên môn cho kêu gọi ra kết quả bị Hoa Cận Chi một thương liền đem thiên môn đánh trở về. Từ nay về sau, thiên môn liền rốt cuộc không dám xuất hiện qua. Kể từ lúc đó Lục Hiên cũng biết, Hoa Cận Trì ở Thương Long đại lục bên trên tuyệt đối là vô địch. Cái gì? Ngươi hỏi phục hộ đan là vật gì? Ta chưa nói sao? Chính là phía trước nghiên chế cái loại này có thể mang thực lực ngắn ngủi để thăng tới địa tiên cảnh giới đan dược. Hoa Cận Trì lần kia hạ tử thủ, có thể không phải là bởi vì Lục Hiên muốn đi qua ăn đan dược đánh lén nàng, mà là bởi vì cái kia danh tự của đan dược. Nói nhiều rồi đều là nước mắt ta. Đi ngươi sẽ biết. Hoa Cận Trì không có giải thích. Sau đó nhẹ nhàng ngắt tay, tiên nguyên chỉ lực đưa bọn họ bao phủ, biến mất tại chỗ. Đợi đến thời điểm xuất hiện lại, Lục Hiên phát hiện bọn họ đi tới một cái địa phương quân thuộc, Vong Vũ Sơn Cốc. Năm đó Hoa Cận Chi Laudi phong ấn sau đó, chẳng những tiên khí tử ngọ tinh thần lung bị hủy, liền mang Vong Vũ Sơn Cốc cũng bị phá hủy đi cái này cổ thần bí lực lượng trực tiếp biến mất. Hiện nay Vong Vũ Sơn Cốc chính là một người bình thường phúc địa động tiên, thuộc sở hữu ở Thương Long Tông danh nghĩa. Mấy năm nay Thương Long Tông cũng hòa tan vào Hải Chi Giác tu tiên giới. Đại gia quen đầu này mãnh long tồn tại. Bây giờ Hải Chi Giác rất nhiều trong tông môn tối cường giả đã có hợp thể kỳ tu vi. Tuy là vẫn còn so sánh không phải Thương Long đại lục nhưng cũng xem là không tệ. Dù sao Lục Hiên đem Hóa Thần Phương pháp truyền quay lại Hải Chỉ Giác cũng liền hơn 2000 năm mà tôi, thời gian cũng không dài. Ở giữa Hoa Cận Trì nghe xong Lục Hiên kiến nghị, trở về một chuyến Thương Long Tông. Trên danh nghĩa nàng vẫn là Thương Long Tông thiếu tông chủ, bất quá cũng sẽ không quản Thương Long Tông sự tình. Bên trong tông sự vụ đều là Nhạc Dương cùng Lục Linh đang xử lý. Được rồi, còn có một việc tình muốn nói. Đó chính là Hoa Cận Trì phá vỡ phong ấn phía sau, Hải Chỉ Giác thiên khiếm chỉ lực cũng đã biến mất. Bây giờ Hải Chỉ Giác đã cùng Thương Long Đại Lục bên kia bù đắp nhau. Xem như là triệt để mở ra. Sở hữu ngộ thần hoa loại này độc hữu tài nguyên. Hãy chỉ giác ngôi cái đại tông môn phát triển cũng không tệ. Ba người vừa xuất hiện, thủ hộ Vong Ưu Sơn Cốc Thương Long Tông đệ tử liền bay ra. Chứng kiến ba người sau đó, dồn dập hành lễ. Một, gặp qua thiếu tông chủ, Lục Tiên Bối, Lửa Tiên Bối. Bởi vì Lục Hiên môn nhân, Thương Long Tông, Dược Vương Cốc còn có Chu Tiên Tam gia đệ tử quan hệ đều rất tốt. Sở dĩ Thương Long Tông đệ tử đều biết Lục Hiên. Làm cho trong cốc đệ tử đều lui đi ra à, chúng ta muốn đi vào làm ý chuyện, kế tiếp Vong Ưu Sơn Cốc bên trong rất nguy hiểm, ở chúng ta trước khi ra ngoài, các ngươi không nên để cho bất luận kẻ nào bước vào sơn cốc. Hoa Cận Chi trực tiếp phân phó nói: Vài tên đệ tử trực tiếp gật đầu, cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó liền đem trong sơn cốc đồng môn toàn bộ kêu gọi ra. Hoa Cận Chi lúc này mới mang theo Lục Hiên cùng lựa ra đi vào giữa sơn cốc. Vừa đi, một bên giải thích, "Lần này chúng ta tới là lấy một kiện đồ vật, trước đây mới pha phong ấn, thương thế quá nặng, vật kia cũng liền tạm tổn ở tại trong sơn cốc, bây giờ thực lực của ta khôi phục, mới có thu hoạch nó khả năng." Nghe nói như thế, Lục Hiên tiến lên trước lại hỏi, "Kỳ thực cho tới nay ta đều có một vấn đề, ngươi thật là thiên tiên cảnh sao?" "Thiên tiên ta cũng đã gặp, ngươi cho ta cảm giác, so với hắn cũng mạnh hơn nhiều a." Hoa Cận Chỉ nhàn nhạt trả lời, ta cảnh giới trước mắt đúng là Thiên Tiên. Hiện nay, cảnh giới? Lục Hiên đem hai cái từ lặp lại một cái, cái kia chiến lực của ngươi đâu? Thương Long Đại Lục qua yếu đuối, ở chỗ này ta tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra bình thường Thiên Tiên tuật cùng chiến lực, mạnh đi nửa nói, Thiên Điệu Hội không chịu nổi, muốn nói chân thực chiến lực nói, 30 vạn năm trước có thể miễn cưỡng đạt được Kim Tiên, hiện tại Đại La cũng có thể thử xem. Chính là vô hình trang bức chí mạnh nhất. Hoa Cận Chỉ cái này hờ hợt nữ khí, thoáng cái đem Lục Hiên làm cho sợ hãi lệ. Vốn là cho rằng trước đây Thương Long trưởng lão nói hoa cận chỉ đã từng có chạm sát huyền tiên chiến tích, đã rất vi thiên. Kết quả ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi có thể cùng là đại la đánh một trận. Cái kia ta mấy năm nay còn rễ rủa cái gì quỷ, coi như Lục Hiên rốt nát đi nữa, cũng biết đại la đó là ở thượng giới coi như là đỉnh cấp đại năng tồn tại, hoàn toàn không thể so sánh tốt không tốt. Bất quá thiên tiên này chiến đại la cũng sát thực có chút khó tin. Lục Hiên phỏng đoán, nhất định là cùng các nàng bạn thể có quan hệ. Đây là giải thích duy nhất. Chương 278, Thanh đế trưởng sinh quyết lai lịch. Không cần nản lòng. Ta là trường hợp đặc biệt, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, ta từng cùng bản tôn từng có ngắn ngủi dung hợp, sở dĩ chỉ từ đối với đạo lĩnh ngộ bên trên, chúng ta là giống nhau, mặc dù chỉ có thiên tiên cảnh giới, ta cũng phát huy ra một ít chỉ có bản tôn loại thực lực đó tu sĩ, tài năng, mới có thể nắm giữ năng lực. Kỳ thực thật muốn nói, ngươi cùng đầu này con lừa mới là thiên tài, thứ thiệt phản hư cảnh giới, thường quy chiến lực đã có nhân tiên cảnh, đang chuẩn bị xung tốc dưới tình huống, coi như là điệu tiên cảnh cũng có thể chôn quyết, hai người các ngươi thực lực, mới là không hợp với lễ thưởng. Hào hào tu luyện của ngươi Thanh Đế trưởng xin quyết, sau này thành tựu của ngươi tuyệt đối không bằng ta bản tôn phía dưới." Hoa Cận Chi chứng kiến Lục Hiên thất lạc biểu tình, khó có được mở lời an ủi một câu. Nghe nói như thế, Lục Hiên dễ chịu hơn rất nhiều. Bất quá Lục Hiên chợt phát hiện một vấn đề, Hoa Cận Chi dĩ nhiên biết mình tu hành là Thanh Đế trưởng xin quyết, cái này hắn có thể chưa từng có chủ động để qua qua. Từ Lục Hiên tu vi đạt được hợp thể kỳ sau đó, ba cái nguyên anh toàn bộ dung hợp vào trong nguyên thần, hắn cũng không cần lại tu hành nhiều bộ phận công pháp. Vì vậy chủ tu công pháp liền đổi thành Thanh Đế trưởng xin quyết. Bất quá cho tới nay Có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấu quá điểm này. 637. Ngươi biết Thanh Đế trưởng Sinh quyết?" Lục Hiên hỏi. Hoa Cận Chỉ gật đầu, đương nhiên biết, Thanh Đế trưởng Sinh quyết nhưng là ngũ đế một trong thanh đế giữ nhà công pháp, ở thượng giới danh hảo, nhưng là rất văn rọi, ngoại trừ nó, ta có thể tưởng tượng không đến còn có cái gì công pháp có thể cho ngươi mang đến đáng sợ như vậy sức hồi phục. Thanh đế rất mạnh sao?" Lục Hiên hỏi cuối cùng là biết mình môn công pháp này lai lịch. Hoa Cận Chỉ gật đầu, không phải rất mạnh, là thập phần mạnh mẽ, thượng giới đại la vô số, nhưng có tiên đế danh hiệu chỉ có 5 người, Thanh đế chính là một cái trong số đó. Ngươi nói hắn có mạnh hay không, ngay từ đầu ta phát hiện ngươi tu luyện là Thánh Đế Trường Sinh Quyết lúc, còn hoài nghi tới ngươi có phải hay không Thánh Đế phân hồn, cuối cùng phát hiện không phải, ta cũng rất tò mò ngươi là làm thế nào chiếm được bộ công pháp kia. Lại là phân hồn. Lục Hiên buồn bực, các ngươi thượng giới người đều làm sao vậy, cứ như vậy mê phân hồn một bộ này. Cái này Thánh Đế chẳng lẽ ở hạ giới cũng có vô số xoay người. Hoa Cận chỉ nói, không có biện pháp, siêu thoát đường cứ như vậy mấy cái, trên cơ bản tu vi đến rồi tiền đế cảnh, đều sẽ từng cái nếm thử sợ hữu đường, thích hợp đi phân hồn một đạo tiên đế đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nói như vậy, các ngươi bản tôn cũng là tiên đế cảnh rồi hả? Chẳng lẽ nàng là Mạn Khác Tứ Đế một trong? Lục Hiên hỏi Hoa Cận Chi nở nụ cười, ngươi đoán, ta đoàn cái quỷ a. Ngươi còn chưa nói ngươi là làm thế nào chiếm được Thanh Đế Trường Sinh quyết đây này. Hoa Cận Chi lại hỏi. Lục Hiên trực tiếp đem Hàn Ly cố sự nói một lần. Hết phía sau lại bổ sung một câu, xem ra Hàn Ly phải là Thanh Đế phân hồn một trong. Hoa Cận Chi gật đầu, 89 phần 10 không sai, ngươi ngược lại là vận khí tốt, bất quá về sau đi thượng giới, ngươi còn là đem công pháp này cất giấu một điểm. Thanh đế trưởng sinh quyết chính là thanh đế bí mật bất chuyện, nếu như cho hắn biết ngươi học lén công pháp của mình, kết cục sẽ như thế nào? Thật đúng là khó mà nói. Lục Hiên bối rối, ta đây là còn không có phi thăng, cũng đã đắc tội hai vị đại lão rồi hả? Hoa Cận Chi các nàng bạn tôn không đủ, hiện tại lại tăng thêm một cái thanh đế. Đây là chê ta bị chết không đủ nhanh đúng không? Bất quá Lục Hiên có nghĩ tới một cái những vấn đề khác, liền vội vàng hỏi, các ngươi phân hồn trở về bản tôn sau đó, ký ức đều sẽ bị bản tôn dung hợp sao? Nếu như nói vậy, chính mình học thanh đế trưởng sinh quyết sự tình, thanh đế sợ rằng đã sớm biết. Đây chẳng phải là chết chắc rồi sao? Hoa Cận Chỉ nói, "Ngươi đây yên tâm, làm sao có khả năng những thứ kia đại năng phân hồn chuyển thế, chỉ là vì hấp thụ tu hành kinh nghiệm, là sẽ không dễ dàng đem phân hồn ký ức dung hợp vào thân thể mình, ta bản tôn chính là một ví dụ, hiện tại chủ hồn nơi đó, chỉ sợ sớm đã hối hận, nếu không phải là nàng chủ động cùng phân hồn dung hợp, tiểu phàm cùng Lạc Thanh Y các nàng đã sớm tiêu tán ở thiên địa. Lục Hiên Minh bạch rồi, cảm tình là các nàng bản tôn tự mình tìm đường trước a. Bất quá với hắn mà nói thật là tốt sự tình. Vậy là tốt rồi." Lục Hiên điên lòng. Tối tiểu phi thăng chỉ hầu, không cần lo lắng sẽ bị thanh đế gọi giết. Có thể không bại lộ công pháp tính cả thủ, tuyệt đối không bại lộ. Về sau chính mình phải cẩn thận hơn một chút mới được. Thật sự bức không phải mình, cũng muốn bị tuyệt hậu họa. Hai người cái này dạng câu được câu không trò chuyện, rất nhanh là đến trong sơn cốc sau đó Hoa Cận Trì ngừng lại. Chính là chỗ này. Hoa Cận Trì nói rằng, Lục Hiên nhìn một chút bốn phía, không có nhận thấy được chỗ kỳ quái gì. Bất quá lúc này Hoa Cận Trì bỗng nhiên xuất ra ngũ mặt lá cờ nhỏ. Nhẹ tay nhẹ vùng, ngũ mặt lá cờ nhỏ phân biệt cắm ở bốn phía, liền đứng lên sau khi là một cái ngũ mang tinh trận. Ngay sau đó mặt đất chấn động, lấy ngũ mang tinh trận làm trung tâm, mặt đất bắt đầu nứt ra cùng lúc đó, trước đây ba phủ ở vòng ưu sơn cốc bên trong cái này cổ kỳ dị lực lượng từ mặt đất trong cái khe phun trào ra tới. Cái này cổ cấp đoạn tu sĩ sinh mệnh lực lực lượng một lần nữa bao phủ ở cả phiến sơn cốc. Lúc này Hoa Cận Trị lấy ra hai cái quen thuộc tảng đá, ném cho Lục Hiên cùng Lữ Gia. Tảng đá kia tốt lắm, bên trong có ta lực lượng, có thể giúp các ngươi chống đỡ luân hồi trì lực an ổn, ghi nhớ kỹ, tảng đá không thể rời khỏi người cũng không có thể thu hồi chữ vật không gian. Hoa Cận Trị dặn dò. Tảng đá kia chính là phía trước vương thẩm cho hắn hồi kia. Lục Hiên cùng Lữ Gia hai mặt nhìn nhau, bọn họ thập phần muốn nói, đồ chơi này đối với mình vô dụng. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là không có nói. Dù sao trên người hai người sở hữu thời gian trường hà chỉ lực, là bọn hắn bí mật lớn nhất. Coi như có thể hoàn toàn tiến nghiệm hoa cận chỉ, nhưng nàng bản tôn có thể không thể tiến nghiệm. Một phần vạn làm cho cái loại này tồn tại đã biết điểm này, dù cái mông nghị cũng biết không có chuyện tốt phát sinh. Đừng xem sức mạnh thời gian trường sinh tác dụng, đối với trước mắt Lục Hiên mà nói trợ giúp không lớn. Nhưng đừng quên, trường sinh chỉ là sức mạnh thời gian phụ gia tác dụng mà thôi. Theo tu vi đề cao, Lục Hiên là càng ngày càng minh bạch sức mạnh thời gian tồn tại cao cấp đến mức nào. Bây giờ là bọn họ cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách phát huy sức mạnh thời gian sở hữu uy năng, chỉ có thể hưởng thụ một cái trường sinh bị động mà thôi. Thử nghĩ một cái, giả như có một ngày Lục Hiên cùng lựa ra chân chính nắm giữ sức mạnh thời gian, vây tay một cái chính là ức vạn năm thương hải tang điền, lúc đó rường nào khủng bố. Thượng giới những thứ kia đại năng, vì siêu thoát, nghĩ hết các loại các dạng biện pháp, nhưng Lục Hiên cùng lựa ra có thể không phải cần phiền phức như vậy. Đợi đến bọn họ trưởng thành đến loại cảnh giới đó sau đó, mượn trong cơ thể sức mạnh thời gian, có thể thập phần dễ dàng hoàn thành siêu thoát. Đương nhiên đây là thật lâu về sau mới, chỉ có chuyện sẽ xảy ra. Quan Quan đem đầu tay thu hồi, Lục Hiên lặng lặng nhìn. Dưới chân đại địa vết nứt biến đến càng lúc càng lớn. Chợ, các loại, động tĩnh dừng lại sau đó, một cái sâu không thấy đáy thăm biên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. "Chúng ta đây là muốn xuống dưới?" Lục Hiên hỏi. Hoa Cận Chỉ chọn mắt liếc hắn một cái, trực tiếp giơ chân lên, một cước đem Lục Hiên cho đạp vào trong vực sâu. Quay đầu nhìn lại một chút lựa ra. Lựa ra hết sức tự cảm thấy. Không đợi Hoa Cận Chỉ chân đạp qua đây, trực tiếp nhảy, cũng nhảy xuống. Sau đó, Hoa Cận Chỉ theo sát phía sau, theo nhảy vào thăm biên. Chương 279, Luân hồi ma bàn. Trong miên bên trong, Lục Hiên đang làm vật rơi tự do. Bên phải là Lựa Gia, bên trái là Hoa Cận Chi. Lúc này Lục Hiên đã có chút thiếu ngủ, bởi vì này vật rơi tự do, hắn đã tiến hành rồi tròn hơn 2 cái giờ, nhưng vẫn không có chứng kiến tâm viên dưới đáy. Buồn chán bên trong, một hồi nằm, một hồi bò, trên không trung bày ra các loại các dạng tư thế. Lựa Gia cũng là như vậy, ngược lại là Hoa Cận Chi hết sức bình tĩnh, yên lặng nhắm mắt lại, dường như ở cảm giác cái gì đồ vật. Hỏi nàng nói, nàng cũng không trả lời. Thời gian từng điểm một đi qua. Rốt cuộc ở 3 ngày sau, Lục Hiên thấy được mặt đất, một cái cự đại tế đàn xuất hiện ở trong mắt hắn. Trên tế đàn để một cái vòng tròn hình dáng đồ vật. Thâm viên bên trong lực lượng chính là từ trên người nó tản mắt ra. Sau đó liền tại Lục Hiên gần rơi xuống đất thời điểm, trong lòng phía trước hoa cận chỉ cho tảng đá kia bên trên tản phát ra một cỗ nhu hòa lực lượng, cơ hồ là trong nháy mắt liền triệt tiêu mất rơi xuống lực đánh vào. Hơn nữa không có tổn hại đến Lục Hiên may may. Đợi đến đứng vững tốc bộ sau đó, Lục Hiên không khỏi nở nước bật nói, cái này dạng quá không hợp sửa lại, nào có vật rơi tự do có thể rơi ba ngày. Đối với, chính là không hợp lý. Ở rơi xuống trong quá trình Lục Hiên cũng không có chủ động giảm tốc độ. Thương Long Đại Lục trọng lực cùng là Lam Tỉnh không sai biệt lắm. Vật rơi tự do ban đầu tốc độ cũng ở 9.8 m/s ta hưu, sau đó lấy mỗi giây 9.8 m vẫn tăng lên. Ba ngày vật rơi tự do, ở trọng lực tăng tốc độ phía dưới, khoảng chừng có thể trở với từ Lam Tinh đến mặt trời khoảng cách. Khoảng cách này đã sớm đầy đủ đem Thương Long Đại Lục cho xuyên qua tim. Con a lửa ra kêu một tiếng. Nghe được tiếng kêu sau đó, Lục Hiên ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy đầu đỉnh cách đó không xa tối đa khoảng mấy trăm thước, chính là ba ngày phía trước, hắn bị Hoa Cận Chi đạp xuống tới vị trí. Bên cạnh lá cờ nhỏ còn cắm ở tại chỗ đâu. Quả nhiên, tu tiên giới sự tình không thể dùng khoa học giải thích. Xem ra trong 3 ngày này, chính mình hẳn là bị vây ở một cái trong trận pháp. Nhưng lửaa ra liếc mắt, lửaa ra gật đầu. Chính là trận pháp, hơn nữa cao cấp hơn. Tối thiểu bây giờ lửaa ra còn không hiểu được. Bất quá hắn đã cảm giác được trận văn tồn tại. Lúc này hai mắt trung quanh đảo quanh, đang suy nghĩ từ nơi đó bắt đầu chết tốt. Hoa Cận Chỉ cũng mở hai mắt ra, tùy ý nói ra, lần này ngược lại là thật mau, chỉ dùng 3 ngày liền rách tầng ngoài trận pháp. Nguyên lai like nàng phía trước một mực tại phá trận. Ngươi nói muốn lấy đồ vật lạ nó sao? Lục Hiên đi tới Hoa Cận Chỉ trước mặt, chỉ chỉ cái kia trên đế đan vòng tròn. Lúc này rơi trên mặt đất, mới nhìn ra mâm tròn kia hình dáng, ấn tượng đầu tiên là đại, rất lớn, cảm giác so với toàn bộ vòng ưu sơn cốc cũng lớn hơn gấp mấy lần. Còn như tế đàn hình thể vậy thì càng thêm không cần nói nhiều. Hoa Cận Trì gật đầu, nhìn chằm chằm mâm tròn kia nói ra, đối với chính là nó, tiên khí luân hồi ma bàn. Đồ chơi này cũng là tiên khí. Làm sao tiên khí đều là cái này hình thể? Phía trước lồng chim chính là như vậy, thao túng không chê phiền phước sao? Lục Hiên nộ nước bỏ nói, cho tới bây giờ, hắn đã gặp bà cái tiên khí, lang gia tiên phủ, từ ngọ tinh thần lùng, còn có trước mắt cái này luân hồi ma bàn. Hình thể cũng lớn đến đáng sợ, chẳng lẽ thượng giới tiên nhân mỗi một người đều là cự nhân? Hoa Cận Chi giải thích, tiên khí bản thể đều là như vậy, muốn luyện chế nhất kiện chân chính tiên khí cần tiêu hao vô số tài nguyên, mượn Thương Long đại lục làm thí dụ, dù cho đem chọn một cái Thương Long đại lục toàn bộ luyện hóa, tối đa cũng là có thể luyện chế nhất kiện tiên khí biên biên rất rắc, rắc, sở dĩ mỗi một món tiên khí đều là độc nhất vô nhị chí bảo. Lục Hiên thật đúng là không nghĩ tới, tiên khí biết chân quý như vậy. Người gọi chúng ta tới không sẽ là để cho chúng ta trợ giúp ngươi thu phục đồ chơi này chứ? Lục Hiên có chút hoài nghi. Cái này nhiệm vụ sợ rằng hơi nặng quá. Tuyệt đối không phải Lục Hiên có thể việc làm." Hoa Cận Chi gật đầu, "Không phải vậy đâu." Lục Hiên cười khổ một tiếng, "Ngươi cũng quá đễ mắt ta, ta đều không biết mình có lớn như vậy năng lực. Muốn thu phục nhất kiện tiên khí cũng không phải là chuyện dễ dàng. Yên tâm, chủ lực hay là ta, các ngươi chỉ cần từ bên cạnh phụ trợ một cái ta là được. Luân hồi ma bản chu vi có trận pháp bảo hộ, con lựa trận đạo tu vi còn được, một hồi ta chuyển hắn phá trận Phương pháp, hắn giúp chúng ta mở ra nhập khẩu, nhỏ ký nhập khẩu không thể đóng cửa, nhất định phải duy trì liên tục khai thông, sau đó hai chúng ta đi vào mau sớm làm cho tiên khí hoàn thành nội chủ." Hoa Cận Chi nói rằng, Hoa Cận Chi gật đầu, Đối với, chính là chúng ta, nhận chủ nghi thức một ngày mở ra, luân hồi ma bản thì sẽ hấp thu sinh mệnh lực của ta, ta cần ngươi thanh đế trưởng sinh quyết lực lượng giúp ta, nếu không, bằng vào ta hiện tại còn dư lại thò nguyên, sợ rằng không đủ hoàn thành nhận chủ. Chúng ta, ngươi cùng ta. Lục Hiên hoài nghi mình nghe lầm nghe nói như thế, Lục Hiên rốt cuộc biết mình tác dụng. Bất quá hắn đồng thời có chút bận tâm hỏi biết hấp thu sinh mệnh lực, ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Nếu là như vậy, hắn cần phải ngăn cản Hoa Cận Chi. Hoa Cận Chi cười cười nói ra, muốn nói hoàn toàn không có nguy hiểm phòng trừ ngươi cũng không tin. Quá trình nhận chủ trung một ngày sinh mệnh lực không đủ, sẽ trực tiếp bị luân hồi ma bản hút khô, bất quá chỉ cần hoàn thành nhận chủ, bị hấp thu sinh mệnh lực cũng sẽ phụ dưỡng ngược lại tự thân, đến lúc đó liền vô ngại. Lục Hiên Nghiêm Túc nhìn lấy nàng, "Ngươi biết ta hỏi không phải cái này, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể nhận chủ thành công? Ngươi nếu như không nói thật, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi qua, trừ phi ngươi giết ta." Nhìn lấy Lục Hiên Nghiêm Túc nghiêm thần, Hoa Cận Chi khó được đỏ mặt lên. Nàng minh bạch Lục Hiên đang lo lắng cái gì. Lúc này biểu hiện của nàng thật không có rất cứng rắn, mà là kiên nhẫn giải thích, "Nếu là không có lời của ngươi, ta tối đa chỉ có 3 thành nắm chắc." Ta bị phong ấn thời gian quá dài, hao nguyên tổn thất quá nhiều, xác thực khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng có ngươi thanh đế trưởng sinh quyết lực lượng tương trợ nói, sinh mệnh lực chạy mất tốc độ tối thiểu biết giảm bớt phân nửa, nhưng có 60% chắc chắn. Lục Thành, vẫn là có ít. Bất quá lúc này, Hoa Cận chỉ lại nói ra, ngươi biết, ngươi không ngăn cản được ta, ta nhất định phải đạt được nó, không có lời của nó, mặc dù trở lại thượng giới ta cũng không khả năng là bạn tôn đối thủ. Nàng lúc này cũng rất nghiêm túc. Lục Hiên nhìn ra được, nàng vô luận như thế nào cũng muốn đạt được cái này tiên khí. Cuối cùng Lục Hiên nói ra Người đáp ứng ta một việc, một ngày đến cuối cùng phát hiện chuyện không thể làm, lập tức buông tha. Hoa Cận Chỉ trên mặt xuất hiện bất đắc dĩ màu sắc, giơ tay lên bấm rồi bóp Lục Hiên mặt, "Ta phát hiện hôm nay ngươi phá lệ lớn mật a tiểu nam nhân, hoành, ta đáp ứng ngươi, không phải cầm tính mạng của mình nói đùa." Lục Hiên tức giận, "Tiểu nam nhân, ta cũng không nhỏ." Lục Hiên theo bản năng phản bác, sau đó lại bổ sung một câu, "Ta nói chính là niên kỵ." Niên vị sắc thực không nhỏ, lập tức đều nhanh một văn thuế. Hoa Cận Chi ha hả cười rồi, coi như là niên kỵ ngươi cũng tiểu. "Cái gì gọi là coi như?" Lục Hiên không phục. "Trờ, các loại" vấn đề dường như không ở nơi này. Co như lời nói, vậy không phải nói phía trước nàng không phải nói nên kỵ. Đó là cái gì? Còn có, Lục Hiên còn phát hiện hôm nay Hoa Cận Chi dường như phá lệ thích cười. Liên cái này chốc lát, so trước đó trong 200 năm cười đều nhiều hơn. Quả thực đổi như hai người phàm. Chương 280, Hoa Cận Chi ký ức. Có sau khi quyết định, Hoa Cận Chi đem lửa ra gọi tới một bên, sau đó nói cho hắn thuật mở ra trận pháp muôn hộ pháp môn. Lấy lửa ra trước mắt trận đạo tu vi, lý giải mở ra phương pháp là một kiện thập phần sự tính đơn giản. Hoa Cận Chi nói: Lựa Gia ở trận đạo ở trên tạo nghệ hiện tại đã không so một ít chuyên tu trận đạo thiên tiên cảnh tiên nhân kém. Đẳng cấp này, ở thượng giới cũng không tính quá thấp, thuộc về giữa giòng hạng người. Đợi đến Lựa Gia học xong mở ra phương pháp phía sau, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Lựa Gia đứng ở tế đàn trước mặt, theo nét bút phác quyết, tế đàn bốn phía xuất hiện một cái quang tráo, ở quang tráo trung tâm vị trí, một cái cái miệng nhỏ bị mở ra. Lục Hiên cùng Hoa Cận Chi chậm rãi bay lên, xuyên qua cái miệng nhỏ, leo lên tế đàn. Đứng trên tế đàn, Lục Hiên lập tức cảm thấy một cô cảm giác gấp bách mạnh mẽ đánh tới. Ngay cả thở hơi thở đều khó khăn vài phần. Đây mới là Lục Hiên lần đầu tiên trực diện nhất kiện chân chính tiên khí. Luân hồi ma bàn bên trên tản mát ra một tia khí tức, đều không phải là hắn có thể độ chịu đựng. Tiên khí quả nhiên cường đại. Chuẩn bị xong chưa? Hoa Cận Trì đối với Lục Hiên hỏi. Lục Hiên gật đầu. Sau đó đưa tay đặt tại Hoa Cận Trì trên lưng, vận chuyển thanh đế trưởng xin quyết, đem sinh chỉ lực độ nhập đến trong cơ thể nàng. Mã Hoa Cận Trì cũng đồng thời đưa hai tay ra, bắt được luân hồi ma bàn một góc. Ngay sau đó ở trong mắt Lục Hiên, hắn thấy rõ Hoa Cận Trì mái tóc bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ ngân bạch. Bạch phát xuất hiện tốc độ rất nhanh. Lục Hiên vội vàng ra tăng sinh chi lực chuyển vận, mới để cho Bạch Phát xuất hiện tốc độ chậm một chút như vậy. Nhưng căn bản không phải Hoa Cận Chi phía trước nói phân nữa, tối đa chỉ có 1/3. "Gây tội, cái này nương môn vừa rồi lửa ta." Lục Hiên phản ứng lại. Bất quá lúc này Hoa Cận Chi toàn bộ tâm thần đã cùng luân hồi ma bản tương dung, căn bản nghe không được Lục Hiên thanh âm. Nhận chủ nghi tức đã bắt đầu, không cách nào đơn giản bị khắc được. Thời khắc này Lục Hiên trong lòng có thể nói là sốt ruột vặn vần. Tuy là trong cơ thể hắn có sức mạnh thời gian, vốn lấy hắn tu vi bây giờ, căn bản là không có cách điều động. Nếu không Dù cho chỉ là có thể phát huy một tia sức mạnh thời gian lực lượng, cũng không trở thành như thế bị động. Rơi vào đường cùng, Lục Hiên chỉ có thể liều mạng vận chuyển thanh đế trường sinh quyết. Nhưng dù cho như thế, hoa cận chỉ trên đầu Bạch Phát cũng càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là mấy cây, sau đó là số lượng sợ, lại sau đó chính là từng mảnh từng mảnh. Thời gian chậm rãi qua đi, đợi đến nàng đầy đầu mái tóc toàn bộ biến thành bạch sắc thời điểm, nhân tộc vẫn không có kết thúc. Lục Hiên không biết nàng nhận chủ nghị thức còn cần bao lâu. Hắn lúc này chỉ biết là phải nghĩ biện pháp ngăn cản nàng. Nếu không, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoa cận chỉ chết già ở trước mặt mình. Trong lòng quyết định, Lục Hiên đỉnh lấy không gian xung quanh áp bách lực lượng, đem thần thức chậm rãi lộ ra bên ngoài cơ thể, sau đó đi cấu kết thần hồn của Hoa Cận Chi. Nếu như bình thường, Lục Hiên tuyệt đối làm không được cái này dạng, bởi vì ở hắn thần thức liên tiếp lên thần hồn của Hoa Cận Chi phía trước, cũng sẽ bị nàng cường đại tinh thần lực tự động bắn ngược trở về. Nhưng lúc này, Hoa Cận Chi trạng thái hiển nhiên đã không cách nào thao túng tinh thần của mình biến hóa. Lục Hiên dễ dàng đã đột phá tinh thần của nàng phòng ngự, thần thức trực tiếp cùng thần hồn của nàng liên hợp lại. Lúc này thần hồn của Hoa Cận Chi một mảnh ảm đạm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt giống nhau. Ở thần thức liên tiếp thần hồn trong ngay mắt, Lục Hiên phát hiện mình đi tới một mảnh không gian kỳ dị ở giữa. "Hi hi hi, cha, cha, ngươi xem, ta biết bay." Một cái dễ nghe giọng trẻ con ở Lục Hiên vang lên bên tai. Quay đầu nhìn lại, Lục Hiên liền phát hiện mình đứng ở không trung. Phía dưới vị trí là một cái tông môn, tại cái kia tông môn miệng vị trí đứng thẳng một khối đại thạch địa, trên đó viết thương Long Tông ba chữ to mà ở bên cạnh mình, một cái 2, 3 tuổi tiểu nha đầu đang ở vui sướng ngự kiếm phi hành. Chính mình thị Dát Thủy Trung đi theo cái này tiểu nha đầu trên người. Nhìn lấy tiểu nha đầu khuôn mặt, Lục Hiên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Đây là khi còn bé Hoa Cận Trì. Lục Hiên phản ứng lại. Nói như vậy, nơi đây phải là Hoa Cận Trì nhớ. Tuy là Lục Hiên trong lòng rất gấp, nhưng mặc cho bằng hắn làm sao điều động thần thức, cũng vô pháp ly khai mảnh này ký ức không gian, chỉ có thể lặng lặng nhìn lấy theo tiểu Hoa Cận Trì vui sướng tiếng thê ư, một người đàn ông trung niên từ phía dưới trong tông môn bay ra. Sau đó trên không trung ôm lấy nàng, ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên hôn một cái. Ha ha ha, chúng ta Cận Trì thật động, mới chỉ có 2 tuổi liền chúc cơ thành công, về sau nhất định làm một thiên tài. Trung niên nam tử này chính là phụ thân của Hoa Cận Trì. Đó là đương nhiên Ta nhưng là cực kỳ thiên tài nhất, về sau ta sẽ biến đến rất mạnh, sau đó ta muốn bảo hộ phụ thân, bảo hộ mẫu thân, còn có các ca, tỷ tỷ, gia gia, mạn mạn, rơi mình to to. Tiểu Hoa Cận Trì bảy đầu ngón tay một cái một chỗ niệm lấy tên, chọn niệm mấy chục cái mới ngừng lại được. Phụ thân của Hoa Cận Trì nghe nói như thế, cười đến càng thêm vui vẻ, "Tốt, vậy sau này cha liền muốn ngươi tới bảo vệ." Tiểu Hoa Cận Trì nghiêm túc gật đầu. Tiếp tiếp, Lục Hiên thấy hình ảnh không ngừng mà biến hóa. Đại bộ phận đều là tiểu Hoa Cận Trì nỗ lực tu hành, trong nhà huynh đệ tỉ muội, phụ mẫu trưởng bối đối nàng như thế nào sủng ái hình ảnh. Đó có thể thấy được tuổi thơ của nàng thập phần hạnh phúc theo ký ức hình ảnh nhanh chóng tiếp thước, nháy mắt Tiểu Hoa Cận Trì đã lớn lên. Sau khi lớn lên nàng, cùng là bên ngoài chân thật nàng giống nhau như lúc. Nhưng lúc này, trên mặt của nàng như trước treo hồn nhiên nụ cười. Nàng lúc này, rõ ràng cùng bên ngoài dáng dấp giống nhau, lại tựa như là hai người một dạng. Rốt cuộc những hạnh phúc kia hình ảnh càng ngày càng ít, Hoa Cận Trì cùng cha mẹ các huynh đệ tỷ muội thời gian chung đụng cũng càng ngày càng ít. Không phải bọn họ không thích nàng, mà là có chuyện khác đem đại gia vợ. Ở. Thương Long Tông tựa hồ là cùng một cái tông môn xảy ra chiến đấu mà lúc này Hoa Cận Chỉ thực lực quá yếu, căn bản không giúp được người nhà vội vàng. Vì vậy, chỉ có thể một thân một mình đợi ở tông môn. "Tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, liều mạng tu luyện như vậy, biết tổn hại ngươi căn cơ." Một người vóc dáng cao mỹ nữ, đứng ở trong diễn võ trường hướng về phía Liều Mạn tu luyện kiếm Hoa Cận Chỉ nói rằng. "Vương Thầm." Lục Hiên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. "Phải gọi Phượng Cửu mới đúng." "Phượng Cửu tỷ tỷ ta cũng biết, thế nhưng nhân gia sốt rồi à, phụ thân bọn họ đều ở đây tiền tuyến dũng huyết phấn chiến, ta làm sao có khả năng thờ ơ, ta muốn mạnh mẽ, sau đó đi giúp bọn họ." Hoa Cận Chi không ngừng mà huy động trường kiếm trong tay. Trong chú nói ra, Phượng Vũ lúc này bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tay chỉ trên không trung một điểm, một vệt ánh sáng thường đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Hoa Cận ngừng kỹ năng chói lại cái giàn chặt. Một Chính hảo hảo nói ngươi không nghe, không nên ép ta đánh, ngươi thật coi tỷ tỷ là ở thương lượng với ngươi, cho ta ngoan ngoãn đi về nghỉ, nghe được không? A, ngươi mau thả ta, ta muốn tu luyện, ta muốn tu luyện. Hoa Cận chi tại chỗ nhảy nhót vài cái, liền ngã ngã trên mặt đất. Sau đó Vượng Cửu nâng lên nàng, bay thẳng đến trong tông môn đi tới. Từ nay về sau hình ảnh, đại thể chính là hai người một mực tại đấu chí so dũng khí. Hoa Cận Chi chỉ cần chờ đến cơ hội, đã nghĩ tấn các loại biện pháp tu hành, mà Phượng Cửu mỗi ngày chính là nhìn chằm chằm nàng, chỉ cần tu luyện vượt quá độ, sẽ đưa nàng trực tiếp bị trói đi. Thời gian lần nữa gia tốc, bầu trời ở một ngày đỗng nhiên biến đến u tối đứng lên. Lục Hiên biết, ở nơi này ký ức trong không gian, khí trời loại vật này là theo chủ người tâm tình mà thay đổi. Hiển nhiên lúc này khí trời biến hóa, đại biểu cho chuyện phát sinh kế tiếp hết sức không tốt. Tối thiểu đoạn này ký ức là Hoa Cận Chi không muốn nhớ lại. Chương 281, Hoa Cận Chi ký ức tiếp theo. U ám trên bầu trời, gi rơi xuống lất phất mưa phùn. Ký ức trong hình Toàn bộ đất trời đều mất đi màu sắc, chỉ có hai màu trắng đen. Từng cụ một quan tài bị đánh trở về Thương Long Tông, bên trong nằm đều là ở trong chiến tranh vẫn lạc đệ tử. Rất nhiều đều là phía trước Hoa Cận Chi trong trí nhớ xuất hiện qua người, trong đó còn bao gồm hai vị thương yêu nhất Hoa Cận Chi cả ca. Trong hình, Hoa Cận Chi ôm lấy ca ca quan tài khóc thành lệ người, nhưng cả mảnh trời không chỉ có hình ảnh, không có bất kỳ thanh âm. Đoạn này ký ức kéo dài thời gian cũng không lâu, từ nay về sau chẳng cảnh chuyển hoán hầu như toàn bộ đều là Hoa Cận Chi liệu mạng tu hành chẳng cảnh. Bất quá nàng công pháp tu luyện, lại từ kiếp biến thành trường dung. Bởi vì nàng chết đi cái kia hai cái cacatu luyện chính là trường thương. Thời gian lần nữa di chuyển nhanh chóng, cũng không biết qua bao nhiêu năm. Rốt cuộc có một thiên lôi kiếp bắt đầu khởi động, từ trong lôi kiếp đi ra Hoa Cận Chỉ tu vi đạt tới nhân tiên chỉ cảnh. Cũng rốt cuộc có tư cách đi đâu cái gọi là tiền tuyến chiến trường. Hình ảnh lại biến, kế tiếp liền toàn bộ là Hoa Cận Chỉ ở trên chiến trường dục huyết phấn chiến ký ức. Đoạn này ký ức rất dài, đổi được thế giới hiện thật chắc là rẳng có mấy nghìn năm lâu. Ở nơi này trong mấy ngàn năm, Hoa Cận Chỉ tâm thái chậm rãi không hai thay đổi, nàng phát hiện mặc dù chính mình cố gắng nữa, cũng vô pháp ngăn cản bên người các thân nhân ly khai. Bên người thân nhân, Bàng Hữu vẫn đang không ngừng vỗ lạ, lấy thực lực của nàng căn bản là không có cách ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Nàng có yếu, muốn mạnh mẽ, biên đến so với mọi người đều mạnh. Chỉ có cái này dạng nàng mới có thể bảo vệ những người bảo vệ. Vì vậy, từ một ngày nào đó bắt đầu, Hoa Cận Chi công pháp tu hành lại thay đổi, tuy là vẫn là tương, nhưng từ nàng tu hành, cái bóng bên trong, Lục Hiên thấy được thất hận kiên quyết. Thất hận kiên quyết cường đại là khó có thể hình dung, mặc dù chỉ là mới vừa bắt đầu tu hành, Hoa Cận Chi chiến lực liền sẽ ra long trời lở đất biến hóa. Ở trên chiến trường bằng vào thất hận kiếm quyết nàng có thể dễ dàng vượt biên trạm sát mạnh hơn nàng nhiều lắm địch nhân. Nàng có thể thủ bảo vệ nhân càng nhiều. Cái này dạng càng thêm kiên định nàng tu luyện thất hận kiếm quyết quyết tâm. Cũng có lẽ là bởi vì không ngừng giết hại môn nhân, công pháp của nàng cảnh giới tiến triển hết sức nhanh, còn nhanh hơn Lạc Thanh Ý nhiều lắm. Ở trên chiến trường, Hoa Cận Chi danh hảo cũng càng ngày càng vang dội, nàng đã thành trẻ tuổi bên trong nhân vật trụ lĩnh. Nhưng cùng lúc đó Hoa Cận Chi tâm cảnh bắt đầu chậm rãi bị thất hận kiếm quyết ảnh hưởng, bắt đầu biến đến băng lạnh. Thất tình lục dục trợ, các loại tâm tình chậm rãi ở trên người nàng tiêu thất. Phu thân Các trưởng Bối cũng dần dần phát hiện nàng biến hóa trên người, nhiều lần tìm nàng nói chuyện tâm sự, muốn giải khai tâm kết của nàng, nhưng đều là phí công. Từ trong hình lục hiên có thể rõ ràng mà chứng kiến Hoa Cận Trị phụ thân cùng các trưởng bối trên mặt lo lắng. Hình ảnh lần nữa biến hóa, lại tới trên chiến trường. Lần này chiến đấu phát sinh, nếu so với trước kia trong trí nhớ tất cả đều muốn thảm liệt. Thương Long Tông bị địch nhân đánh lén. Hoa Cận Trị bên người sở hữu đồng môn toàn bộ chết trận, chỉ còn lại có nàng một cái người đang khổ cực chống đỡ. Địch quân bên kia xuất động 6 vị tiên tiên, ba mươi mấy vị địa tiên. Thậm chí còn có một vị huyền tiên kỳ tiên nhân. Bọn họ chuyến này chỉ có một cái mục đích, chính là giết chết Hoa Cận Trì cái này thường lòng tông từ trước tới nay để nhất tiên tài. Chẳng biết tại sao, viện quân chậm chạp chưa tới, đối mặt nhiều như vậy cường giả, lúc này Hoa Cận Trì tuyệt đối không có phần thắng chút nào. Bằng vào viện siêu cảnh giới chiến lực, Hoa Cận Trì đau khổ chống đỡ, chiến đấu chẳng có rất nhiều ngày, liền tại bước mặt cuối cùng, Hoa Cận Trì chủ động thiêu đốt thần hồn của mình, đem tu vi mạnh mẽ tăng lên tới thiên tiên cảnh, sau đó chạm sát sở hữu đi đến. Bao quát cái kia vị huyền tiên kỳ tiên nhân. Bất quá sau trận chiến này, Hoa Cận Trì cùng theo đó vẫn lạc. Đối với, không sai, Hoa Cận Trì chết rồi. Nhưng Lục Hiên biết, đây hết thể khẳng định không phải kết thúc, nếu không sẽ không có chuyện về sau. Quả nhiên liền tại Hoa Cận Chi cuối cùng một luồng thần hồn gần tiêu tán ở giữa thiên địa thời điểm, chuyển cơ xuất hiện. Phu thân của nàng, kéo vết thương chồng chất thân thể xuất hiện ở trên chiến trường, dùng hết tất cả khí lực, lưu lại nàng cuối cùng một luồng thần hồn ứng ký ức đến nơi đây, màn ảnh lại bắt đầu biến hóa. Hoa Cận Chi vẫn là phía sau, linh hồn dường như đi tới một mảnh tràn ngập hắc ám không biết trong không gian. Bóng người trên người dường như bao phủ một tầng, chờ chủ lấy Lục Hiên nhìn trộm. Ở nơi này bên trong không gian, một cái thấy không rõ lắm dáng vẻ bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Lục Hiên nhìn chằm chọc vào bóng người kia, muốn nhìn rõ ràng bộ dáng của nàng, lại căn bản làm không được. Bất quá mặc dù không nhìn thấy bộ dáng của nàng, Lục Hiên cũng có thể đoán được thân phận của nàng. Sau đó Hoa Cận Trì linh hồn bắt đầu chậm rãi hương phía bóng người kia trong cơ thể dung hợp. Người này nhất định chính là các nàng bản thể chủ hồn. Dung hợp tiếp tục đang trong quá trình tiến hành, liền tại Hoa Cận Trì linh hồn sắc bị hoàn toàn dung hợp thời điểm, bóng người kia động tác dừng lại. Thiếu một hồi. Cái này phân hồn còn chưa chết. Tựa hồ là tự hỏi tự trả lời. Sau khi hỏi xong, bóng người trầm mặc một hồi, sau đó lại nói, thì ra là thế, có đại la cảnh nhân xuất thủ bất quá dám ngăn trở bạn Tôn phân hồn trở về, thực sự là thật to gan. Sau đó, bóng người rời đi, chỉ lưu lại Hoa Cận Trì linh hồn đợi ở nơi này không biết trong không gian. Thời gian không biết qua bao lâu, có lẽ là 1 năm, có lẽ là ngàn năm, e rằng chỉ là trong nháy mắt. Ở nơi này không biết trong không gian dường như không có thời gian cái khái niệm này. Hoa Cận Trì linh hồn mới lúc mới bắt đầu vẫn là hồn hồn ngạt ngạt. Không biết qua bao lâu sau đó, không gian bên ngoài dường như dần dần truyền đến thanh âm. Cận chi cận chi, nữ nhi nữ nhi, muội muội muội muội. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, dường như có vô số người ở hô hoán nàng giống nhau. Từ từ hoa cận chi hai mắt bắt đầu lóe ra quan mang, "Phụ thân, mẫu thân, ca ca." Hoa cận chi trong miệng không khỏi bắt đầu đọc thân nhân, sau đó từng cái hô hắn nổi lên tên của bọn họ. Lượng trùng thanh âm dần dần dung hợp vào một chỗ, tạo lập được một loại không rõ liên hệ. Rốt cuộc, thuộc về hoa cận chỉ động lên rồi. Từ sắc hóa diễm ở trên người nàng dâng lên, một thanh trường thương bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của nàng. Chỉ thấy tay nàng cầm trường thương, nhân thương hợp nhất, hóa thành một cái tự sắc cự long, thoáng cái xông phá cái này không biết không gian. Hình ảnh nhất truyện, hoa cận chỉ 233 ở một chỗ chính giữa tế đàn thức tỉnh. Mắt chợt đồng thời Từ đại luân hồi ma bàn liền tại bên cạnh nàng. Bất quá luân hồi ma bàn trước mặt lại đứng một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân. Hoa Cận Trì nhìn lấy lão nhân kia trong mắt lóe ra lệ quang. Đại ca, lão nhân này chính là Hoa Cận Trì đại ca. Chí nhớ lúc trước trong hình hắn từng nhiều lần xuất hiện, bất quá thời điểm đó hắn hăng hái, thần thái phấn chấn. Khi nhìn đến Hoa Cận Trì thức tỉnh sau đó, trên mặt hắn rốt cuộc lộ ra nụ cười. Thật tốt quá, tiểu muội ngươi rốt cuộc tỉnh, mọi người khổ cực cuối cùng cũng không có uổng phí. Đại ca thời gian không nhiều lắm, nhớ kỹ, phụ thân làm cho ta cho ngươi biết, không muốn bị trong lòng hận ý cắn rứt, chớ quên ngươi khi còn bé lời thề. Ngươi lực lượng đến từ thủ hộ, không phải hận, chúng ta yêu ngươi." Đang nói càng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng cả người hắn hóa thành tro bụi, biến mất ở trong tiên điện. Một bó linh quang tử cho bụi bên trong bay ra, hòa tan vào luân hồi ma bàn bên trong. Cùng lúc đó, luân hồi ma bàn có mười mấy đồng dạng quang điểm bắt đầu hiện lên, lóe lên lóe lên, tựa hồ là đang cùng Hoa Cận mẫn kỹ năng nói lời từ biệt. "Đại ca cha mẹ." Hoa Cận chi tiêu khóc, muốn xông vào luân hồi ma bàn ở giữa, nhưng bị những điểm sáng kia tản mát ra lực lượng ngăn cản tại ngoại. Ký ức còn chưa kết thúc, như trước đang không ngừng hiện lên phía sau hình ảnh. Bất quá lúc này Lục Hiên rốt cuộc minh bạch Hoa Cận Chi vì sao vô luận như thế nào phải lấy được luân hồi ma bản? Thân nhân của nàng đều ở bên trong. Chương 282, ngủ mỹ nhân. Phía sau ký ức trong hình, đại khái giải thích một chút Hoa Cận Chi vẫn lạc sau sự tình. Cố sự là từ Phượng Cửu miệng bên trong nói ra. Một lần kia Hoa Cận Chi gặp tập kích thời điểm, tông môn những người khác cũng tương tự bị các loại ngăn chặn. Phụ thân của Hoa Cận Chi liều mạng trọng thương kích sát sở hữu địch nhân chạy tới nàng bên này chiến trường lúc, chỉ tới kịp cứu nàng một luồng tàn hồn sau lại phụ thân đưa nàng tàn hồn mang về tông môn, mời ra tông môn trấn giữ đại la lão tổ. Lão tổ lấy đại thần thông thuật đưa nàng cái kia sợi tàn hồn bảo lưu lại tới. Sau đó, Thương Long Tông nâng toàn tông chi lực, đối với địch tông phát động sau cùng công kích. Lúc trước trận kia trở kích chiến trung, địch tông cao tầng chiến lực tổn thất muốn so Thương Long Tông lớn. Sợ dĩ Thương Long Tông cuối cùng lặng nên đón thắng lợi cuối cùng. Sau khi chiến tranh kết thúc, Thương Long lão tổ mang theo Hoa Cận Chi cha mẹ, huynh trưởng, trưởng bối đám người cộng đồng rời tông, đi vào một chỗ bí cảnh trung tìm kiếm có thể phục sinh Hoa Cận Chi chí bảo. Cuối cùng chỉ có Hoa Cận Chi đại ca một người trở về, sau khi trở về, đại ca của hắn liền mang theo nàng đi Thương Long đại lục. Chuyện sau đó Vượng Cửu cũng không biết Lúc này nghe đến mấy cái này sau đó, Hoa Cận Chỉ dường như đoán được phát sinh qua chuyện gì, trong ánh mắt tràn đầy bi thống. Bất quá cái này bi thống cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì mối nguy cơ lại tới. Thuộc Hạ tông môn Minh Hà tông phản bội, mất đi sở hữu Thiên Tiên cảnh ở trên cương dạ, ở Minh Hà tông dưới sự công kích, Thương Long tông liên tục bại lui. Cuối cùng không phải mình, Hoa Cận Chỉ cùng Phượng Cựu các nàng mang theo còn sót lại đệ tử trốn vào Thương Long đại lục. Đi tới Luân Hồi Ma bàn tồn tại mảnh này đặc thu địa vực. Luân Hồi Ma bàn ở trên luân hồi chỉ lực, dường như có thể nhận ra Hoa Cận Chỉ khí tức, chỉ cần là mang theo khí tức của nam nhân đều sẽ không nhận luân hồi chỉ lực ăn mòn. Minh Hà Tông Nhân mặc dù đội theo, cũng cầm còn tựa lại người không có biện pháp chút nào. Thứ này về sau, đám người ở nơi này nghỉ ngơi lấy sức. Đồng thời ở Hoa Cận Chi dưới sự hướng dẫn, đối với Minh Hà Tông phát động phản công. Hoa Cận Chi thiên phú không cần nhiều lời, coi như phía trước cái kia so với Minh Hà Tông cường đại vô số lần tông môn, đều sợ hãi tiềm lực của nàng, muốn đưa nàng bóp chết trong trứng nước. Ở nàng dưới sự hướng dẫn, chỉ bất quá dùng mấy trăm năm thời gian, còn sót lại Thương Long Tông liền cùng Minh Hà Tông đánh thành thế quân lực địch của diện. Ở Hoa Cận Trì đột phá tu vi đến địa tiên cảnh phía sau, Căng La một lần đuổi theo Minh Hà Tông nhân đánh. Ở nàng đột phá tu vi đến thiên tiên cảnh phía sau, trực tiếp một thân một mình rớt trở lại thượng giới, ung dung trạm sát Minh Hà Tông Huyền Tiên Kỳ lão tổ, cùng với mấy vị thiên tiên cường giả. Một lần hành động định ra rồi thẳng cuộc. Có thể tại lúc này, dị biến lại xuất hiện. Năm đó bị Thương Long Tông đánh bại cái kia tông môn đại la lão tổ xuất quan. Ở đã biết Thương Long Tông tao ngộ sau đó, cái kia đại la lão tổ thập phần không giǎng võ đức ra tay với Hoa Cận Trì. Chí nhớ hình ảnh lại một lần nữa biến đến mơ hồ. Lần này Lục Hiên mình bạc rồi. Đại La cảnh trở lên tu sĩ Tu vi thái cao, mặc dù từ chỗ khác người trong trí nhớ cũng vô pháp nhìn trộm đến hắn chân thực tướng mạo. Trận đấu kết cục là Hoa Cận Trì kéo thân thể bị trọng thương về tới Vong Ưu Sơn Cốc. Liền tại nàng dưỡng thương thời điểm, Minh Hà tông nhân không biết từ nơi nào lấy được nhất kiện tiên khí, bằng vào tiên khí khả năng đem Hoa Cận Trì phong ấn tại Vong Ưu Sơn Cốc trung. Vốn là ở tiên khí phía dưới, trọng thương Hoa Cận Trì đại khái tỷ lệ là sẽ trực tiếp tử vong. Nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt, luân hồi ma bản trung tuân giả vô số luân hồi chỉ lực, cản lại món đó tiên khí. Bị phong ấn Hoa Cận Trì, còn lại ký ức chỉ có bóng tối vô tận cùng cô tịch. Mấy ngày này rất khó nhịn. Nàng thân trí rõ ràng là thanh tỉnh, nhưng xem không đến niệm là cái gì, nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Loại trạng thái này kéo dài suốt hơn 30 năm, không có điên đã là kỳ tích. Thẳng đến có một ngày, ánh sáng một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của nàng, khi nàng mở mắt thời điểm, phát hiện mình nằm ở một cái quan tài ở giữa mà ở quan tài bên ngoài, một cái xa lạ nhưng có cảm giác có chút quen thuộc nam tử đang ở sí ngốc nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập lưu tình. Sau đó nàng bốn phía lần nữa rơi vào hắc ám, bất quá lần này có chút mới ký ức dần dần bắt đầu ở trong đầu của nàng hiện lên. Ký ức hình ảnh đến nơi đây liền chóng giấc. Sau đó Lục Hiên phát hiện chính mình thần thức lại tới một mảnh kỳ quái trong không gian. Cái kia bên trong không gian, Hoa Cận Trì chậm rãi hướng phía trước từng bước một đi tới, bốn phía tất cả đều là hắc sắc mê vụ, ở trước mặt của nàng hiện lên mười mấy quang điểm. Những điểm sáng này vẫn vây quanh nàng đảo quanh. Lên một lượt mặt đều tản ra kỳ dị lực lượng, tựa hồ là đang bảo hộ nàng không bị trừ vi mê vụ cắn nuốt. Lục Hiên tụng một khẩu khí, cuối cùng cũng là tìm được. Đây chính là thần hồn của Hoa Cận Trì. Bất quá lúc này thần hồn của nàng dường như không có thần trí, chỉ là một mặt hướng đi về trước. Mỗi đi một bước, thần hồn bên trên sẽ xuất hiện một đạo vết nứt. Mắt thở uỷ thần hồn của nàng liền muốn sụp đổ rồi. Những điểm sáng kia liều mạng muốn ngăn cản nàng đi tới, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Lục Hiên biết, không thể lại để cho nàng đi tiếp như vậy, một ngày thần hồn triệt để tan vỡ chính là nàng vẫn là lúc. Ở Lục Hiên xuất hiện sau đó, trong đó có một điểm sáng tò mò nhẹ nhàng qua đây, tựa hồ đang quan sát Lục Hiên là người phương nào. Nhìn lấy cái này quan điểm, Lục Hiên theo bản năng liền hô lên một cái tên, Hoa Ngưng Dương. Hoa Ngưng Dương là Hoa Cận Chi đại tỷ, ở trí nhớ lúc trước trong hình Lục Hiên gặp rất nhiều lần. Chẳng biết tại sao, hắn lúc này chính là biết điểm sáng này chính là Hoa Cận Chi tỷ tỷ. Nghe được Lục Hiên đọc lên tên của mình, quang điểm dường như sững sốt một chút sau đó nó hướng phía còn lại quang điểm cơ cơ. Thừa ra quang điểm vội vã bay tới, bắt đầu vây quanh Lục Hiên đã khởi chuyển tới. Cùng lúc đó mười mấy thanh âm xuất hiện ở Lục Hiên náo hải. Một, "Cứu nàng, nhờ ngươi cứu nàng." "Cứu nàng, cứu nàng." "Van cầu ngươi cứu nàng." Thanh âm trẻ có già có, mỗi một cái Lục Hiên ở trước đây không lâu đều nghe qua. Hoa Cận Trì lại ca, "Phu thân, mẫu thân." Lúc này Lục Hiên cũng biết thời gian cấp bách không thể dây dưa, hai bước sẽ đến thần hồn của Hoa Cận Trì trước mặt, một tay lấy nàng kéo, nhưng lại vô dụng. Thần hồn của Hoa Cận chỉ lực lượng muốn xo so luật hi lớn, tuy là Lục Hiên cử động làm cho nàng được chân dừng lại một chút. Có thể sau một khắc, nàng lại bắt đầu cố chớp đi về phía trước, kéo Lục Hiên cùng nhau. Lục Hiên đã nhìn ra, lúc này nàng toàn bộ tâm thần đều bị luẩn hồi ma bản nó dẫn. Trừ phi có ngoại lực kích thích có thể lay động tâm thần của nàng, bằng không tuyệt đối không cách nào để cho nàng thức tỉnh. Ngoại lực kích thích, ngoại lực kích thích, Lục Hiên tư duy nhanh chóng chuyển động, nơi này là tinh thần không gian, đi nơi nào tìm ngoại lực kích thích a? Suy nghĩ một chút, Lục Hiên náo hại xuất hiện một cái ý nghĩ. Nhìn một chút Hoa Cận chỉ thần hồn hỏng mất càng ngày càng nghiêm trọng, hắn cắn răng, tính rồi cũng lắm thì lại lần lượt mây chật đánh, ngược lại lại chết không được. Sau đó Lục Hiên phóng cái xung động đến Hoa Cận Trì trước mặt, hai tay nâng lên, nâng dậy gò má của nàng, trực tiếp hôn xuống. "Ngày hôm nay ta coi như một hồi vỗ tử, hôn tỉnh ngủ mỹ nhân bàng." Môi đụng nhau, thân hồn của Hoa Cận Trì rốt cuộc dừng lại. Đồng thời trung quanh mười mấy quang điểm cũng không lóe lên, thật giống như bị sợ ngây người. Một lát sau, có một ít quang điểm bắt đầu kịch liệt lay động, liền muốn hướng phía Lục Hiên bò tới. Những điểm sáng này đều là Hoa Cận Trì ca ca, phụ thân bọn họ. Bất quá còn lại quang điểm lại là xung tới, đưa bọn họ tự tử mà ngăn lại. Một bên khác Chính như Lục Hiên dự tính giống nhau, tại hắn cái hôn này dưới sự kích thích, Hoa Cận Chi thần hồn phân trí rốt cuộc trở về. Làm hai mắt của nàng lộ ra thanh minh lúc, liền thấy Lục Hiên mặt to gần trong căng tức. Sau đó nàng một tay lấy Lục Hiên đẩy ra, khắp khuôn mặt là xấu hổ và giận dữ. Chương 283, người nhà họ Hoa. Đây cũng là làm cho Lục Hiên có chút ngoài ý muốn. Dĩ nhiên không phải ngoài ý muốn Hoa Cận Chi ở thanh tỉnh sau đó biết đẩy ra chính mình, mà là nàng chỉ đẩy ra chính mình. Lục Hiên vừa rồi đã làm xong tiếp thu Lôi Đình chi nội chuẩn bị, nhưng đến đầu tới, Hoa Cận Chi chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn vẻ mặt xấu hổ và giận dữ. Đây là náo loạn nào? Lúc này Lục Hiên coi như phản ứng chế lại nữa, cũng nên minh bạch rồi Hoa Cận Trì tâm ý. Ngươi muốn chết à, nơi này là ngươi có thể đi vào sao, còn không ngo đi ra ngoài." Hoa Quỳnh Chi đỏ bừng cả khuôn mặt hướng về phía Lục Hiên hô. Lục Hiên lúc này lớn mật rất nhiều, ngươi đây là đang lo lắng ta." Trong giọng nói tràn ngập chế giễu. "Ai, ai lo lắng ngươi?" Hoa Cận Trì mặt càng đỏ hơn. Lúc này những điểm sáng kia cũng xuống tới, ở hai người trước mặt Tả Hữu lay động, tựa hồ là đang quan sát quan hệ của hai người. Thấy như vậy một màn, Hoa Cận Trì càng thêm câu thúc, đồng thời còn có chút tâm thần bất định ý. Sau đó Quan điểm nhóm phân hai nhóm, một nhóm trôi dạt đến hoa cận trì trước mặt, đưa nàng kéo đến xa xa, tựa hồ đang kể ra lặng lẽ nói. Mặt khác một nhóm đem Lục Hiên bao bọc vây quanh, tựa hồ là đang dò xét. Những điểm sáng này đều là hoa gia nam tính, dáng dấp phụ phổng thông thông, thực lực cũng một dạng, chợt nhìn lên không giống người tốt, không xứng với ta khuê nữ muội muội chất đứ. Mặc dù không có lên tiếng, nhưng Lục Hiên chính là minh bạch ý của bọn họ. Uy, không dẫn người thân công kích, ta làm sao lại xứng 573 không lên rồi? Một bên khác, hoa cận trì cúi đầu, trong miệng cũng không biết đang nói cái gì, nhưng lộ thay vị trí đều nhanh chín. Có đôi khi còn thỉnh thoảng lặng lẽ ngắm một cái lục yên bên này. Ai, tính rồi, con cháu tự có nhi tôn phúc, chúng ta đều chết hết, đâu thèm được nhiều như vậy. Đối với lại nói tiểu tử này kỳ thực còn có thể, tối thiểu có dũng khí xông vào cứu người. Các ngươi không có phát hiện sao? Luân hồi chi lực đối với tiểu tử này dường như vô dụng. Đây cũng là, tiểu tử này trên người có bí mật. Có bí mật tốt, đầu năm nay không có điểm bí mật làm sao bảo hộ cần chỉ. Đúng đúng, có đạo lý. Nói rõ bắt đầu dần dần chuyển biến, hoa gia đang đàn ông đã bắt đầu chậm rãi tán thành lục yên. Không khí ngọt ngào cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Cuối cùng một tiếng nói giản mua xuất hiện ở Lục Hiên náo hải. "Tiểu tử, hảo hảo đối với cận chỉ, ngươi nếu là dám khi dễ nàng, chúng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Nghe nói như thế, Lục Hiên sững sốt một chút. "Các ngươi hiện tại chẳng lẽ không đúng quỷ? Quỷ không phải là linh hồn sao? Bọn họ hiện tại chính là linh hồn trạng thái. Hơn nữa linh hồn khí tức đều rất suy yếu. Chết không được Hoa Cận Chi gấp gáp như vậy làm cho luân hồi ma bản nhật chủ, phòng trưng lại đợi thêm mấy năm, những linh hồn này sợ rằng thì sẽ hoàn toàn tiêu tán. Hoặc giản nói là hồn phi phế tán." Nghĩ đến, Hoa Cận Chi là muốn đưa bọn họ từ luân hồi ma bản trung trại cứu ra. Vốn là hoa cận chi nếu như không có bị phong ấn hơn 30 và năm, lấy nàng tốc độ phát triển, đã sớm có thể đơn giản làm cho luân hồi ma bản nhận chủ. Nhưng này hơn 30 và năm, chỉ hoãn thời gian nhiều lắm. Hiện tại cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Còn tốt nàng gọi lên Lục Hiên, bằng không liền triệt để thua cuộc. Nghe được quan điểm nhỏ căn dặn, Lục Hiên chân trọng gật gật đầu. Sau đó thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Các ngươi nhanh đi ra ngoài a, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Thoại âm dây xuống, còn lại quan điểm cũng đem hoa cận chỉ dẫn theo qua đây. Lúc này hoa cận chỉ lại khóc thành lệ người, trên mặt tất cả đều là không bỏ. Không phải, ta không đi Ta muốn cứu các ngươi." Quang điểm nhóm xuống tới, thay nàng lau đi nước mắt. "Đứa nhỏ ngốc, chúng ta đều đã chết, ngươi chỉ cần sống khỏe mạnh, chính là đối với chúng ta lớn nhất báo đáp, về sau cắt không thể làm tiếp chuyện ngu như vậy." Ngoan, nghe lời. Lần này nói chuyện là một cái ôn nhu giọng nữ, là mẫu thân của Hoa Cận Trì. "Chính là, tiểu muội ngươi muốn sống khỏe mạnh, đem ta cái kia một phần cũng sống xuống phía dưới." Hoa Cận Trì tỉ tỉ, "Tiểu muội, còn có đại ca phần kia, ngươi nhị ca Tam ca cũng đừng đã quên." Hoa Cận Trì đại ca. "Còn như nàng nhị ca Tam ca cũng không ở nơi này, ban đầu trong trí nhớ vẫn lạc ở trong chiến tranh cái kia hai cái chính là "Khuyên nữa, tiểu tử này về sau nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi Tháp Hương nói cho ta biết, lão cha ta báo mộng cũng sẽ thay ngươi trừng trị hắn." "Ai ngươi đánh ta làm gì a lão bà?" Cái thanh âm này không cần giới thiệu a. Sau đó Hoa Cận Chi Mẫu thân thanh âm lại vang lên, "Ngươi gọi là Lục Hiên đúng không? Về sau nữ nhi của ta liền nhờ ngươi chiếu cố, nàng tự nhỏ bị chúng ta làm hư, khổ cho ngươi." "Mẫu thân o o o." Hoa Cận Chi lại khóc. "Đi thôi, đi nhanh lên đi, không đi nữa liền không còn kịp rồi." Thanh âm sau cùng hạ xuống, một cú cực lực bỗng nhiên xuất hiện, hai người trực tiếp bị đẩy ra mảnh này tỉnh thần thế giới. Ở tình thần thế giới bên trong quá khứ vô số thời gian, thế nhưng đối với ngoại giới mà nói, chỉ là chuyện trong chớp mắt. Mới mở mắt ra, Lục Hiên liền thấy đầu tóc bạc trắng Hoa Cận Trì thoáng cái co quắp ngã trên mặt đất. Nàng lúc này hết sức suy yếu, thừa ra chỏ nguyên ít nhất cũng trôi mất cử thành. Lục Hiên một tay lấy Hoa Cận Trì ôm vào trong ngực, sau đó bay ra tế đàn, đi tới lửa ra trước mặt. Lửa ra lúc này cũng triệt hồi chân pháp, ân cần nhìn lấy hai người. Lúc này Hoa Cận Trì lầm vào trong hôn mê, bất quá trong miệng vẫn ở chỗ cũ niệm lấy cha nàng, mẫu thân trỏ, các loại, tên của người. Trải qua này một lần, Hoa Cận Trì còn muốn làm cho luân hồi ma bàn nhận chủ. Đã thành chuyện không thể nào. Lục Hiên đau lòng nhìn lấy trong ngực Hoa Cận Trì, đọc qua trí nhớ của nàng, Lục Hiên minh bạch nàng mấy năm nay qua được có bao nhiêu khổ cực. Người cả nhà vì cứu nàng đem tự thân tế hiến cho luân hồi ma bản, nội tâm của nàng trung đối với chuyện này tràn ngập tự trách cùng hối hận. Còn có tại cái kia trong phong lớn hơn 30 vạn năm cô tịch, càng lặn có thể đem một cái người hành hạ đến điên mất. Lúc này Lục Hiên, nhìn lấy Hoa Cận Trì ánh mắt toàn bộ đều là chữ mến. Chính như phía trước Thương Long trưởng lão nói giống nhau, nàng cả đời này qua chắc quá. Lục Hiên thật chặt ôm một cái nàng, sau đó đưa nàng nhẹ nhàng để dưới đất, xoay người hướng về phía lửa gia nói ra: lựa ra, lại mở một lần trợn, nàng chưa xong sự tình, ta tới thay nàng hoàn thành." Con A lựa ra hỏi. Lục Hiên gật đầu, "Yên tâm, không có việc gì, lấy tu vi của ta mà nói xác thực không cách nào để cho nhất kiện tiên khí nhận chủ, nhưng luân hồi ma bản cái này tiên khí có nó tính hạt tụ, từ sinh hướng chết, từ tử tức sinh, sinh tử luân hồi chi lực, chính là nó bổn nguyên, muốn thu phục nó, nhất định phải cho nó cung cấp đầy đủ sinh mệnh chi lực, mà cái này đồ đặc vừa vặn là chúng ta thứ không thiếu nhất, nó muốn bao nhiêu, ta đều cho nó, chỉ sợ nó ăn không vô." Vừa rồi cùng Hoa Cận Chi thần hồn tương liên thời điểm, hắn đối với luân hồi ma bản thu tính cũng có hiểu một chút. Lúc này Lục Hiên rất tức giận, mặc dù là nhất kiện tiên khí, nhưng là không thể khi dễ nhà mình lão bà. Sau đó, Lục Hiên tối đầu nhẹ nhàng ở Hoa Cận Chi cái trán hôn một cái, sau đó nhu nói rằng: "Lão bà, ngươi yên tâm, ta đi báo thủ cho ngươi." Lựa gia lúc này gật đầu, một lần nữa bóp pháp quyết, hộ tráo muôn hộ lần nữa mở ra. Lục Hiên phi thân nhẹ, lại một lần nữa đi tới luân hồi niết bàn trước mặt. Chính mình tuy là điều động không được sức mạnh thời gian, nhưng ở sức mạnh thời gian bị động phía dưới, chính mình sinh mệnh chỉ lực chính là vô cùng tận, vĩnh viễn là một cái hàng định chỉ số. Mặc kệ luân hồi ma bàn làm sao hốt đu đều là không có khả năng hấp thu xong. Sở Dĩ Lục Khí có đầy đủ lòng tin có thể thu phục nó. Sau khi rơi xuống đất, Lục Hiên nâng hai tay lên, một bả cẩm luân hồi ma bàn. Cự đại hấp lực bắt đầu xuất hiện, từ Lục Hiên trong thân thể rút ra sinh mệnh trị lực. Chương 284, lần thứ 2 nhận chủ. Phía trước Hoa Cận Chi thần hồn chỗ ở chỗ nào tinh thần không gian bên trong. Mười mấy mấy quang điểm tụ chung một chỗ, nhìn lấy Lục Hiên cùng Hoa Cận Chi rời khỏi không gian sau đó, đại gia cuối cùng là tùng một khẩu khí. Con tốt, xuất hiện như thế một cái biến số, nếu không Cận Chi lần này khả năng liền chạy trời không có nắng. Hoa Mẫu nỗi lòng lo lắng đè xuống. Cũng chính là xem ở hắn đã cứu ta khuê nữ phân thượng, bằng không ta nhất định phải để cho hắn thật đẹp. Hoa phụ đối với Lục Hiên làm cùng với chính mình mặt tự mình ra khuê nữ một chuyện như trước canh cánh trong lòng. Ngươi cho lão nương căm miệng, khuê nữ hiện tại thật vất vả có người trong lòng, ngươi mụ bắt đầu cái gì hỗn, mấy năm nay chúng ta linh hồn lực lượng đã bị đã tiêu hao không sai biệt lắm, không sống được bao lâu, ngươi vừa rồi nếu dám đem khuê nữ nhân duyên làm thất bại, lão nương sẽ ngươi. Hoa mẫu lập tức nổi trận lôi đình, quang điểm không ngừng chấn động, dường như rất tức giận. Nữ tính quang điểm toàn bộ xung tới, hướng về phía Hoa phụ bắt đầu nổ lửa bọn. Chính là, phụ thân, ngươi cũng trưởng thành Còn ngây thơ như vậy, bên người muội muội có người chiếu cố chẳng lẽ không được chứ? Đại ca, ta nói ngươi chính là dành đến hoàng, trứng gà bên trong chọn đầu khớp xương, ta xem tiểu tử kia cũng rất không tệ a. Con như nam tính quang điểm lúc này đều lần tránh xa xa, dường như sợ hãi bị vạ lây người vô tội. Xem ra tương long tông nữ tính tính khí đều là nhất mạch tương. Thưa, Vương Thẩm là như thế này, Hoa Mẫu cũng là cái nải dạng. Hoa cận chỉ càng là trực tiếp cho giỏi hơn thầy. Nàng không thích nói chuyện, đều là trực tiếp vào tay. Đúng lúc này, một thanh kiếm xuất hiện ở bên trong không gian. Chư vị cũng đều ở ạ? Nghe được cái này thanh âm, người nhà họ Hoa đồng thời sửng sốt một chút, sau đó tất cả ánh sáng điểm đồng thời xoay người, liền thấy Lục Hiên lúc này đang đứng ở tại bọn hắn phía sau. "Tiểu tử, ngươi còn vào làm chi, muốn chết sao?" Hoa phụ lập tức hét lớn, người nhà họ Hoa đồng thời vọt tới, liền muốn đem Lục Hiên đẩy ra phía ngoài. "Nhạc phụ đại nhân chấm đã, xin nghe ta một lời." Lục Hiên vội vã há mồm. Lúc này hoa gia người linh hồn đã sớm cùng luân hồi ma bản dung hợp làm nhất thể, ở nhất định phạm vi bên trong là có thể ngăn cản nhận chủ người Lục Hiên cũng không có hoa cận chi thực lực như vậy. Người nhà họ Hoa khi còn sống cũng đều là đại đẳng, mặc dù chết rồi vài chục và năm, còn sót lại linh hồn chi lực cũng không phải Lục Yên bây giờ có thể chống lại nếu như người nhà họ Hoa không đồng ý, hắn trong khoảnh khắc cũng sẽ bị đuổi ra mảnh này tinh thần không gian. "Nhanh đi ra ngoài, ròng rã cái gì, còn có ai là người nhạc phụ đại nhân, đừng cùng ta lôi kéo làm quen." Hoa phụ không chút nào chấp nhận nợn nần. Nợ. "Chờ, cấp loại, nghe một chút tiểu Lục có lời gì muốn nói." Hoa mẫu ngược lại là rất tình thảo, cũng không có gấp đem Lục Yên đuổi ra ngoài. "Tiểu Lục, ngươi lại tiến đến không biết có chuyện gì?" Hoa mẫu hỏi. Lục Yên trả lời, "Biết mẹ vợ nói" là đương nhiên là vì làm cho luân hồi ma bản nhận chủ mới tới. Hỗn náo, ta biết là vì cận chỉ nha đầu kia, nhưng luân hồi ma bản chính là đỉnh tiêm tiên khí, lấy ngươi tu vi bây giờ tuyệt đối không có khả năng nhận chủ thành công, vẫn là khẩn trương đi ra à? Ở chỗ này mỗi thời mỗi khắc ngươi sinh mệnh chỉ lực đều sẽ bị luân hồi ma bản thôn phệ, không thể trùng động nữa. Hoa Mẫu hảo luôn khuyến nủ. Lục Hiên cười cười, ta biết, vừa rồi lúc tiến vào, liền biết cái này luân hồi ma bản điều kiện nhận chủ, nếu không có tuyệt đối nắm chặt, ta cũng sẽ không tiến đến, không sợ Nhạc Mẫu ngươi chế giễu, ta người này không có khác ưu điểm, chính là sợ chết, sẽ không cầm cánh mạng của mình mạo hiểm. Sợ chết tốt, người sợ chết mới có thể sống lâu dài." Hoa Mộng nói ra, "Bất quá ngươi là người hạ giới, ngươi không biết tiên khí đáng sợ, ta biết trên người ngươi có một số bí mật, nhưng bất kỳ coi khinh tiên khí nhân, hạ chẳng cũng sẽ không tốt, chúng ta vẫn là hy vọng ngươi không nên mạo hiểm." Lục Hiên nói ra, "Ta làm như vậy, cũng là vì cận chỉ, các ngươi tổng không hy vọng nàng cuộc đời này đều sống ở hồ thẹn chứ? Nếu như ta không nhìn lầm, lấy trừ vị bây giờ linh hồn cường độ, tối đa trong năm sẽ phi hồi yên diệt, trừ vị ban đầu là vì cứu cận chỉ mới, chỉ có rơi vào tình cảnh như vậy, giả sử liền trừ vị linh hồn đều không thể cứu ra, Nàng tuyệt đối sẽ tự trách cả đời, chuyện này, ta nghĩ các ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy chứ." Hoa Mẫu hít một khẩu khí. Hoa Cận Chi là bọn hắn nhìn lấy lớn lên, cái gì tính khí bọn họ tự nhiên biết. Lục Hiên nói không sai, giả sử bọn họ toàn bộ hồn phi phách tán, Hoa Liên Chi tuyệt đối sẽ tự trách cả đời. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chư vị mời tin ta một lần, giả như thần hồn của ta có dấu hiệu hỏng mất, các ngươi lại khu trục ta cũng không trễ, hiện tại để cho ta thử xem a, vạn nhất có kỳ tích đâu." Lục Hiên nói rằng. Hoa phụ ưu đoán nói ra, không nên nhiều như vậy kỳ tích. Lục Hiên cười nói, cái này có thể không phải nhất định Được rồi, bất quá ngươi chỉ có một lần cơ hội, một ngày chúng ta phát hiện không hợp lý, biết lập tức đưa ngươi khu trục, hơn nữa ngươi phải bảo đảm sẽ không lại lần tiếp hiện. Hoa Mẫu cuối cùng gật đầu. Coi như nàng không đồng ý, lần này đem Lục Hiên đuổi, Lục Hiên còn có thể đi vào nữa. Cùng với như thế lãng phí thời gian, còn không bằng làm cho hắn thử xem, sau đó sẽ hết hy vọng. Trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng sẽ không rất lớn. Đa Tạ. Lục Hiên nói rằng, sau đó người nhà họ Hoa nhường ra con đường phía trước. Nơi cuối đường có một cái thập phần nhỏ bé quan điểm, phía trước Lục Hiên lúc tiến vào, Hoa Hoành chỉ thần hồn chính là hướng phía cái kia điểm sáng nhỏ đi. Nơi đó là luân hồi ma bản buồn nguyên, chỉ cần đi tới nơi đó là có thể hoàn thành nhận chủ. Bất quá càng đến gần buồn nguyên, sinh mệnh chỉ lực chạy mất tốc độ thì sẽ tăng nhanh. Hơn nữa, hắn còn có khác dự định, đi được quá nhanh cũng không có ý nghĩa. Lục Hiên từng bước một đi về phía trước đi, không nhanh cũng không chậm, phản chính ở chỗ này không có thời gian khái niệm, hắn không nắm này. Theo Lục Hiên cước bộ mải khai, người nhà họ Hoa cũng theo sát phía sau, tùy thời quan sát thần hồn của Lục Hiên trạng thái. Một ngày có xu thế sụp đổ, bọn họ sẽ không chút do dự đem Lục Hiên đuổi ra ngoài. Tiểu muội tìm người đàn ông này có điểm mới a. Sát thực, bất quá các ngươi đoán hắn có thể đi tới bao xa? 1 phần 10, 1%. Khó mà nói, tiểu muội là thiên tiên cảnh tu vi, có thể dựa vào tu vi ngăn cản luân hồi chi lực căn mọn, nhưng là chỉ đi không đến một nửa đường, hắn mới, chỉ có, phản hư cảnh, chỉ có thể dựa vào thuần túy sinh mệnh chi lực chống đỡ đi về phía trước, ta xem 1 phần ngàn đều treo, dù sao phản hư cảnh tu sĩ chỉ có hơn 1 vạn 5 thọ nguyên mà thôi. Nghe xong cuối cùng cái thanh niên kia suy đoán, Lục Hiên bỗng nhiên quay đầu nói ra, "Lại cứu ca, ngươi cũng quá xem thường ta à, nếu như chỉ có chút khả năng này ta cũng không có ý tứ tiến vào." Vốn là Lục Hiên phải không dự định nói chuyện, nhưng thật sự là Đại Cửu Kha có chút nhỏ xem người. Người nhà họ Hoa vừa sững sờ, tất cả ánh sáng điểm đều ngưng bất động, dường như đều ở đây gắt gao nhìn chằm chằm Lục Hiên giống nhau. Lục Hiên cũng dừng lại, nghi ngờ hỏi, các ngươi làm sao vậy? Một lát sau, Đại Cửu Kha hô, ngươi vì sao còn có thần trí? Rất kỳ bài sao? Lục Hiên cũng kinh ngạc một cái. Ta có thần trí chẳng lẽ không phải? Luân hồi chỉ lực là thượng giới đứng đầu nhất vài loại lực lượng một trong, đối với tầng dưới chót lực lượng tràn ngập áp chế, lấy tu vi của ngươi tại loại này dưới áp chế, tuyệt đối không thể bảo lưu thần trí. Hoa Mẫu lúc này giải thích Thì ra là thế, xem ra phía trước Hoa Cận chỉ nhịn xuống thời điểm, thần hồn mất đi thần chí nguyên nhân cũng ở nơi đây. Lục Hiên nửa đùa nửa thật nói ra, e rằng ta lực lượng so với Luân Hồi chỉ lực còn cao cấp hơn đâu. Đây là lời nói thật, trong cơ thể hắn có thời gian trưởng hạ lực lượng. Thời gian trưởng hạ áp đảo toàn bộ lực lượng bên trên, coi như là Luân Hồi chỉ lực ở trước mắt nó cũng là đệ đệ. Mặc dù không cách nào điều động, nhưng tự bảo vệ mình vẫn là có thể có thủ. Chương 285, Luân Hồi tiên linh. Đối với Lục Hiên lời nói, người nhà họ Hoa tự nhiên là không tin. Có thể nắm giữ Luân Hồi chi lực nhân ở thượng giới đã là đứng đầu nhất đại năng. So với luân hồi chi lực còn cao cấp hơn lực lượng, cái kia không được trực tiếp thượng tiên. Chỉ sợ cũng chỉ có những thứ kêu hoàn thành siêu thoát người mới có thể chưởng khống cái loại này tầng thứ lực lượng a. Lục Hiên là người như vậy sao? Hiển nhiên không phải. Sở dĩ hắn chính là đơn thuần đang nói đùa. Vui đùa qua đi, Lục Hiên tiếp tục đi tới, theo thời gian trôi qua, đã đã xong 1 phần 10 con đường. Vượt qua xa phía trước đại cứu ca đoán trường chữ số. Hắn bị hấp thu thọ nguyên đã vượt qua 2 vạn năm chứ? Không phải, ta xem 50 năm chục ngàn năm điệu có. Hắn đúng là phản hư cảnh. Khi nào phản hư cảnh có thể sống lâu như vậy rồi? Chẳng lẽ chúng ta sau khi chết mấy năm nay, tu tiên giới thay đổi hay? Tại chỗ mỗi một cái người nhà họ Hoa đều rất giật mình. Bất quá bọn họ cũng không biết cái này giật mình vừa mới bắt đầu mà thôi. Còn có, Lục Hiên mới vừa rồi bị hấp thu sinh mệnh chỉ lực đã đạt đến 10 vạn năm. Tu vi của hắn quá yếu, sinh mệnh chỉ lực tiêu hao là của người khác gấp mấy lần. Lại một lát sau, Lục Hiên lại đã xong 1 phần 10 lộ trình. Lúc này quay chung quanh tại hắn thần hồn bốn phía sinh mệnh chỉ lực chạy mất nầm độ, mắt thường đều có thể nhìn rõ. Từng luồng lục sắc quang mang từ trên người của hắn phát ra, sau đó dung nhập vào trong không gian. Cả vùng không gian đều trở nên có chút sáng. Trăm vạn năm, tuyệt đối có trăm vạn năm, nếu là không có trăm vạn năm, tiếp sau ta làm heo đều được. Đại cứu ca thể phát thể. Lần này không có ai phản bác. Tiểu tử này sinh mệnh chi lực cũng quá hùng hậu đi. Các ngươi xem thần hồn của hắn, bị quất ra đi nhiều như vậy sinh mệnh chi lực, chẳng những không có chút nào suy nhược dấu hiệu, như thế nào còn vật nhìn lên càng phát tinh thần. Hoa phụ kinh dị nói rằng, không phải ảo giác, sắc thực càng thêm tinh thần. Trước đây Lục Hiên hoàn toàn không cách nào điều động sức mạnh thời gian, nhưng ở nơi đây, sinh mệnh chi lực không ngừng mà bị luân hồi chi lực tốt về. Sức mạnh thời gian cũng bị hơi chút dẫn động một tia, điều này sẽ đưa đến, thần hồn của Lục Hiên lại một lần nữa bị sức mạnh thời gian không tự chủ tẩy rửa một lần. Sở Di cũng càng phát ra tinh thần. Nói chung, Lục Hiên hiện tại chẳng những không khó chịu, ngược lại cảm giác cả người rất thoải mái, thần hồn ấm áp, tựa như phao ôn tuyền giống nhau. Tiếp tục hướng phía trước, nhưng Lục Hiên đi tới một nửa thời điểm, người nhà họ Hoa đã hoàn toàn chết lặng. Lúc này Lục Hiên bị hấp thu sinh mệnh chỉ lực đã vượt qua ngàn vạn năm. Nhưng hắn như trước thần thái sáng láng, ta cuối cùng tính biết tiểu tử này không nên lớn như vậy tự tin, trên người của hắn có đại bí mật, tuyệt đối có đại bí mật. Hoa phụ kích động hô: "Hoa Mẫu điểm sáng, tiến lên liền tại hoa phụ trên đầu đạp một cái, có thì có, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi cũng chết rồi, cả ngày nặng nhàn, người sống sự tỉnh ngươi bớt bất âm." Hoa phụ lập tức yên tĩnh lại. Lại một lát sau, Lục Hiên rốt cuộc đi tới luân hồi ma bàn bổn nguyên trước mặt. Tất cả người nhà họ Hoa đều kích động nhìn lấy hắn. "Hắn thành công, hắn thành." "Trời ạ, ta nhìn thấy gì, một cái phản hư cảnh lại có thể đi tới luân hồi ma bàn bổn nguyên trước mặt, đây chính là kỳ tích sao?" "Đại ca, ngươi tại sao không nói chuyện?" "Đừng quay rời ta, ta đang tính tiểu tử này tổng cộng bị hấp thu bao nhiêu thảo nguyên." Tính ra sao? Ân, sơ bộ tính ra đã quá ức. Cái gì? Hơn trăm triệu. Phổ thông đại la cũng chỉ có thế chứ. Sở dĩ ta mới không có tâm tình nói, đây cũng quá không hợp với lễ thưởng, chẳng lẽ tuổi thọ của hắn là vô tận? Đại cứu ca thật không nghĩ tới, hắn một câu nhổ nước bọt, vừa vặn nói đúng trúng tướng. Tiểu Lục, mau đem ngươi để tay đi lên, chỉ cần đem ngươi tinh thần lạc tấn đánh vào luân hồi bổn nguyên chi lực bên trên, luân hồi ma bản chính là của ngươi. Hoa Mẫu lúc này nhắc nhở đứng ở luân hồi bổn nguyên trước mặt Lục Khí. Lúc này trong lòng nàng giật mình, là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Bất quá việc cấp bách còn là muốn nhanh chóng hoàn thành nhận chủ mới được, bằng không mỗi quá một giây, Lục Hiên Thọ Nguyên đều sẽ lấy trăm vạn năm làm đơn vị đang chạy mất. Nàng không biết Lục Hiên là làm sao làm được cái này có thể không nhìn Thọ Nguyên chạy mất, nhưng nàng minh bạch tận dụng thời cơ. Lục Hiên gật đầu, sau đó giơ tay lên đặt ở luân hồi bổn nguyên bên trên. Sau một khắc thôn phệ chỉ lực bỗng nhiên tăng lên mấy lần, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến hắn. Bất quá lúc này Lục Hiên có thể không có gấp ở luân hồi bổn nguyên bên trên lạc ấn tinh thần. Cứ như vậy lặng lặng đưa tay đặt ở mặt trên vẫn không nhúc nhích. Tiểu Lục ngươi đang làm cái gì? Nhanh nhanh chóng nhận chủ ạ. Hoa Mẫu thúc giục. Lục Hiên quay đầu nói ra, "Nhận chủ sự tình trước không nắm này, ta ở chờ, các loại, một cái người, đám người, người nhà họ Hoa ngạc nhiên hô, nơi đây còn sẽ có những người khác." Lục Hiên lại nói, "Nghiêm ngặt tính ra chưa tính là người, luân hồi tiên linh ngươi còn không ra sao? Tiên khí có linh, phía trước lang giả tiên phủ có tiên phủ tiên linh, cái kia luân hồi ma bản tự nhiên cũng có luân hồi tiên linh." Lục Hiên chờ, các loại, chính là hắn. Ở Lục Hiên thoại âm rơi xuống sau đó, từ cái kia luân hồi bổn nguyên bên trong phát ra một cỗ lực lượng, một cái hư ảnh bắt đầu ở không trung ngưng tụ. Sau đó một cái tiểu giả xuất hiện Lục Hiên trước mặt. Phàm nhân, ngươi gọi ta có chuyện gì?" Lúc này, Liên Họa Sĩ người cũng có chút ngoài ý muốn. Bọn họ ở chỗ này đợi hơn 30 năm, ngay từ đầu cũng muốn tìm được Luân Hồi Tiên Linh, nhưng vẫn không có tìm được. Vốn đang cho rằng Luân Hồi Ma Bản tương đối là tù, nói không chừng không có tiên linh đâu, không nghĩ tới hôm nay lại bị Lục Hiên cho gọi ra tới. Cái này cũng không trách bọn họ. Trước đây bọn họ vì phục sinh Hoa Cận Chi, đem linh hồn của chính mình tế hiến cho Luân Hồi Ma Bản, từ đây chính là Luân Hồi Ma Bản một bộ phận. Ở Luân Hồi Tiên Linh trong mắt, bọn họ đều là tiên khí chất dinh dưỡng hoặc có lẽ là trưởng thành thức ăn ngươi sẽ không có việc gì đi phản ứng một đám tức ăn triều hoàn sao? Vì vậy tất cả mọi người tò mò nhìn Luân Hồi Tiên Linh. Lúc này Luân Hồi Tiên Linh cũng đang quan sát Lục Hiên. Ở Lục Hiên lần đầu tiên lúc tiến vào, hắn liền chú ý tới, tuy là Lục Hiên tu vi rất thấp, nhưng hắn vẫn cảm giác được một cô đến từ sâu trong linh hồn kính nghệ trì lực. Hắn cũng không hiểu tại sao lại cái này dạng, nhưng cái này không gây trở ngại hắn đối với Lục Hiên chú ý nhiều hơn. Lần thứ 2 lúc tiến vào, Luân Hồi Tiên Linh hầu như toàn bộ hành trình đều đem ánh mắt thả ở trên người hắn. Nói thật, hắn cũng không thể hiểu được Lục Hiên tại sao lại làm tới mức này. Ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Lục Hiên hướng về phía Luân Hồi Tiên Linh nói rằng: "Giao dịch." Thanh âm uy nghiêm truyền ra, Luân Hồi Tiên Linh cũng nghi ngờ. Vẫn là lần đầu tiên có 0.6 người cùng giải quyết hắn nói như vậy. "Không sai, nói vậy tu vi của ta ngươi cũng đã nhìn ra, mặc dù mạnh mẽ để cho ngươi nhận chủ, ta trong khoảng thời gian ngắn cũng trưởng không, không được ngươi, không bằng ta cho ngươi tìm một tân chủ nhân như thế nào, liền tại ta phía trước tiến vào cô gái kia." Lục Hiên nói ra giao dịch nội dung. Hoa Cận Chỉ sở dĩ phải lấy được Luân Hồi Ma bàn mục đích lớn nhất chính là giải cứu thân người linh hồn. Điểm ấy Lục Hiên làm không được. Mặc dù nhận chủ, hắn lúc này cũng thao túng không được Luân Hồi Ma bàn mà người nhà họ Hoa thời gian không nhiều lắm, căn bản không trở đổi. Sở dĩ lúc này chỉ có làm cho luân hồi ma bản nhận chủ Hoa Cận chỉ mới, chỉ có là sự chọn lựa tốt nhất. Cứ như vậy, vừa có thể cứu người nhà họ Hoa, còn có thể đang hoàn thành sau khi nhận chủ, Bưu Đắc Hoa Cận chi phía trước Sở Tồn Hao rơi Thọ Nguyên. Nhất cử lưỡng tiện. Vì vậy, Lục Hiên từ tiến vào một khắc kia, không có ý định để cho mình đạt được luân hồi ma bản. Hắn là tới cùng luân hồi tiên linh giao dịch. Chương 286, chết nó hắn. Từ từng có lang gia tiên phủ trải qua sau đó, Lục Hiên cũng biết quá một ít liên quan tới tiên khí bí văn. Muốn làm cho nhất kiện tiên khí nhận chủ, đại thể mà nói chia làm lưỡng chủng tình huống. Loại thứ nhất, chính là giống như lang gia tiên phủ như vậy, tiên khí trước một đời chủ nhân ở trước khi vẫn là chuyên môn thiết định dưới tuyển trạch người thừa kế quy tắc hoặc là khảo nghiệm, đạt được yêu cầu giả liền có thể trở thành tiên khí chủ nhân mới, dưới loại tình huống này mặc dù là tiên khí tiên linh cũng vô pháp vi phạm. Loại thứ hai, lại là vô chủ tiên khí, giống như vậy tiên khí, chỉ cần đạt được tiên khí tiên linh thừa nhận là có thể nhận chủ. Phía trước từ Hoa Cận Chi trong trí nhớ, Lục Hiên hiểu được luân hồi ma bản chính là nhất kiện vô chủ tiên khí. Cái gọi là điều kiện nhận chủ, là tiên khí sinh ra tới nay, thiên địa pháp tắc ban cho thiết định thuộc tính. Vì vậy, hắn vừa nghĩ đến cùng là luân hồi tiên linh giao dịch. Nhưng nghe đến Lục Hiên lời nói sau đó, đừng nói luân hồi tiên linh, liền người nhà họ Hoa lúc này đều có màn hốt. Bọn họ là thật không nghĩ tới Lục Hiên mục đích dĩ nhiên là cái này dạng. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng đúng Lục Hiên dâng lên một cỗ tự kính bội phục tình. Khoảng cách nhận chủ chỉ có một bước ngắn, nhưng Lục Hiên lại có thể không chút do dự buông tha, thật sự là hiếm thấy rất. Đây chính là tiên khí, hơn nữa còn là cao cấp nhất cái chủng loại kia tiên khí. Bất quá Luân Hồi Tiên Linh lúc này lại có chút tức giận, "Phàm nhân, không hay đây chính là ngươi nói giao dịch. Ngươi làm bản tôn là cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi thông qua bản tôn khảo nghiệm là có thể như vậy làm càn." Tiên khí tiên linh tính cách đại đô cao ngạo rất. Lục Hiên làm cho hắn nhận chủ một vị không có đi qua khảo nghiệm người, ở Luân Hồi Tiên Linh xem ra chính là vũ nhục. Xem ra là không có nói chuyện. Lục Khí lẩm bẩm, hắn không nóng nảy, ngược lại cũng không chống cậy vào Luân Hồi Tiên Linh phang cái liền đáp ứng. Hai tay như trước đặt tại Luân Hồi Bổn Nguyên bên trên, sinh mệnh chỉ lực không ngừng mà đang chảy mất. Bầu không khí trong lúc nhất thời biến đến trầm mặc, sau một lát, hoa mơ mới "Chị có," mở miệng nói ra, "Lục Hiên, ngươi còn là nhanh chóng hoàn thành nhận chủ a, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, nhưng tiên linh cao ngạo, muốn làm cho hắn thỏa hiệp là tuyệt đối không khả năng sự tình." Lục Hiên cười cười, "Không sao cả, chờ một chút, ta tin tưởng hắn biết thay đổi chủ ý. Bất kỳ vật phẩm gì đều có có thể chịu tải lực lượng hạn mức cao nhất. Lục Hiên tin tưởng tiên khí cũng không ngoại lệ. Luân hồi ma bản không phải yêu thôn phệ sinh mệnh chi lẽ sao? Vậy hắn để nó thôn phệ đủ, đợi đến nó ăn no, an quán no, tin tưởng luân hồi tiên linh biết một lần nữa suy nghĩ đề nghị của mình. Mọi người đều không biết Lục Hiên có tính toán gì không?" Dù sao muốn đem luân hồi ma bản cho ăn no, đó là đám người căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Mặc dù là thượng giới tiên đế đại năng cũng làm không được. Lúc này luân hồi tiên linh cũng lên tiếng, "Phàm nhân, bạn tôn thừa nhận ngươi rất là thủ, ngươi đủ tư cách làm ta chủ nhân, đem tinh thần lạc ấn xuống đây đi, còn như những chuyện khác đừng vội nhắc lại, có bản tôn trợ giúp, ngươi tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng." Lục Hiên nhàn nhạt nói ra, "Không có ngươi tương trợ, ta tương lai thành tựu cũng bất khả hạn lượng, ngươi còn là thừa dịp hiện tại suy nghĩ thật kỹ một cái ta mới vừa đề nghị a, một hồi ta sợ ngươi không có thời gian suy nghĩ." Luân Hồi Tiên Linh hơi nghi hoặc một chút, hắn không biết Lục Hiên đến cùng có tính toán gì không. Bất quá đồng thời ở trong lòng, cũng tán phục Lục Hiên thọ nguyên sự hưởng hậu. Từ Lục Hiên bắt đầu nhận chủ nghị thức đến bây giờ, đã qua thời gian không ngắn, tiêu hao hết thọ nguyên qua lâu rồi hai ức. Mặc dù là thượng giới đại la cương giả, thường quy thọ nguyên cũng mới 100 triệu mà thôi. Thượng giới tiên nhân thọ nguyên cực hạn phía trước chỉ nói đến thiên tiên. Thiên tiên thọ nguyên 500 năm. Từ phía chân tiên đến huyền tiên đột phá là một cái bay vọt về chất. Tu vi đạt được huyền tiên kỳ sau đó, thọ nguyên nhưng có 5 triệu năm. Sau đó kim tiên có thể sống 1000 năm năm. Đến rồi đại la lại là một cái bay vọt, 100 triệu quang âm kỳ thực đã cùng là trưởng sinh không có khác biệt quá lớn. Có bao nhiêu thứ có thể tồn tại 100 triệu năm? Đương nhiên, 100 triệu cũng không phải tiên cực hạn của con người phàm mệt. Đại la cảnh chỉ là một cái sơ lược khái niệm, ở tại cảnh giới bên trong cũng là có mạnh yếu chi phần. Tỷ như tiên vương, tiên đế như vậy danh xưng, bọn họ đều là đại la cảnh giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Tiên vương thọ nguyên nhưng có 50 ức năm. Đến rồi tiên đế cảnh lại có thể cùng tiên điệu đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy. Lúc này tu sĩ sinh mệnh thì không phải là dựa theo năm qua tính rồi, mà gọi là làm kỳ. Kỳ nguyên kỳ Tiên đế cảnh cường giả có thể sống một kỳ, mà một cái kỳ nguyên thời gian là 12.800 triệu năm. Vũ trụ cũng có sinh diệt, cách mỗi một kỳ tuế nguyệt, vũ trụ sẽ mở lại, hết thảy tất cả đều sẽ hóa thành hư vô. Vũ trụ sinh diệt luân hồi chính là đại đạo pháp tắc, mặc dù là tiên đế cảnh tu sĩ cũng không có thể chống cự. Chỉ có những thứ kia đi hết siêu thoát đường người mới có thể ở vũ trụ sinh diệt chuyển hóa luân, làm được vĩnh thế bất diệt. Phạm nhân ngươi dự định làm cái gì? Luân hồi tiên linh trong lòng có loại dự cảm bất tường. Lục Hiên nói, không có gì, ta sinh mệnh chỉ lực nuôi vị không tệ a, ngươi ăn nhiều một chút. Ăn nhiều một chút, một hồi phòng trường ngươi liền không muốn ăn. Luân Hồi Tiên Linh trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta chết no hay sao? Lực cười, điều này sao có thể? Bất quá nếu Lục Hiên chậm chạp không phải in dấu xuống Tỉnh Thần ấn ký, vậy hắn cũng sẽ không cách khí. Từ sinh ra tới nay, hắn còn không hảo hảo ăn bữa cơm đâu. Ngày hôm nay thật vất vả đến cái cấu nhà giàu, không đẹp bữa ăn một trận, vậy là có lợi với chính mình. Vì vậy Luân Hồi Tiên Linh toàn lực thôi động bổn nguyên chi lực, bắt đầu hấp thụ Lục Hiên trên người sinh mệnh chi lực, coi như Lục Hiên chết sống hắn không quan tâm. Cũng không phải là tất cả tiên khí tiên linh đều hy vọng có chủ nhân. Cảm giác được luân hồi bổn nguyên bên trên thôn vệ lực lượng càng phát cường đại, Lục Hiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Rượu trẻ ăn uống quá độ, ta thích. Theo thời gian trôi qua, bị căn nuốt sinh mệnh chi lực càng ngày càng nhiều. 1 tỷ 5, 20 ức, 50 ức, 100 ức. Khoảng chừng qua trong không gian 2 cánh giờ, Lục Hiên bị luân hồi ma bản ăn hết thọ nguyên đã đột phá một kỳ. Lúc này luân hồi tiên linh rốt cuộc có ăn no tự hạn, thôn vệ chi lực cũng từ từ giảm yếu đi. Mà vây quanh ở Lục Hiên bên người người nhà họ Hoa đã sớm chết lặng. Bọn họ lúc này cũng hoài nghi Lục Hiên là một vị siêu thoát giả. Bởi vì ngoại trừ lý do này ở ngoài, đã lại không còn lại giải thích, cảm giác được thôn phệ chỉ lực chậm lại, Lục Hiên mở miệng giễu cợt nói, không được ta ngươi, còn tiên khí đâu, mới, chỉ có, ăn một chút như vậy liền ăn không vô nữa, ngươi không sẽ là cái thủy hóa chứ? Như vậy bị Lục Hiên chọc phúng, lấy Luân Hồi Tiên Linh cao ngạo tự nhiên không nhịn được. "Hain, bà tôn là sợ hại tổn thương ngươi bổn nguyên, ngươi đã như thế nói lớn không ngượng, ta để ngươi xem một chút bản tôn chân chính năng lực, phàm nhân, ngươi đừng hối hận." Luân Hồi Tiên Linh lạnh rên một tiếng, lần nữa dùng sức. Thôn phệ chỉ lực một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Sinh mệnh chỉ lực tiếp tục gia tốc xoáy mạnh. Lại là 2 cái giờ. Lục Hiên mất đi Thọ Nguyên đã đạt đến hai kỳ, sau đó, ba kỳ, bốn kỳ, ngũ kỳ. Cùng lúc đó, Luân Hồi Tiên Linh hình thể cũng càng lúc càng lớn, mà Lục Hiên như trước hết sức cũng dùng. Lúc này, Luân Hồi Tiên Linh rốt cuộc có chút luống cuống. Hắn dĩ nhiên thực sự dự định chết nó no ta. Luân Hồi Tiên Linh không thể tin được điểm này. Nhưng hắn lúc này bất chấp suy nghĩ nhiều, hình thể hầu như đã đạt đến hạn mức cao nhất, lại tiếp tục ăn khả năng liền không phải chuyện tất gì. Vội vã thao túng bổn nguyên đem tôn vẻ tốc độ thả chậm. Có thể mặc dù phóng tới chậm nhất, Lục Hiên sinh mệnh chi lực như trước liên tục không ngừng mã tràn vào đến Luân Hồi bổn nguyên bên trong. Đây là tiên khí bản năng, không cách nào dừng lại. Lúc này, Luân Hồi Tiên Linh rốt cuộc lại lên tiếng. Chương 287, thỏa hiệp. "Phàm nhân, thực lực của ngươi đã được đến bản tôn tán thành, in dấu xuống tinh thần ấn ký a, bản tôn về sau tất nhiên sẽ tận tâm phụ tá ngươi leo lên tiên đạo đỉnh." Luân Hồi Tiên Linh có chút sợ rồi, nhưng như trước không muốn bung chính mình cao ngạo. Lục Yên không có phản ứng đến hắn. Ở Luân Hồi Bốn Nguyên Tôn Phệ hắn sinh mệnh chi lực thời điểm, hắn cũng không nhàn rỗi. Trong quá trình này, hắn phát hiện mình vận chuyển thanh đế trường sinh quyết thời điểm, chân nguyên trong cơ thể sẽ cùng sinh mệnh chi lực sản sinh một loại không rõ liên hệ Thanh đế trưởng sinh quyết đạn sinh ra lực lượng gọi sinh chi lực. Cùng sinh mệnh chi lực chỉ có kém một chữ, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, sinh chi lực cũng là sinh mệnh chi lực một loại, chỉ bất quá đẳng cấp bên trên yếu lực nhỏ bé thấp hơn một cái tầng thứ. Trước đây Lục Hiên không cách nào tự chủ cảm giác được sinh mệnh chi lực, nhưng ở tình huống hôm nay vậy dưới, sinh mệnh chỉ lực kéo dài giờ tơ tơ chung, hắn có thể rõ ràng mà chứng kiến. Đi qua đối với sinh mệnh chỉ lực quan sát, hắn hiểu rõ rất nhiều phía trước đối với thanh đế trưởng sinh quyết chỗ không hiểu. Thanh đế trưởng sinh quyết bản chất chính là từ sinh chỉ lực bên trên cảm ngộ sinh mệnh chỉ lực, tu hành đến cảnh giới tối cao. Từ một loại ý nghĩa nào đó có thể trưởng không sinh mệnh chỉ lực, đến lúc đó có thể đạt được thượng quy trên ý nghĩa trường sinh, cũng chính là thiên địa đồng tọa, một kỳ bên trong có thể vững tồn. Bây giờ mượn luân hồi ma bản, Lục Hiên đối với sinh mệnh chỉ lực loại này lực lượng có một ít cảm lộ mới, cùng lúc đó, liền mang Vân Luân không cách nào đột phá đệ ngũ tầng thanh đế trường sinh quyết rốt cuộc có dấu hiệu muốn đột phá. Không nói đến tầng 6 thanh đế trường sinh quyết sắp phát hiệu quả như thế nào, vẻn vẹn có thể không hạn chế bồi dưỡng tiên giai tài nguyên điểm này, cũng đã đầy đủ Lục Hiên được lợi vô cùng. Sở dĩ lúc này Lục Hiên hơn phân nửa tâm thần đều đắm chìm đang đối với với sinh mệnh chỉ lực cảm ngộ bên trên. Chứng kiến Lục Hiên không để ý chính mình, luân hồi tiên linh biến đến càng thêm hung hãn. Nhưng cao ngạo hắn lại không chịu thấp kém đầu lâu của mình, vì vậy hai bên lại một lần nữa bắt đầu giằng co. Theo thời gian trôi qua, luân hồi tiên linh thể tích càng lúc càng lớn. Chờ, các loại, Lục Hiên thọ nguyên sói mòn đến 10 kỳ thời điểm, luân hồi tiên linh đã trưởng thành đến hầu như chất đầy toàn bộ không gian. Rốt cuộc, hắn cảm giác được chính mình chống giữ, hơn nữa còn là nhanh căng hết cỡ. Cái này hắn rốt cuộc không cách nào bảo trì bình tĩnh. "Phàm nhân, ngươi mau dừng tay, mau dừng lại!" Chư ngươi đề nghị, bản tôn có thể suy nghĩ, ngươi mau dừng lại. Luân hồi tiên linh thanh âm vang vọng cả vùng không gian. Nhưng lúc này, Lục Hiên đã cảm ngộ đến rồi là tối trọng yếu trước mắt, vẫn là không có phản ứng đến hắn. Dần dần luân hồi tiên linh trên người xuất hiện từng đạo vết nứt, sau đó kẽ hở kia càng ngày càng nhiều, tựa như phía trước thần hồn của Hoa Cận Chi giống nhau. Đợi đến những thứ này vết nứt đầy hắn toàn bộ thân hình lúc, vậy hắn sẽ phanh tại chô bảo tạc. Đến lúc đó, luân hồi ma bản cũng liền vế đi. Ta đáp ứng ngươi điều kiện, ta nguyện ý chủ động nhận thức cô bé kia làm chủ, ngươi mau dừng tay, mau dừng tay. Luân hồi tiên linh lớn tiếng trì hô đã là sinh tử tồn vong thời khắc, lại không đồng ý, trừ phi hắn thực sự muốn chết. Bất quá Lục Hiên vẫn là không có để ý tới hắn. Luân hồi tiên linh lúc này cũng sắp khóc. Mặt ngoài thân thể vết nứt càng ngày càng nhiều, chỉ lát nữa là phải trải tộng cả người. Lúc này, Lục Hiên cuối cùng là tỉnh, lúc này hắn thanh đế trưởng sinh quyết đã đột phá đến đệ lục tầng. Nhìn lấy trước mặt đại xà, Lục Hiên mở miệng nói ra, "Ngươi suy nghĩ kỹ." Rốt cuộc chiếm được đáp lại, Luân hồi tiên linh không dám có do dự chút nào, liền vội vàng gật đầu, "Ta đồng ý, ngươi nói cái gì ta đều đồng ý, ngươi mau dừng tay, không được, nhanh xem bạo." Sớm cái này dạng không phải tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi thật là dẫu có chết không theo đâu." Lục Hiên nói rằng. Lựa Gia nói quả nhiên không sai, tiên khí tiên linh đều là tiện gia, thu thập hai cái chợt nghe lời nói rồi. Không sai, Hỗ Tiên Linh một chiêu này, Lục Hiên là cùng Lựa Gia học. Lựa Gia ở Lang Gia Tiên phủ trải qua, trở lại thời điểm hắn nói cho Lục Hiên. Bởi vậy Lục Hiên cũng biết mặc dù tiên linh là bởi vì tiên khí sở sinh, nhưng bọn hắn ở tiên khí trung cũng không phải không gì không thể. Tối đa xem như là tiên khí quan gia, có chủ nhân tiên khí tiên linh, khả năng hơi chút phát ra một tia uy năng, có thể xóa bỏ ra khí nhân vật như vậy. Thế nhưng vô chủ tiên khí tiên linh Đối với tiên khí trưởng không thấp đủ cho đáng sợ, nhất định phải chiếu theo tiên khí bản thân quy tắc hành sự. Luân hồi ma bản nhận chủ quy tắc, chính là thôn phệ đầy đủ sinh mệnh chỉ lực. Chỉ cần Lục Hiên không hoàn thành nhận chủ nghi thức, vậy nó sẽ không ngừng mất, mặc dù là luân hồi tiên linh cũng không ngăn cản được. Nghe được luân hồi tiên linh đồng ý nhận thức hóa cận chỉ làm chủ, Lục Hiên lúc này mới đưa tay từ luân hồi bổn nguyên bên trên cầm rồi xuống tới. Hắn không sợ luân hồi tiên linh lừa gạt mình, cùng lắm thì đi vào nữa một lần. Ngược lại bản thể của hắn liền tại bên ngoài bảy lần đầu. Chạy không được. Bất quá tay tuy là lấy được Nhưng bốn chu không gian vẫn ở chỗ cũ thôn vệ lục hiên sinh mệnh chỉ lực, chỉ bất quá tốc độ chậm rất nhiều lần mà thôi, nhưng tuy vậy luân hồi tiên linh cũng coi như là thật dài tùng một khẩu khí. Trên thân thể vết nứt lan tràn vết tích đã chậm lại rất nhiều, chỉ cần lục hiên chủ động ly khai không gian thì không có sao. Hắc, hắc ngài lúc nào đi ra ngoài, ta không phải thúc dục ngài a, chỉ là muốn không kịp chờ đợi đi gặp tân chủ nhân. U, vẫn là rất tức thời vụ sao? Đừng như vậy, ta vẫn ưa thích ngươi trước cái loại này tiêu căng khó thuần thái độ, ngươi cái dạng này, một điểm tiên khí bức cách đều không có." Lục Hiên nói. Luân hồi tiên linh trên mặt nụ cười thân thiết cứng lên. Sau đó Lục Hiên cũng không làm cho hắn chờ lâu, cùng đã sớm huyền phù ở giữa không trung không nhúc nhích người nhà họ Hoa cáo biệt sau đó, liền trực tiếp lui ra không gian, trở lại hiện thực thế giới. Lục Hiên đưa tay từ luân hồi ma bàn bên trên cầm rồi xuống tới, giơ chân lên đạp hai cái, hô, nhỏ đi điểm, ngươi cái dạng này ta không tốt cầm. Thoại âm rơi xuống, luân hồi ma bàn bên trên truyền ra một tia biểu tình uý khuất, bất quá vẫn là thập phần nghe lời chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng toàn bộ thu nhỏ lại đến một người bình thường la bàn đại lúc nhỏ mới ngừng lại được. Sau đó Lục Hiên đưa nó nhặt lên. "Đừng nói, cũng nặng lắm." Bất quá ở bắt tay trong ngáy mắt, Lục Hiên sinh mệnh lực lại một lần nữa thông thả sói mòn đứng lên, nhưng vấn đề không lớn, chỉ cần hắn không phải chủ động lây thần hồn liên tiếp, loại này tôn phệ chỉ lực nhất thời nửa khắp chống đỡ bất tử luân hồi tiên linh. Đứng dậy bay xuống tế đàn, đi tới Hoa Cận Trị bên người. Nàng lúc này như trước đang hôn mê ngủ, khóe mắt lệ ngân còn chưa tiêu thất, sân đầu kia mái tóc dài màu trắng bạc, cả người thoạt nhìn lên thêm mỹ lại thương người. Đến đây đi, nhanh chóng nhận chủ. Lục Hiên hướng về phía trong tay luân hồi ma bàn nói rằng, lúc này, luân hồi tiên linh thanh âm xuất hiện ở Lục Hiên não hải, hiện tại không được. Làm sao không được? Ngươi nghĩ đổi ý? Lục Hiên nhíu mày một cái, ngữ khí biên đến bất thiện. Luân hồi tiên linh liền vội vàng giải thích, "Không phải, không phải, coi như là chủ động nhận chủ, cũng muốn song phương đều đồng ý mới được, không thể mạnh mẽ chói chặt, chỉ dựa vào ta một cái, không làm được nhận chủ nghi thức." Cũng đúng, nếu như tiên khí có thể mạnh mẽ nhận chủ nói, vừa rồi cũng không cần hướng Lục Hiên cầu xin tha thứ, trực tiếp nhận chủ không được sao sao? "Được chưa? Vậy chờ một chút." Lục Hiên nói rằng. Lúc này Luân hồi tiên linh yếu ớt thanh âm lại truyền tới, "Ngài có thể mang ta trước để dưới đã sao? Thật sự ăn không vô nữa." Ngữ khí mềm yếu bất lực vừa đáng thương. Chương 288, trọng tố nhập thân. Thuần tay đem luân hồi ma bàn ném xuống đất, Lục Hiên túi người xuống đem Hoa Cận Chi từ dưới đất ôm lấy. Sau đó chậm rãi hướng phía trong cơ thể nàng độ vào sinh chi lực. Thanh đế trưởng sinh quyết đột phá đến đại lục tầng sau đó, Lục Hiên đối với sinh chi lực vận dụng càng thêm thuận buồn xuôi gió. Rất nhanh Hoa Cận Chi sắc mặt liền hơi có một ít hồng nhuận, khí tức cũng ổn định rất nhiều. Lại một lát sau, Hoa Cận Chi mơ màng tỉnh lại, chứng kiến chính mình đang nằm ở Lục Hiên trong lòng, vội vã liền muốn tránh thoát. Bất quá chân vừa xuống đất, còn không có đứng vững, liền suýt nữa lần nữa té ngã. Lục Hiên đưa nàng nằm ở, nhẹ giọng nói ra, "Trớ hỗn loạn Liền tình trạng của ngươi bây giờ, tùy tiện đến một cái đứa trẻ 3 tuổi đều có thể đánh thắng ngươi, còn gạt ta ngươi có 60% chắc chắn, chịu chết nắm trả sao?" Giọng nói mang vẻ một tia trách tội. Từ đâu tới Lục Thành, nhất thành Lục Hiên đều cảm giác nói xong hơi nhiều. Đương nhiên nói đứa trẻ 3 tuổi đều có thể đánh bại nàng, lời này có chút khoe trương, nhưng lại chứng minh rồi Hoa Cận Chi trạng thái bây giờ là giường nào không xong. Nghe nói như thế, Hoa Cận Chi cũng không kịp xấu hổ, thần tình một lần nữa biến đến mất mát. Ta trung quy vẫn là thất bại, nhiều năm như vậy hết thảy đều không có thay đổi, ta vẫn là như vậy yếu, không sửa đổi được bất cứ chuyện gì ta thực sự rất không có. Vừa nói chuyện, Hoa Cận Chi chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía trên tế đàn nhìn lại, dường như muốn nhìn nữa liếc mắt luân hồi ma bàn, hoặc giả nói là thân nhân của nàng đóm. Trong lòng nàng biết rõ, lần này chưa thành công, cũng đã mất đi cơ hội cuối cùng. Các thân nhân linh hồn bị vây ở luân hồi ma bàn bên trong lâu lắm, coi như thực lực của nàng về sau đột phá đến cảnh giới cao hơn, cũng không cứu được bọn họ. Nhưng vào lúc này, Hoa Cận chỉ thấy được giống tuyết tế đàn, lời nói thoáng cái dừng lại. Luân hồi ma bàn đâu? Lớn như vậy một cái luân hồi ma bàn đâu? Làm sao không có? Ta đến cùng hôn mê bao lâu? Hoa Cận Chi trong lúc nhất thời cảm giác đầu có chút mơ hồ. Lục Hiên lúc này nói ra, "Đừng xem xét, ở chỗ này đợi, tới, nhanh chóng nhận chủ, sau đó chúng ta về nhà." Sau đó Lục Hiên lại đang luân hồi ma bản bên trên đạp một cước. "Mập xà, đem nơi bổn nguyên giao ra đây, nhanh lên một chút đừng má kỵ." Theo Lục Hiên lời nói, Hoa Cận Chi theo bản năng túi đầu nhìn một chút, liền thấy luân hồi ma bản đang lặng lặng nằm ở dưới chân của mình. Mặt trên truyền tới một cỗ hỷ khuất tâm tình. Sau đó, nàng lại chứng kiến một cái nho nhỏ quang đoàn từ luân hồi ma bản bên trong bay ra, dừng lại ở trước mặt nàng. Bên trong truyền ra thảo hảo tâm tình. Còn có một tia khẩn cấp chỉ cần nhận chủ thành công, hắn hấp thu dư thừa sinh mệnh chi lực là có thể phụ dưỡng ngược lại đến trên người chủ nhân, triệt để thoát khỏi nỗi tung nguy cơ. Trọng yếu hơn chính là, ở tân chủ nhân che chở phía dưới, hắn cũng không cần lo lắng Lục Hiên mạnh mẽ cho hắn nguy cơm. Hoa Cận Trì ngây dại, đây là chuyện gì xảy ra? Chính mình hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chớ ngẩn ra đó, bọn họ còn chờ ngươi ở bên trong đâu, còn như tại sao lại cái này dạng, ngươi coi như là kỳ tích à? Lục Hiên thúc dục Hoa Cận Trì nhanh chóng nhận chủ. Đây là ngươi làm. Hoa Cận Trì có chút khó mà tin được. Lục Hiên thực lực nàng nhất quá là rõ ràng, thậm chí so với Lục Hiên mình cũng phải rõ ràng. Coi như là kỳ tích, cũng không khả năng làm cho luân hồi ma bản chủ động nhận chủ a. Hết thảy đều quá mức mập mhuyễn, hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên. Ta nói là chính bản thân hắn bay xuống, ngươi tin không? Lục Hiên hỏi ngược một câu. Hoa Cận Chi đương nhiên sẽ không tin tưởng, sau đó nàng lại nói ra, đây chính là đỉnh cấp tiên khí, mặc dù là đối với tiên đế cảnh cường giả mà nói cũng là không gì sánh được bảo vật trân quý, ngươi cứ như vậy giao cho ta. Nhanh chóng nhận chủ a, ngươi so với ta càng thêm cần hắn, hơn nữa ngươi người đều là của ta. Thứ này ở trong tay người nào còn không đều là giống nhau. Ở tinh thần không gian hôn qua Hoa Cận Chi sau đó, Lục Hiên đã biết rồi tâm tư của nàng. Lá gan cũng lớn rất nhiều. "Vy, ai là người của ngươi, ngươi có phải hay không không có bị ta đánh đủ?" Hoa Cận Chi khuôn mặt thoáng cái đỏ. Thân hồn hôn có thể sánh bằng nhục thân hôn kích thích nhiều. Bây giờ nhớ lại, nàng đều cảm giác thân thể tê tê, cũng khác sâu nhiều. Cũng chính là bây giờ nàng không nhúc nhích được rồi thường, bằng không không phải là muốn ở Lục Hiên trên người chọc ra mấy cái lỗ thủng không thể. "Con mã miệng, ngươi dám nói người không động tâm." Lục Hiên nhìn chằm chằm nàng. "Sẽ không có." Hoa Cận Trì quát cường nói rằng: "Ba!" Trang thao tay trực tiếp văng lên, Hoa Cận Trì thoáng cái ngây ngẩn cả người, nâng hai tay lên liền muốn nghẹn Lục Hiên. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nửa ngày đều không ngơi đi ra." Sắc mặt biến đến càng thêm đỏ, tựa như nấu chín tôn hùm giống nhau. Lục Hiên trong lòng lại là ở điên cuồng gào thét, "Ha ha, quân tử báo thù 10 năm không mượn, nói muốn đánh cái mồm ngươi," liền không thể nuốt lời. Ban đầu lời thể đúng là vẫn còn thành công, không thể không nói, vẫn rất có đoán. Sau đó Lục Hiên nhìn lấy dữ rượi vào cùng với chính mình Hoa Cận Trì gương mặt nổi giận, dáng vẻ hết sức động nhân. Trong lòng liên y vang lên, không kiềm hãm được hô lên. Hoa Cận Trì ngay từ đầu còn dùng lực dãy rửa, bất quá dần dần dãy rửa độ mạnh yếu càng ngày càng nhỏ. Sau đó hai tay ôm lấy Lục Hiên cổ, bắt đầu đắp lại. Hồi lâu sau, hai người tách ra, Hoa Cận Trì đã trở nên có chút mê ly. Tốt lắm, hiện tại nhanh chóng nhận chủ a. Lục Hiên lại một lần nữa nói rằng. Lần này Hoa Cận Trì không nói gì nữa, chỉ là khẽ gật đầu, trong miệng phát sinh một cái mảnh nhỏ thanh âm không thể nghe, ân. Lực lượng thần thức phóng xuất bên ngoài cơ thể, liên tiếp lên luân hồi bổn nguyên. Ở luân hồi tiên linh chủ động phối hợp phía dưới, Hoa Cận Chỉ tỉnh thần lả cơn cho khắp thật sâu khắp ở buồn nguyên ở chỗ siêu trong. Ở nhận chủ thành công một khắc kia, dâng trào vô tận sinh mệnh chỉ lực từ luân hồi ma bản bên trên phản hồi trả lại. Tóc bạc trắng bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Phía trước Tuần Thất Thọ Nguyên cũng nhận được bổ sung. Chỉ là mây hơi thở, Hoa Cận Chỉ liền lần nữa khôi phục lực lượng, biến thành cái kia đơn đôi ngựa hiên ngang nữ hải. Nhưng cái này xa xa không có kết thúc. Chẳng những đền bù nàng phía trước tiêu hao hết Thọ Nguyên, mà lại đưa nàng ở trong phong ân lãng phí cái kia hơn 30 vạn năm Thọ Nguyên bổ sung trở về trong chốc lát, Hoa Cận Chỉ thân thể liền khôi phục được một cái thiên tiên cảnh tu sĩ mới vừa đột phá thời điểm trạng thái nói cách khác nàng một lần nữa có 500.000 năm pháp nguyên. Nhưng 500.000 năm cũng đã là cực hạn, Thiên đạo pháp tắc quy định đây là thiên tiên cảnh đích cực hạn, phụ dưỡng ngược lại sinh mệnh chỉ lực dù sao không phải là hoa cận chỉ bản thể, không cách nào đột phá cái này một hạn chế. Có thể giờ này khắc này, luân hồi ma bản phụ dưỡng ngược lại đi ra sinh mệnh chỉ lực, liền vừa rồi hấp thu một phần vạn cũng chưa tới. Nhưng lúc này hoa cận chỉ thân thể đã không chịu nổi. Đúng lúc này, hoa cận chi hai tay động lên rồi, luân hồi ma bản ở lòng bàn tay của nàng trong lúc đó không ngừng xoay tròn. Luân hồi chi lực chậm rãi hiện lên. Sau đó mười mấy quang điểm từ bên trong bay ra. Ngay sau đó dư thừa sinh mệnh chi lực bắt đầu hướng phía quang điểm trùng hợp tới. Những điểm sáng kia bắt đầu chậm rãi phóng đại, cuối cùng hóa thành từng cái trong suốt hình người. Theo sinh mệnh chi lực duy trì liên tục GPS, những thứ này người trong suốt hình dần dần có tư thế, lấy tàn hồn vi dẫn, trọng tố nhục thân. Đây là khởi tử hoàn sinh phương pháp. Từ sinh hướng chết, từ chết đã sinh. Luân hồi ma bàn nắm giữ chính là sinh tử luân hồi chi lực. Chỉ cần cho hắn cung cấp đầy đủ năng lượng, là hắn có thể khiến người khởi tử hoàn sinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết tối thiểu phải có một tia tàn hồn mới được. Hồn phi phách tán người có thể vô pháp phục sinh. Bất quá loại này phục sinh cần đại giới là cực kỳ đắt giá. Trước đây vì phục sinh hoa cận trì, người nhà họ Hoa nhưng là đáp lên một nhà thánh mạng của con. Nhưng giờ này khác này, có Lục Hiên cung cấp sinh mệnh trị lực, đừng nói phục sinh hoa ra mười mấy người này, chính là nhiều hơn nữa hơn mười lần, gấp mấy chục lần, cũng chút nào không là vấn đề. Chương 289, tự bạo. Rốt cuộc 3 tháng sau, người nhà họ Hoa 18 cụ lục thân toàn bộ trọng tố hoàn thành, lúc này mặc dù luân hồi ma bàn trung như trước có khủng lồ đến đáng sợ sinh mệnh chi lực, nhưng đã tại nó có thể thừa nhận trong phạm vi. Luân hồi ma bàn bạo tác nguy cơ đến tận đây dài trừ. Mà hoa gia 18 người phục sinh cũng đến cuối cùng giai đoạn tỉnh lại linh hồn. Bất quá vào lúc này, Lục Yên mở miệng nói chuyện, "Các đức phục sinh, chờ, các loại, làm sao vậy?" Lúc này Hoa Cận Trương rất cần trương, hơn 30 vạn năm qua nàng lớn nhất tâm nguyện liền muốn thực hiện, làm sao có khả năng không cần trương? "Giúp ta một chuyện, đưa ngươi phụ mẫu bọn họ trong linh hồn liên quan tới ta bộ phận kia ký ức cắt bỏ." Lục Yên nói rằng, "Ngươi nhà họ Hoa toàn bộ hành trình xem cùng với chính mình như thế nào làm cho luân hồi tiên linh thỏa hiệp, vi phong ngựa chính mình bí mật lớn nhất bại lộ, bộ phận kia ký ức vẫn là cắt bỏ tốt, nhưng nên có tâm phòng bị người." Tuy là người nhà họ Hoa, vị Cứu Hoa cận chỉ có thể liều lên tính mệnh, nhưng không có nghĩa là vị Lục Hiên có thể. Phía trước ở tiếp xúc luân hồi bổn nguyên thời điểm, hắn cũng biết một ít luân hồi ma bản công năng. Lau đi linh hồn ký ức loại này tiểu thao tác sẽ không ảnh hưởng bọn họ phục sinh. Hoa cận chỉ không hỏi vì sao, trực tiếp gọi giật đầu. Sau đó lại thao túng luân hồi ma bản, một tia nhàn nhạt tia sáng từ người nhà họ Hoa mi tâm bay ra, sau đó bị luân hồi ma bản trực tiếp nuốt. Còn như luân hồi tiên linh bên này, chỉ cần sau đó làm cho Hoa cận chỉ cho hắn dưới một mệnh lệnh là được. Tiên khí tiên linh là không thể vi phạm chủ nhân ý chí. Mã Hoa Cận Chi nơi đây, vậy thực sự không có cách nào. Bất quá nàng không có tận mắt thấy, chỉ có thể tự suy đoán, ngược lại cũng vấn đề không lớn. Mặc dù nàng về sau có thể sẽ trở về bản tôn, nhưng chỉ cần không bị nàng bản tôn đoán được chính mình có sức mạnh thời gian liền được. Còn lại không sao cả. Làm xong đây hết thảy sau đó, Hoa Cận Chi mới bắt đầu tỉnh lại tất cả mọi người linh hồn. Luân hồi ma bàn ở giữa không trung thật nhanh chuyển động, sinh tử luân hồi chi lực không ngừng phát ra, bắt đầu ở mọi người trong cơ thể tuần hoàn khoảng chừng qua 10 cái hô hấp, người nhà họ Hoa bắt đầu xuất hiện hô hấp. Sau đó tim đập âm thanh, huyết dịch lưu động âm thanh, mạch đập âm thanh dồn dập vang lên. Bọn họ rút cuộc súng lại. Bất quá lúc này thì bọn hắn đều là tân sinh luân thần, ngoại trừ linh hồn bổn nguyên lớn mạnh một chút bên ngoài, một thân tu vi sớm đã tiêu tán. Về sau sợ rằng phải một lần nữa tu luyện. Nhưng những thứ này mới thân thể đều là do thuần túy nhất sinh mệnh chi lực ngưng tụ, không có bất kỳ tạp chất, căn cốt tư chất cần phải so với bình thường tu sĩ cao hơn nhiều. Thêm lên đều là trùng tu, khôi phục ngày xưa tu vi, không phải là cái gì việc khó. Rốt cuộc một đôi mê mang ánh mắt chậm rãi mở. Kỳ quái, ta không phải là đã chết sao? Đúng vậy, ta nhớ được chúng ta mới vừa rồi bị luân hồi ma bản cắn ư ta. Đây là nơi nào? Lục Hiên kỳ quái nhìn Hoa Cận Trì liếc mắt, cái này không đúng à? Hoa Cận Trì có chút chột dạ mà cúi thấp đầu, lặng lẽ nói một câu, lần đầu tiên cắt bỏ linh hồn ký ức, không quá thuần thục, cắt bỏ được hơi chút nhiều một chút, nhưng vấn đề không lớn, sẽ không có chuyện gì. Lục Hiên đầu đi qua một cái bội phục ánh mắt, cái này gọi là một chút xíu sao? Rất rõ ràng, bây giờ người nhà họ Hoa chỉ nhớ rõ trước khi chết sự tình, sau đó hơn 30 vạn năm ở luân hồi ma bản bên trong ký ức toàn bộ cũng không có. Là ức điểm điểm a? Không thật xấu, tuyệt đối là con gái ruột, không phải ruột thịt không dám làm như vậy. Lúc này rốt cuộc có người phát hiện đứng đối diện Lục Hiên cùng Hoa Cận Chi. Người nhà họ Hoa nhìn chằm chằm Hoa Cận Chi nhìn hồi lâu sau đó mới chậm rãi sắp nhận, sau đó từng cái cẩn thận từng ly từng tí mà mở miệng hỏi, "Cận Chi, tiểu muội, khuyết nữ?" Hoa Cận Chi lần này không có các ở, một bà xông lên phía trước, đem các thân nhân tử tử mà ôm lấy. "Cha mẹ đại ca, chờ lại dược vương cốc đã có thời gian nửa năm." Trong nửa năm này Hoa Cận Chi qua được rất vui vẻ. Liên quan tới thời gian đã qua hơn 30 vạn năm điểm này, người nhà họ Hoa dùng tốt thời gian mấy ngày mới chậm rãi tiếp thu. Bất quá một đám nữ Nino, muội khống gia hỏa đều không có tuyển trạch trở về thương lòng tông, mà là theo Hoa Cận Trị một khối đi tới vực vô gốc. Đối với lần này, Lục Hiên nhất định là muốn biểu thị là hoan nên. Hoa gia nữ tính ngược lại vẫn tốt, ở biết Lục Hiên là Hoa Cận Trị người yêu sau đó, đối với Lục Hiên biểu hiện thập phần hữu hảo. Liên Như cùng phía trước ở Luân Hồi Ma bàn bên trong biểu hiện giống nhau. Mà Hoa gia nam tính bên này, mỗi một người đều là toán khí nhảy lên cao. Cả ngày xem Lục Hiên tựa như xem tặc giống nhau. Đặc biệt là mỗi khi Lục Hiên muốn cùng Hoa Cận Trị biểu hiện thân mật điểm thời điểm, Từng cái từng cái nhãn thần liền như giao trực câu câu kim quá chớ nhìn bọn họ hiện tại đều là phàm nhân chỉ khu, nhưng linh hồn lực lượng cũng đều là tiên nhân cảnh, hơn nữa đều là tiên tiên ở trên. Lục Hiên mờ ám nhưng không lựa gạt được bọn họ cảm giác. Vì vậy, nửa năm qua này một đám gia hỏa đem Hoa Cận Trì bảo vệ rất tốt, ít sẽ cho nàng cùng Lục Hiên đơn độc chung đụng cơ hội. Cái này nhưng làm Lục Hiên cho khó chịu hỏng rồi. Bất quá chỉ có ngàn ngày làm tặng, nào có ngàn ngày để phòng tặng. Ở một cái trời tối người yên, nguyệt hắc phong cao ban đêm bên trong, Lục Hiên ở lừa ra dưới sự trợ giúp, che giấu Hoa gia người linh hồn cảm giác, sau đó lén vào vào Hoa Cận Trì căn phòng. Một đêm này, Lục Hiên phát huy đất rộng của nhiều ưu thế, dĩ tính chế động thẳng hướng hoa cận chi. Tuy là hoa cận chi khí thế phá đảo quận Trà Mấy Liệt, nhưng bất đắc dĩ Lục Hiên thế lực đã sớm thâm căn cố đế, cuối cùng hay bởi vì mắc phải bởi vì nhỏ mất lớn sai lầm, kết quả bị bại quân lính tăng giá. Lại một cái lời thể thành công thực hiện. 200 năm chua sót cuối cùng là có thu hoạch. Tục nữ nói người có lúc ra tay nhầm ngựa có lúc cất vó sai. Đi đêm nhiều tổng hội gặp phải quỷ, đi bờ sông nhiều tổng hội ở ngực đến dày. Một ngày này, Lục Hiên đang ở suy tư tối nay đánh lén lộ tuyến, hoa phụ dẫn theo đại cứu ca còn có rất nhiều hình đệ lại tìm cửa. Feng của một cước bị hoa phụ cho lôi ra, sau đó 12 cái đại hán tướng Lục Hiên đoàn đoàn bao vây vào giữa. Hoa thúc, ngài tìm ta có việc? Lục Hiên có chút chột dạ hỏi, chẳng lẽ xuyên bang, không có khả năng a, mỗi lần ta đều rất cẩn thận. Ngươi còn hỏi ta? Sú tiểu tử, ngươi mình làm chuyện gì chẳng lẽ ngươi không biết? Hoa phụ khuôn mặt tức giận. Lúc này hận không thể trực tiếp đem Lục Hiên ăn sống nuốt tươi. Tâm tình này, kỳ thực Lục Hiên là thập phần hiểu. Năm đó hắn cũng có quá. Chẳng qua hiện nay nhân vật vị trí thay đổi sau đó, hắn tự nhiên lại có mặt khác một phen cảm ngộ. Lục Hiên liền vội vàng giải thích, Hoa thúc, không phải Nhạc phụ đại nhân, kỳ thực điều này cũng không có thể quái ta, ta cùng với cận tri vốn là lưỡng tình từng duyệt, nếu không phải là ngài cả ngày phòng ta theo giống như phòng tặc, chúng ta cũng sẽ không tư nhân đặt hàng trung thân. Vốn là muốn giải thích, bất quá cái này nhất giải thích, trực tiếp giải thích xảy ra chuyện rồi tới. Cái gì? Tư nhân đặt hàng trung thân. Hoa phụ khiếp sợ thanh âm thoáng cái tiểu xuyên tấu thơ cùng, chớ nhìn hắn lúc này chỉ có tu vi kim đan, nhưng linh hồn lực lượng bạo phát, làm cho cả bầu trời đều có muốn sụp xuống dấu hiệu. Sắp trời tối sầm đứng lên, mây đen che ở trên khu nhà nhỏ không. Lúc này nghe được cái kia trong giọng nói dần mình, Lục Hiên cũng đã minh bạch, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngài ngày hôm nay cũng không có gì không phải a vì chuyện này. Hoa phụ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy Lục Hiên, trong ánh mắt xuất hiện sát khí, dùng thập phần âm trầm ngữ khí nói ra, vốn là không phải, bất quá bây giờ là. Một vòng đại cứu ca, còn có huynh trưởng, các thúc thúc trên người cũng đều tản ra khí tức kinh khủng, chậm rãi đến gần Lục Hiên. Song, tự bạo. Lúc này thực sự chết chắc rồi dưới. Chương 290, 18 đường hội thẩm. Trước tiểu viện sảnh. Lúc này Lục Hiên trước mặt bị bày ra tam đường. Không đúng, 18 đường hội thẩm tư thế. Mạc Lục Hiên cùng Hoa Cận Chi hai người đoan đoan chánh chánh đứng ở chính giữa, nhất đối diện chính là Hoa phụ cùng Hoa mẫu. Ở biết mình khuyên nữ thực đã cùng Lục Hiên tư nhân đặt hàng trung thân sau đó, liền trong ngày thưởng đối với Lục Hiên một câu vẻ mặt ôn hòa hoa mẫu lúc này đều căng ở khuôn mặt. Lục Hiên cùng Hoa Cận Chi tự biết đối lý, giống như hai cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau, đều cúi đầu, thấp phẩm bất an trong lòng. Ngươi à, không quan tâm nơi tu vi cao bao nhiêu, đang đối mặt cha mẹ thời điểm, vẫn là đứa bé. Hoa phụ lỗ mũi thở hổn hển, thỉnh thoảng nhìn nữ nhi, sau đó lắc đầu, than sóng khí. Lại thỉnh thoảng nhìn Lục Hiên, sau đó càng xem trong lòng hỏa khí tăng lớn. Nuôi nhiều năm như nước trong veo cài trắng, nằm trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Cứ như vậy vô thanh vô tức bị heo hủy, cái kia một cái cha giả tiếp thu được. Cảm giác không khí chung quanh càng ngày càng lạnh, Lục Hiên cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Ngẩng đầu, kiên trì nói ra, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, rốt cuộc muốn ta thế nào? Các ngươi tốt ngạt nói a, này cũng một giờ. Đừng gọi ta nhạc phụ, ta còn không có nhận thức ngươi cái này con rể đâu." Hoa phụ tức giận nói ra. Sớm biết có ngày hôm nay, liền không cắt bỏ bọn họ nhớ. Rõ ràng phía trước ở luân hồi ma bàn bên trong đã nhận rồi có được hay không? Lại được lại một lần. Có chịu a? Hoa Mẫu ngược lại là không có cự tuyệt Lục Hiên sứ hô, chỉ là lật lọng hỏi ngươi muốn làm thế nào. Ta? Đó còn cần phải nói. Lúc này Lục Hiên bay thẳng đến hai vị trưởng bối thi lễ một cái, vạn lối cùng cận chi tình đầu ý hợp, mong rằng thành toàn. Nói như vậy ngươi là muốn kết hôn nhà của ta cận chi rồi hả? Hoa Mẫu hỏi, nữ khí thoáng khá hơn một chút. Đương nhiên. Lục Hiên kiên định nói ra. Tuy là tu tiên giới nhi nữ, không thèm để ý thế gian giáo điều, nhưng có ý tứ là sẽ không thay đổi. Mặc dù là ở tu tiên giới, cô gái trinh tiết cũng là vật rất trọng yếu. Lục Hiên xoàn xoạt nhân ra Tự nhiên không có kéo quần lên không nhận chứng dự định. Trứng kiến Lục Hiên thừa nhận, hoa phụ vừa giận, ngươi nằm mơ, cứ như vậy ngươi đã nghĩ đem ta khuê nữ lừa chạy, tưởng đẹp, ngươi trước giải thích cho ta một cái, ngươi trong phòng hai nữ nhân, kiện lại chuyện gì xảy ra? Lời này vừa ra, người chung quanh đều sửng sốt một chút, đặc biệt là hoa mâu đáng người. Hai cái. Phi, cận bá nam. Hoa cận chỉ đại tỷ nhẹ nhàng nổ một câu. Cái gì nữ nhân? Lục Hiên hôn mê. Nào có nữ nhân, ta làm sao không biết? Cha, không phải nữ nhân, là nữ nhân họa. Ở hoa phụ phía sau, đại cữu ca nhỏ giọng nhắc nhỏ. Đều giống nhau. Ta nhưng là nghe nói, cái kia hai nữ tử đều là hắn thế tử, rõ ràng có gia thế, vẫn còn câu dẫn ta khuyên nữ, tuyệt đối không phải thứ tốt gì." Hoa phụ hướng phía đại nhi tử hô. "Lục Hiên cái này cuối cùng là minh bạch hoa phụ phía trước hưng sư động chúng tìm chính mình là vì chuyện gì, cũng không biết hắn từ nơi nào nghe tới. Bất quá lời này thật cũng không an ủi Lục Hiên. Trong phòng của hắn quả thật có hai bức tranh, tiểu phàm một bức, Lạc Thanh Nghi một bức. Lạc Thanh Nghi bức kia là sau lại chính hắn vẽ. Lục Hiên bất đắc dĩ nhìn Hoa Cận Chi liếc mắt. Bất quá Hoa Cận Chi lại không có phản ứng, còn liếc mắt. "Đây là của ngươi này nổi, ta bất kể." Dân vật người ta thời điểm, làm sao không đắn đo bây giờ vấn đề, hiện tại là xe, đã nghĩ xin giúp đỡ chính mình, không có cửa đâu. Lục Hiên thoáng cái thì nhìn đã hiểu Hoa Cận Trì ánh mắt. Hung hăng trừng nàng liếc mắt, ngươi chờ ta, buổi tối muốn ngươi để mặt. Hoa Cận Trì cũng hồi kinh một cái ai sợ ai ánh mắt, đánh lộn lão nương sẽ không thua quá. Nhìn lấy hai người không coi ai ra gì mắt đi mày lại, hoa phụ tâm can tỷ phổi thận không một không đau. Liên tại hắn sẽ phải bạo phát thời điểm, hoa mẫu lên tiếng, tiểu Lục, ngươi thật sự có gia thế. Lục Hiên gật đầu. Tuy là hắn cùng với tiểu phàm còn có lạc thân ý đều không có bãi đường. Nhưng bái đường chỉ là một cái hình thức mà thôi, quan trọng là tâm. Chỉ cần ở trong lòng nhận định, đó chính là. Vậy vì sao chúng ta ở đây lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người thế tử? Nhỏm. Hoa Mẫu lại hỏi. Nghe được vấn đề này, Lục Hiên hơi có chút thất lạc, mặc dù biết Tiểu Phàm cùng Lạc Thanh Nghi hiện nay đều không sao, quan tâm bên trong thương cảm luôn là không khống chế được. Hoa Cận Chi lúc này nhích lại gần, an ủi, yên tâm, một ngày nào đó chúng ta sẽ đem Tiểu Phàm muội muội cùng Thanh Nghi muội muội tú ra. Lục Hiên gật đầu. Bất quá Hoa phụ Hoa Mẫu lúc này lại trợn tròn mắt. Khuê nữ, ngươi biết hắn ở bên ngoài nuôi nhỏ Hoa phụ giật mình nói ra: "Không nên à, dựa theo chính mình khuyên nữ tính khí, nếu như người trong lòng thực sự có khác Tân Hoan lời nói, nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp đem bên ngoài thiến xong việc." "Làm sao như vậy lãnh tĩnh?" Nghe lời này, nàng con giống như cùng là hai vị tiên nữ tử quan hệ rất tốt một dạng. Hoa Mẫu cũng là hiếu kỳ xem cùng với chính mình nữ nhi, nàng cũng quen thuộc nữ nhi tính tình, tuyệt đối sẽ không đi làm cái kia cùng chung một chồng vế đốc. Điểm này quá không bình thường. Nghe được lời của phụ thân, Hoa Cận Chỉ trực tiếp nói ra: "Cha ngươi đừng nói lung tung, cái gì nhỏ, ngươi thật muốn tính như vậy?" thì thực hai vị kia muội muội biết hắn ở ta phía trước, nghiêm chỉnh mà nói ta mới là nhỏ, hi hỉ. Sau khi nói xong, còn lịch ngậm nợ nụ cười. Phát thong một tiếng, hoa phụ ngã nhào trên đất. Khuê nữ, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng sợ cha, cha mới phục sinh không bao lâu, còn không có dự định đi. Hoa phụ cảm thấy hoặc là Khuê nữ điên rồi, hoặc là chính mình điên rồi. Nàng Khuê nữ vậy mà lại như vậy hình dung chính mình, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Lúc này Hoa Cận Chỉ lại nói, "Được rồi cha, mẹ, chuyện của ta các ngươi cũng không cần mù nhúng vào, thật vất vả phục sinh." Không phải nhanh chóng dành thời gian khôi phục tu vi, cả ngày cân nhắc những chuyện nhỏ nhặt này có ý gì? Đây là việc nhỏ. Hoa phụ nữ khí thoáng cái nâng cao rất nhiều. Đương nhiên là việc nhỏ. Hoa Cận Chi mấy đạo, hai cô gái kia chính là ta, ngươi nói ngươi có phải hay không nhàn rỗi không chuyện gì mù quan tâm. Cái gì? Hoa phụ hoài nghi mình nghe lầm. Bất quá thông minh Hoa Mẫu lại phản ứng lại. Hoa Cận Chi là một vị đại lão phân hồn chuyển thế chư này, ở Hoa gia không phải là cái gì bí mật. Đây là ông tổ nhà họ Hoa tự mình dám định ra tới. Còn như ông tổ nhà họ Hoa phát hiện chuyện này sau đó gặp cái gì? Đây là nói sau. Tạm tội không để cập tới. Cận Trì, ý của ngươi là nói các nàng cũng giống như ngươi, hơn nữa đều là tới từ nàng. Hoa Mẫu không xác định hỏi. Hoa Cận Trì gật đầu, "Ừm, đã được không?" Chính xác thực đáp án, Hoa Mẫu biểu tình trên mặt rốt cuộc khá hơn, sau đó nhìn Lục Hiên nói, "Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng ta nửa nhị có như vậy duyên phận, xem ra mệnh số như vậy a." Cùng là một cái đại lão phân hồn, Lục Hiên dĩ nhiên có thể liên tục gặp phải ba cái. Đồng thời cùng ba cái đều sinh ra cảm tình. Lời nói tam sinh tam thế cũng không phải là quá đáng. Đồng thời Hoa Mẫu cũng ở trong lòng không khỏi vì Lục Hiên cảm thấy bị ai Phân hồn nhóm kết cục cuối cùng là đã định trước. Mặc dù là bọn họ hoa gia hao tổn tâm cơ, dốc hết toàn bộ lực lượng, cũng chỉ bất quá có thể làm được làm cho Hoa Cận chỉ chậm chút thời gian đối mặt ngày nào đó mà thôi. Đối với kết cục, bọn họ không dám có bất kỳ hy vọng sang đời, chỉ là hy vọng Hoa Cận chỉ tận lực ở khi còn sống, thiếu chịu chút khổ mà thôi. Mà thôi, mà thôi, ta cũng không cần ngươi, ngược lại ngươi đã lớn lên, hơn nữa hiện tại chúng ta cũng che chở không được ngươi, đường sau này liền nhìn ngươi chính mình." Hoa Mẫu thở dài nói rằng. Chương 291, ngày xưa đủ loại. Vui sướng thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Từ Hoa Mẫu Cam chịu có thể lục hiên cùng nhà mình khêu nữ quan hệ phía sau, những ngày kế tiếp lục hiên liền qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Đương nhiên, Hoa phụ vẫn là tức giận bất bình, nhưng ván đại đồng thuyền, mệt mình nấu chín, hắn coi như đủ loại không tình nguyện cũng không có biện pháp. 200 năm thoáng một cái đã qua. Một ngày này, buổi sáng theo thường lệ chuẩn bị cho Hoa Cận Chi điểm tâm, ăn cơm xong sau đó, Hoa Cận Chi lấy ra trạm tiên lại chỉ điểm lục hiên hai canh giờ. Cái này đã thành hai người thói quen. Ban ngày nàng đánh hắn, buổi tối hắn đánh nàng. Bất quá hôm nay Hoa Cận Chi cũng là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, ở luận bàn bên trong Tổng hội theo bản năng hoàn thận. Lục Hiên nhiều lần đều kém chút đánh tới nàng. Luận bàn xong sau, hai người ngồi ở dược vương cốc một đỉnh núi tảng cây phía dưới. Lục Hiên quan tâm hỏi hôm nay làm sao vậy? Như thế không yên lòng. Hoa Cận Trì gật đầu, tiến lên ôm lấy Lục Hiên, đầu dán tại Lục Hiên trước ngực, nhẹ nhàng nói ra, ta không nỡ bỏ ngươi. Nghe nói như thế, Lục Hiên cũng có chút thất lạc, hắn hiểu được Hoa Cận Trì đang nói cái gì, ngươi muốn đi rồi. Hoa Cận Trì gật đầu. Không phải đi, phải đi tuật giới. Mấy năm gần đây luận bàn bên trong, Lục Hiên đã sớm phát hiện Hoa Cận Trì vẫn đang cố gắng khống chế cùng với chính mình không hai thực lực. Nhưng ngẫu nhiên trong lúc vô tình tán mắt ra khí tức, nếu so với trước kia mạnh mẽ lớn hơn nhiều lần. Khi lấy được Luân Hồi Ma Bản sau đó, thực lực của nàng tăng lên hết sức nhanh chóng. Sợ rằng đã đến tiên tiên cảnh đích cực hạn. Thương Long Đại Lục là một thông thường hạ giới, có thể chứa hạn mức cao nhất chính là tiên tiên cảnh. Vượt lên trước cảnh giới này, cũng sẽ bị thiên đạo khu trụ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Hiển nhiên, Hoa Cận Trì sắp đột phá. Trong khoảng thời gian này, ta cảm giác thiên đạo lực bài xích càng ngày càng nặng, chỉ sợ ta bội không được ngươi đã bao lâu. Hoa Cận Trì ngẩng đầu ở Lục Hiên trên cảm hôn một cái. Lục Hiên mạnh mẽ đem cảm giác mất mát thu hồi, phải mài nói ra, không có việc gì, không phải là lên trên giới sao, ngược lại ta cũng sắp đột phá rồi, cùng lắm thì ngươi trước lên trên giới cho ta, ta vừa đột phá liền lên đi tìm ngươi. Mấy năm nay ở Hoa Cận trì thúc dục phía dưới, Lục Hiên thực lực tăng lên cũng không chậm. Ngũ khí từ lúc 200 năm trước liền toàn bộ ngưng tụ hoàn thành. Phía sau thời gian một mực tại hoàn thành ngũ tạng rèn luyện. Đợi đến ngũ tạng triệt để rèn luyện hoàn tất sau đó, là hắn có thể đột phá đến hợp đạo cảnh. Tiến nhập hợp đạo cảnh, lấy Lục Hiên nội tình cùng thực lực, tùy thời đều có thể tuyển trạch phi thăng, không cần lo lắng thiên kiếp vấn đề. Có thể ta vẫn không nỡ bỏ ngươi. Hoa Cận Chi cảm xúc cũng không có tốt hơn rất nhiều. Đây là bộ ta dùng tuyệt chiêu a." Lục Hiên giơ tay lên đem cằm của nàng khơi mạo, sau đó hướng về phía nàng nói ra, "Ngươi nói chúng ta lập tức thì có mấy trăm năm không thấy được, ngươi làm như thế nào đồi thường ta à?" Nhìn lấy Lục Hiên khẽ miệng cười xấu xa, Hoa Cận Chi mặt thoáng cái đỏ. Thân thể lui về phía sau rụt một cái, "Hô, uy, ngươi muốn làm cái gì? Đây là ban ngày, đại đỉnh quảng chúng ngươi khiêm tốn một chút, nếu như bị người chứng kiến làm sao bây giờ?" Lục Hiên tinh hồ, "Oa, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta lại không nói muốn làm gì." Nghe nói như thế Hoa Cận Trì biết mình mới vừa rồi bị Lục Khí cho cố ý nói gạt, khắp khuôn mặt lạ thẹn thùng, bất quá liền tại nạng trợ phào thời điểm, Lục Hiên bỗng nhiên hô lên. Sau đó trên đỉnh núi, hai người cái bóng dần dần xác nhập với nhau. 3 tháng sau, Hoa Cận Trì đúng là vẫn còn đi. Ngày đó thất thải tường vân bao phủ toàn bộ dược vương cốc, Hoa Cận Trì trưởng thương chỉ tương cùng, một thương mở tiên môn. Sau đó liền đang lúc mọi người không bỏ bên trong bay thăng mà đi. Ở nàng đi rồi, người nhà họ Hoa cũng trở về Thương Long Tông. Trong lúc nhất thời dược vương cốc biến đến vắng lặng không biết. Trước đây Chu tiên lão nhân, trong mấy năm nay cũng tỏ hóa không biết. Mặc dù có Lục Hiên đan dược tương trợ, cũng không phải mỗi một cái người đều có thể đột phá. Người quen càng ngày càng ít. Sau đó, Lục Hiên cùng Lửa Gia cùng song song tiến nhập bế quan trạng thái, chuyên tâm rèn luyện ngũ tạm. Vòng quay thời gian lần nữa nhanh chóng chuyển động đứng lên. Ngay mắt lại là 300 năm qua âm. 300 năm phía sau, Lục Hiên cùng Lửa Gia đi ra gia quan, đồng thời đồng thời vượt qua hợp đạo thiên kiếp, bước vào hợp đạo cảnh. Sơ nhập hợp đạo cảnh, còn cần một chút thời gian củng cố tu vi. Thừa dịp mấy ngày này, Lục Hiên lần lượt từng cái hướng đám bạn chí cốt cáo biệt. Đầu tiên là đi một chuyến vọng tiến thành. Lữ Phi Loan bây giờ còn sống. Trước đây Lục Hiên mang về Hóa Thần phương pháp phía sau, cái gia hỏa này thuận lợi đột phá đến Hóa Thần kỳ, sau đó lại dùng 3000 năm tu luyện đến Hợp Thể kỳ. Hiện nay sắp đến phản hư cảnh. Ở vọng tiên thành đợi 2 tháng, say 2 tháng, sau đó Lục Hiên khởi hành đi Thương Nguyên thành. Chu tiên trải qua hơn 2.7005 trước lần kia chỉnh đốn sau đó, sớm đã rực rỡ hẳn lên. Ngược lại cũng không cần Lục Hiên lại quan tâm. Coi như hắn cũng ở, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cùng chấm lãng, Tây môn Cẩu Đạn, Khiếu Nguyệt, còn có A Dao bọn họ, nói lời từ biệt, trước sau dùng 2 năm cầm phù. Sau đó Lục Hiên lại mang lửa ra về tới Dược Vương quốc trở về một chuyến tấn quốc, trở về một chuyến thạch đầu thôn. Đáng tiếc tấn quốc sớm đã yên diệt trong lịch sử, bây giờ ngoại trừ có thể từ một ít cực ít trong sử sách chứng kiến tấn quốc hai trước ở ngoài, chỉ sợ cũng liền lục hiên cùng lựa ra nhớ ký nó. Thạch đầu thôn cũng giống như nhau. Trước kia thạch đầu thôn nơi đó, lúc này được kiến tạo nổi lên một tòa phồn hoa thành trì. Liên đầu thôn Đông Sơn cũng biến mất không thấy, biến thành một mảnh mêng mông bình nguyên, cũng không biết là tuế nguyệt biến thiên tự động diễn biến, vẫn là còn lại duyên cớ. Nói chung, không chút nào năm xưa trong trí nhớ quen thuộc dáng vẻ. Cẩn thận tính lại, chính mình xuyên việt đến bây giờ đã một vạn linh 117 năm. Vạn năm tuế nguyệt trải qua, bây giờ hồi tưởng lại, thoáng như hôn qua một dạng. Ban đầu xuyên việt ở Thạch Đầu Tôn trung tu hành huyết sắt kình dùng võ cường thân. Xuyên việt thứ 30 năm, ở Thái An thành Bãi Sư Cô Tô mục tập được y thuật cùng tu tiên truyền thừa. Xuyên việt đệ 144 năm, Linh Khê Phượng trăm năm cổ tu, bước vào luyện khí chí tầng, cùng tiểu phàm kết làm tình duyên. Xuyên việt đệ 364 năm, Dược Vương cốc vào trúc cơ, trải qua năm Bắc lại chiến. Xuyên việt đệ 1068 năm, 700 năm tuế nguyệt du lịch tứ cảnh đại địa, tìm kiếm kết đan cơ duyên, sẽ thành nhất phẩm kim đan. Xuyên việt đệ 1331 năm, Vi Phong ấn Ma khí 930 huyết hải, cùng lựa ra bước vào Truy Ma Thâm Viên. Xuyên Việt đại 2.0145, với vọng tiên thành thiên cơ lầu đấu giá hội bên trên cùng Lạc Thanh Y ban đầu con biết. Xuyên Việt đại 2.1135, cùng lựa ra Dương Phàm xuất phát, trải qua 1735 năm sau bước trên Tam Tuyệt Đạo, vô tình gặp được Trầm Lãng, phía sau vào Xâm Châu, gia nhập vào Chu Tiên. Xuyên Việt đại 4.0605, Tiên Minh mập kích, lựa ra lấy lục giai đại trận dẫn Tiên Minh hợp đạo kỳ tu sĩ vào trận, mượn phi thăng chỉ tiếp đem Trầm Sát, chính mình một kiếm chém phàn hư, cuối cùng lấy đại trận uy hiếp rút đi Tiên Minh hợp đạo 12 lão tổ. Xuyên Việt đệ 4.9635, Lạc Thành y vị tự mình, lấy thân thế kiếm, phía sau Vương Thẩm Phi Thăng, chính mình dẫn dắt chu tiền đám người trở lại Hải Chỉ Giác, rồi đến sau lại, Thương Long bí cảnh, lang gia tiên phủ. Từng việc từng việc, từng món một sự tình toàn bộ ở Lục Yên trong đầu trở về ôn một lần. Bây giờ xoay người nhìn lại, hơn một vạn năm thời gian cứ như vậy qua khứ, mà bây giờ, cái này phàm tục để cho mình lưu luyến cái gì đã không nhiều lắm, cũng là thời điểm Phi Thăng. Quay đầu nhìn thoáng qua Lựa Gia. Lựa Gia, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lựa Gia, con a. Hành, chúng ta đây liền đi, đi đâu thượng giới nhìn? Nhìn cái kia Càn Nguyên Giới rốt cuộc là cái gì phong cảnh? Thoại âm rơi xuống, Lục Hiên toàn lực bạo phát chính mình khí thế, lựa ra cũng đồng thời đem khí thế của mình bày ra. Hai cỗ khí thế kinh thiên động địa, xông thẳng thương cùng. Sau đó thiên môn tái hiện, một người một lửa chủ động xuất kích, độn vào cái kia bên trong thiên môn. Chương 292: Biến hóa tiên chỉ. Càn Nguyên Giới thương long đại lục phi thăng đại. Một ngày nọ, phi thăng đại bên trên hiện hiện ra một cái vòng xoáy. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra. Nói đúng ra, là một người một lửa. Mới vừa ra tới, bọn họ liền hiếu kỳ nhìn qua nhìn một phía. Lộ ra, nơi này chính là thượng giới. Lục Hiên nhìn xung quanh một phen, sau đó dụng lực hít một hơi thiên địa linh khí. Trong không khí trộn lẫm nặng tiên nguyên chi lực, mặc dù chỉ là người một cái, thân thể liền truyền ra vô số vui mừng cảm giác. Quả nhiên không hổ là thượng giới, liền không khí đều so với hạ giới tốt hơn rất nhiều. Bất quá, không chờ bọn họ quan sát rõ ràng, xa xa liền trực tiếp bay tới hai gã điệu tiên cảnh tu sĩ. Thoạt nhìn lên thực lực không phải rất mạnh, e rằng phản hư thời điểm Lục Hiên đánh không lại, nhưng bây giờ tuyệt đối có thể. Nhưng kỳ quái là, Lục Hiên nhìn lấy trên người của bọn họ mặc đạo bảo luân lại có một loại cảm giác quen thuộc. Bọn họ đạo bảo cùng là Lục Hiên phía trước ở Hoa Cận Chi trong trí nhớ nhìn thấy Thương Long Tông đệ tử có 7, 8 phần tương tự. Nếu không phải là hai người trước ngực vị trí đều theo một cái ngân sắc nguyên bảo lời nói, Lục Hiên tuyệt đối sẽ cho là bọn họ chính là Thương Long Tông đệ tử. Ồ, lần này lại có hai vị đạo hữu đồng thời phi thăng, ngược lại là chuyện ly kỳ, không biết nhị vị là từ cái kia một cái thế giới phi thăng lên tới. Hai người sau khi rơi xuống đất, một người trong đó trên mặt thoáng có chứa một tia kinh hỉ. Thương Long đại lục phi thăng lên tới tu sĩ đối ứng là cái này một cái phi thăng đại, nhưng không có nghĩa là trái lại cũng giống vậy. Đồng nhất tọa phi thăng đại, là biết cấu kết mấy cái thậm chí hơn 10 cái hạ giới, thậm chí có chút cường đại hạ giới, khả năng cũng sẽ đối ứng nhiều cái phi thăng đại cũng không nhất định. Sở Dĩ, Lục Hiên nếu như không phải tự giới thiệu lời nói, những thứ này thượng giới tiên nhân cũng không rõ ràng lai lịch của hắn. Bất quá đối với này, Lục Hiên không có dấu giếm dự định. Hoa Cận chỉ phía trước nói, Minh Hà Tông đã bị Lạc Thanh Ý cho giải quyết hết, Sở Dĩ không cần lo lắng. Thự nhân cũng không cần dấu giếm. Gặp qua hai vị đạo hữu, chúng ta đến từ Thương Long đại lục." Lục Hiên nói rằng. Nghe lời này, hai người trong nháy mắt biên đến càng thêm thân cận đứng lên, đồng thời cười nói, "Ha ha ha, thật bất quá." Mên Lai là Thương Long Đại Lục đạo hữu. Lục Hiên có chút ngạc nhiên. Thương Long Đại Lục phi thăng lên người tới phải nhận được đãi ngộ đặc biệt. Chưa nghe nói qua à? Tuy là chưa từng tới thượng giới, nhưng Lục Hiên đối với Càn Nguyên giới cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hoa Cận Chi từng nói với hắn không ít liên quan tới Càn Nguyên giới thương thức.